Thiên Hà những người khác gần như không màng sống chết tấn công mạnh, cho thương lam tộc đám người mang đến quá nhiều áp lực, để bọn hắn cơ hồ vô pháp phân tâm bên cạnh chú ý. Kết quả, cái kia phản phất ánh trăng một dạng kiếm khí, đột nhiên xuất hiện, phản phất vân phá nguyệt tới. Chờ mọi người giật mình thời điểm, kiếm ý đã đến huyết dạ vũ bên người. Giờ khắc này, trước hết nhất kịp phản ứng người, ngược lại là có thương tích trong người, vội vàng chữa thương huyết dạ vũ. Bởi vì, huyết hà trưởng lão cùng Thiên Hà bên trong người đánh cả một đời quan hệ Đối với Thiên Hà kiếm đạo khả năng giải sâu, xa tại những người khác phía trên. Mặc dù tại chứa thương, nhưng quan sát chiến trường đồng thời, liền cũng tại đề phòng có Thiên Hà Huyễn Nguyệt một mạch cao thủ lặng lẽ tới gần tập kích. Thế là tháng đó quang bên trong kiếm khí chém xuống thời khắc, Huyết Dạ Vũ thứ nhất thời gian liền ra chiêu nên kích. Huyết quang dōng nhiên kinh thiên mà lên, đem cái kia ánh trăng một dạng kiếm khí ngăn lại. Đồng thời Huyết Dạ Vũ khẽ vươn tay, đem giải tinh mang kéo đi. Có khác một thứ từ ánh trăng bên trong rơi ra tay chỉ trong gang tốc vừa vặn bắt hụt chương 537 thợ săn tại càng saumông lung ánh trăng bên trong ẩn hiện hai bóng người một người trong đó xuất kiếm kiếm ý mở mịt nhẹ nhàng đồng thời lại kéo dài lăng lệ công hướng huyết giả Vũ một người khác thì thừa cơ đưa tay chụp vào một bên giải tinh mang ý đồ đem giải tinh mang trước và tới nhưng đáng tiếc huyết giả Vũ sớm có đề phòng thời khắc cảnh giới sở dĩ tại nền kích thiên hà kiếm khí đồng thời cũng đem giải tinh mang một tay bắt lấy gọi đối phương bắt hụt Cái kia mông lung ánh trăng bên trong kiếm khí, đột nhiên tăng gọn, phản phất chiều dâng đồng dạng, sóng sau cao hơn sóng trước, liên miên bất tuyệt. Hắn chiêu chiêu đoạt công, muốn nhường huyết dạ vũ đáp ứng không xuể. Huyết Hà trưởng lão một tay nắm lấy giải tinh mang, một tay xuất kiếm đánh trả, động tác sắc thực hơi có không tiện. Đối phương thế công dù mãnh, nhưng kia không chút nào loạn. Thiên Hà huyền nguyệt một mạch kiếm thuật tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ngàn vạn kiếm khí cùng phát, nhưng là mỗi một đạo kiếm khí đều mềm dẻo như tơ xoay tròn biến hóa phản phất từng đạo có sinh mệnh mình có thể tự nhiên hoạt động dây nhỏ mỗi một đạo dây nhỏ đều Linh xảo tránh đi giải tinh mang thân thể quỷ dị lơ lửng không cố định biến hóa khó lường huyết Dạ Vũ chính là nghĩ cầm giải tinh mang thân thể làm tấm thuẫn cũng không thể từng đạo mềm mại nhỏ bé rất khinh xảo liền lách qua đến đỉnh một chút phong mang, thì gấp trầmầm huyết Dạ Vũ không ngại xác ý tung hành huyết giả Vũ dứt khoát cũng không cân nhắc khác bà ngoại chiều ngược lại đem tự thân tu vi thôi động đến thực hạ Quần cuộn huyết quang, tại thời khắc này phản phất hóa thành một mảnh biển máu, nên chiến kiếm khí của đối phương. Huyết hà trưởng lao hai mắt bên trong lánh quang không ngừng lấp lẻ. Hắn đã nhận ra trước mặt nam tử trẻ tuổi này thân phận, chính là thiên hà thế hệ tuổi trẻ bên trong, gần thứ với tiểu kiếm tiên cường giả đỉnh cao. Từ trước đến nay cùng dương huyền chờ giải rác mấy người tịnh sưng, tại thiên hà bên trong cũng là lần thụ mong đợi nhân tài mới nổi, thiên tài nhân vật. Đối phương thứ 16 cảnh tu vi mặc dù so với hắn huyết giả vũ kém Nhưng hắn trước mắt có thương tích trong người, một thân thực lực đánh gãy trụ, khó mà phát huy. Liên huyết hoàng luân hồi quyết biến thành huyết phượng hoàng, đều giấu với trong cơ thể mình hỗ trợ khống chế thương thế mà vô pháp thi triển. Tình hình như thế giới, nghĩ đánh bại trước mắt cái này cái trẻ tuổi đối thủ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mà trừ trước mắt cái này huyết nguyệt một mạch thiên hà kiếm khách bên ngoài, còn có một người khác, lạng yên trốn ở một bên. Kia là một cái cùng giải tinh mang một dạng đoạn mất tay phải thiếu niên áo trắng. Mới chính là hắn ý đồ đem giải tinh mang đoạt lại đi, đáng tiếc sắp thành lại bại. Một kích không trúng, hắn liền xa xa thối lui. Huyết giả vũ trước mắt cùng hắn chỉ thấy tu vi cảnh giới, trên lệch khá lớn, mới mượn đồng môn nhiệm hộ đánh lén không thành, hiện tại tự nhiên không tốt không biết tự lượng sức mình lại chính mình đụng lên đi. Có cái kia kiếm như trang ảnh thiên hà kiếm khách chu toàn, hắn xa xa trốn ở một bên, huyết giả vũ nhất thời ở giữa ngược lại cũng không có lòng xử lý hắn. Thiếu niên áo trắng mặt không biểu tình. Ánh mắt chăm chú nhìn bị huyết giả vũ trộm trong tay giải tinh mang. Mới cơ hội là tốt nhất cơ hội, đáng tiếc không thể thành công. Thiếu niên áo trắng lúc này không để ý tới hối hận, chỉ là hết sức chăm chú quan sát. Khách quan với hảo nào tiết hận quá khứ, không bằng suy nghĩ tương lai, nếu như lại có chấp mắt là qua cơ hội, hắn nhất định phải cần phải nắm chắc. Trần Lạc Dương xa xa nhìn qua thạch kính cùng huyết dạ vũ bọn hắn, không khỏi mỉm cười. Đối với giải tinh mang, thạch kính trong lòng lo lắng cùng lo nghĩ. Thậm chí khả năng so sư phụ hắn sư huynh còn muốn càng nhiều. Năm đó thần châu hạo thổ bên trên kinh lịch, để hắn một mực thương tiếc đến nay. Bất quá người này cũng không phải bình thường, trải qua trước đó một phen tôi luyện, càng phát ra châm ổn. Trong lòng mặc dù lo nghĩ đến cực điểm, nhưng trước mắt ngược lại càng phát ra bình tĩnh, không có chút nào liều lĩnh. Mấy ngày qua, hắn mặc dù kinh lịch tay cụt bị thương chờ gặp chắc trở, thế nhưng là tại thiên hà một mạch dạy bào dưới, thực lực tu vi phản mà tiến bộ, từ thứ 11 cảnh. Liên tục đột phá đến thứ 13 cảnh võ đế cảnh giới. So sánh với trước mắt huyết giả vũ, song phương tu vi cảnh giới không thể nghi ngờ cách xa nhau rất xa. Nhưng thạch kính không lo không sợ, không tiêu không khô, kiên nhẫn mà tỉnh táo chờ đợi cơ hội. Trần Lạc Dương ánh mắt, từ trên người hắn dịch chuyển khỏi, liếc nhìn đại chiến bên trong thiên hà bên trong người. Đối phương trong bóng tối chia binh hai đường, từ một vị võ thánh hiệp đồng thạch kính vụn trộm cứu người, sắc thực đánh thương lam tộc một trở tay không kịp. Nhưng xem bọn hắn chính diện đại quân áp lên hết sức cho Thương Lam tộc phòng tuyến chế tạo áp lực, hiểm hộ đồng môn bộ giáng, Trần Lạc Dương Đại Khái có thể thấy được, trước mắt thiên hạ tại Man Hoang bên này, hẳn không có càng nhiều ẩn tàng nhân thủ. chí ít trong thời gian ngắn, bọn hắn rất khó lại có một đường hoàn toàn mới sinh lực quân chi viện đúng chỗ. Mà Man Hoang bên này, cũng không phải là chỉ có Thương Lam bộ tộc mà thôi. Hiện tại liền nhìn Thương Lam thiết phải chăng muốn kiên trì bảo thủ bí mật. Nếu như hắn liều mạng không độc chiếm Người man hoang bên trong cái khác tộc cao thủ đến giúp đỡ, cái kia đất này thiên hà võ giả, tất nhiên bại trận. Thiên hà đáng người, không đánh được nổi. Là lấy bọn hắn thế công càng ngày càng mạnh, ẩn ẩn nhưng thậm chí bắt đầu bất kể sinh tử thương vong liệu mạng đứng lên. Nhất là cái kia chính cùng huyết giả vũ giao thủ thiên hà kiếm khách, kiếm ý mặc dù là tương đối âm nhu uốn nguyện một mạch, nhưng thế công càng ngày càng mạnh, gần như chỉ công không thủ, một bộ lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng tư thế, hướng phía huyết dạ vũ tấn công mạnh. Đầy trời ánh trăng một mạch kiếm khí, giờ khác này phản phất cũng thay đổi thành mãnh liệt húc nhật. Huyết giả vũ tự nhiên không muốn cùng đối phương đồng quy vũ tận. Đã tổn thương tại Yến minh không giới kiếm hắn, ngay cả mình tăng thêm càng nhiều thương thế đều không vui lòng. Bất quá, trước mắt đối thủ cho áp lực của hắn, không bằng trước đó Yến minh không viên kia mãnh liệt. Sở dĩ hắn cũng không từ bỏ giải tinh mang, mà là kiếm ý bỗng nhiên một biến. Đối mặt địch nhân bỏ mạng đấu pháp, huyết giả vũ huyết hồng trong kiếm Quang Đột nhiên hiện lên mấy phần kiếm khí màu trắng. Những này kiếm khí phiêu đắng ở giữa, cùng mênh mông biển máu tương hợp. Nhất thời ở giữa phản phất như là huyết hà trên không, lưu động mây trắng. Nhìn đã cao xa lại tà lệ cảnh tượng bên trong, vô tận hung sát chi khí bạo phát đi ra. Huyết dạ vũ giờ khắc này cũng liều mạng. Cái kia một thức tuyệt kiếm kiếm ý, bị hắn dung nhập chính mình huyết hà kiếm đạo bên trong. Sau đó, liền gặp biển máu cùng mây trắng, cùng một chỗ tại thiên địa nổ vỡ ra tới. vô tận sóng to Ngăn cản vị kia thiên hà kiếm khách bước chân cùng tầm mắt Hán tuy là không sợ tự thân tổn thương Lúc này nhưng cũng đông nhiên mất đi mục tiêu Chờ ánh trăng giống như kiếm khí phá vơ trước mắt huyết vụ đẩy trời về sau Đã thấy huyết giả vũ đã lần nữa mang theo giải tinh mang bỏ trốn mất dạng Thương lam tộc đám người lúc này cùng những thiên hà kia võ giả chính đánh túi bụi Giờ phút này nhất thời ở giữa cũng là chiếu cố không đến huyết giả vũ nơi đó Xong phe nhân mã muốn truy tung huyết giả vũ Nhưng lẫn nhau chiến đấu chính gay cấn Nhưng lại nào có dễ dàng như vậy liền dừng tay ngưng chiến. Chỉ có cái kia Viễn Nguyệt một mạch thiên hà kiếm khách mang theo thạch kính, lần nữa đuổi theo. Thạch kính tâm tính bình ổn, không gặp vẻ mất mát, chỉ là lặng lặng đi theo. Lại Thinh Linh Huyết Dạ Vũ còn không có chạy ra bao lâu, đột nhiên liền có một đạo ánh đao dống nhiên sáng lên, vào đầu liền hướng Huyết Dạ Vũ nhìn tới. Huyết Dạ Vũ lông mày nhảy một cái, chặn đứng dao quang. Hắn đã ngay lập tức nhận ra, đây là cổ thần giáo đi truyền. Trước mặt cái này cái cô gái trẻ tuổi Chính là hồng trần giới cổ thần giáo bên trong người. Mặc dù không có tu luyện thần ma huyết, nhưng một thân thực lực tu vi, tại thứ 10 làm cảnh võ đế bên trong, đã có thể tính là nhân tài kiệt xuất. Huyết giả vũ trọng thương phía dưới, mới miễn cưỡng một đợt buộc phát đánh lui địch nhân sông ra trùng đây. Giờ phút này chính là thương thế phát tác, thân thể suy yếu lúc. Bị ninh cử vi một đau ngăn lại, dĩ nhiên không thể thứ nhất thời gian vượt qua. Cứ như vậy sơ qua ngăn trở một chút công phu, phía sau ánh trăng đã rất mò đuổi theo đi lên Huyết dạ vũ trong lòng lo lắng, kiếm càng thêm lực. Hán nội tình dù sao dày đặc, giờ phút này cưỡng để một hơi, vẫn có thể miễn cưỡng trấn khai trước người Ninh Kiểu Vi. Ninh Kiểu Vi cũng không mạnh cản, lúc này lời ra, nhường con đường. Huyết dạ vũ không dám lưu thêm, lúc này manh tín lên. Màu máu lẹ lên về sau, cơ hộ không có khoảng cách, một đạo ánh trăng rơi xuống, sát huyết quang cuối cùng chém ở man hoang dãy núi ở giữa. Ánh trăng đã lang lệ, lại nhu thuận. Vừa hạ xuống không. Liên lập tức giữa không chung một cái linh xảo chuyển biến, một lần nữa vẹn vẹn truy sau lưng huyết quang. Ninh cửu Vi nhìn xem hai đạo kiếm quang đi xa, không có lưu thêm, thân ảnh cũng lập tức biến mất. Mà tại càng hậu phương, đã có chút thương lam tộc cao thủ cùng thiên hà chuyển nhân, tạm thời buông xuống đối thủ của mình, cũng hướng bên này đổi theo. Ninh cửu Vi tránh cùng bọn hắn liên hệ. Nàng chỉ là phụng trần lạc dương chi mệnh, ngấp trong bóng tối, thời khắc mấu chốt sơ qua ngăn huyết giả vũ một ngăn là đủ song tu vi có khoảng cách Đổi thành người khác có lẽ sẽ âm thầm nói thầm, để thứ 15 cảnh chính mình đi đối mặt thứ 17 cảnh huyết giả vũ, chẳng phải là để người chịu chết. Ninh Kiểu Vi lại phản phất không nghĩ nhiều như vậy, đã từ phó giáo chủ nơi đó tiếp mệnh lệnh, liền không gãy không chụp chấp hành. Nàng giờ phút này hồi tưởng, nhà mình vị kia Trần Giáo chủ, dường như hồ sớm biết thiên hà còn ngầm chúng mai phục cái kia huyết nguyệt một kiếm. Kết quả làm cho huyết giả vũ quấn bách như vậy, chật vật chạy trốn, cho nàng cái này thứ 15 cảnh võ đế xuất thủ cơ hội. chỉ là Phó giáo chủ vì sao không tự mình xuất thủ chứ? Nếu như hắn tự mình xuất thủ, huyết dạ vũ sợ là đã bắt vào tay. Ninh Kiểu Vi trong lòng kỳ quái, nhưng chỉ là trong lòng mình suy tư một phen, không có nhiều lời, lập tức động thân, chấp hành Trần Lạc Dương bố trí cho nàng cái thứ hai nhiệm vụ. Trần Lạc Dương đối với Ninh cửu Vi hoàn thành nhiệm vụ cảm thấy hài lòng. Chính hắn bình chân như vậy, không nhanh không chậm một lần nữa theo sau, tiếp tục nhìn chầm chầm huyết dạ vũ mấy người. Đáng thương huyết hà trưởng lão bị Ninh Cửu Vi quấy nhiễu một chút về sau, trước đó chiếm trước một chút tiên cơ, lập tức bị tiêu tốn hơn phân nửa. Loại tình huống này hắn lại muốn vứt bỏ sau Lương Thiên Hà kiếm khách, liền không có khả năng. Huyễn Nguyệt một mạch, thân pháp đều không kém. Cái này Thiên Hà kiếm khách mang theo thạch kính, đuổi theo mang theo giải tinh mang huyết giả vũ, rất nhanh liền càng đuổi càng gần. Yến Minh không cho huyết dạ vũ tạo thành thương thế, lại bắt đầu lại từ đầu có chuyển biến xấu dấu hiệu, ảnh hưởng tốc độ của hắn. Huyết dạ vũ trong lòng không làm sao Biết chính mình nhất định phải lần nữa làm ra quyết định. Mặc dù vừa mới kiếm khí của đối phương mỗi lần lách qua giải tinh mang thân thể, nhưng huyết giả vũ biết rõ, muốn dùng giải tinh mang tính mạng uy hiếp đối phương không có bất cứ hy vọng nào. Giải tinh mang cũng không đơn thuần là thiên hà chuyển nhân, càng liên lụy đến tuyệt kiếm. Có thể cứu người đương nhiên tận lực cứu. Nhưng nếu như thực sự không thể cứu người sống trở về, thiên hà tuyệt đối thà rằng người chết rồi, cũng không cần tiếp tục rơi vào tay người trong ma đạo. Cùng thiên hà đánh cả một đời quan hệ huyết giả Vũ Đối với cái này lại quá là rõ ràng. Là lấy tháng đó quăng lần nữa đổi tới sau lưng của hắn, huyết dạ vũ âm thầm cắn răng một cái, huyết Quang đột nhiên rẽ ngang, bay vút lên trời, sau đó quay đầu. đó lấy, hắn lần nữa từ bỏ giải tinh mang, một tay lấy quăng về phía thương lam tộc đám người. chương 538, vừa lòng hợp ý. Một đám thương lam tộc cao thủ, đã có thể phân biệt ra được chính là thiên hà chuyển nhân trong miệng, bị huyết dạ vũ bắt cóc thiên hà đệ tử. Nhưng trước mắt tình cảnh này Hiển nhiên giải tinh mang cũng không phải là chỉ là thiên hà đệ tử đơn giản như vậy, trên thân tất có trọng đại bí mật. Nếu không huyết giả vũ cùng một nhóm thiên hà cao thủ không đến mức nhằm vào hắn triển khai như thế tranh đoạt kịch liệt. Huyết giả vũ thẳng đến thời khắc sống còn, bị buộc không làm sao, mới đưa hắn buông ra. Lúc này ném tới thương lam tộc trên tay, liền phẳng phất một cái khoai lang bỏng tay. Không rõ chân tướng tình hôn giới, tựa hồ tốt nhất đừng tùy tiện tiếp nhận. Nhưng tộc trưởng thương lam thiết đến trước đó từng có lệnh lệnh Huyết dạ vũ trên thân có mở ám, chỉ có thể là đem khống chế lại. Mèo này dính, bây giờ nhìn đến chính là giải tinh mang cái này người sống sờ sờ. Là lấy thương lam tộc bên trong, lập tức có cao thủ sông về phía trước một bước, tiếp được giải tinh mang. Thiên hạ bên trong người cùng kêu lên gầm thét. Bất quá bọn hắn không có mất đi tỉnh táo, chỉ là phân ra một bộ phận người đi cưỡng đoạt giải tinh mang, một phần khác người thì làm làm yểm hộ, tiếp tục kiềm chế thương lam tộc cao thủ cùng huyết dạ vũ. Huyết giả vũ mặc dù vẫn đối mặt thiên hà kiếm đạo huy hiếp, nhưng áp lực khách quan với mới, cuối cùng là nhỏ đi rất nhiều. Mà thương lam tộc bên này, thì áp lực đại tăng. Nhưng cái kia tiếp được giải tinh mang thương lam tộc cao thủ, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn trong tộc truyền thừa, thượng thừa nhất võ đạo, đồng dạng là kiếm đạo. Mà trên người giải tinh mang, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương phát ra khác lạ với thiên hà truyền thừa kiếm ý. Mới là có huyết giả vũ ở chung quanh áp chế Sở dĩ giải tinh mang nhìn không chút nào thu hút, nhưng bây giờ không có huyết dạ vũ ở một bên quay nhiêu, cả người hắn liền phản phất một thành trí hung trí lệ tuyệt kiếm, tản mát ra hung ác kiếm ý. Giải tinh mang tu vi, vốn là khó mà áp chế trong cơ thể tuyệt kiếm kiếm ý, trực hướng kiếm ngự người hoàn cảnh. Hiện tại hắn mất đi chi giác, kiếm khí càng là không bị khống chế, không ngừng thấu thể mà phát. Cái kia thương lam tộc cao thủ nắm lấy hắn, đều nhất định muốn vận kính chống cự, nếu không liền phản phất người bình thường tay không đi nắm sắc bén lưới kiếm đồng l sẽ vì kiếm gây thương tích. Trong đó hung ác chi kiếm ý, đã không phải thiên hà chi kiếm, cũng không phải huyết hà chi kiếm. Ngược lại là cùng mới huyết giả vũ liễu mạng thời điểm, thi chuyển đi ra thuần trăng kiếm khí có chỗ tương tự. Liên tưởng năm gần đây có quan hệ huyết hà một mạch trăm phương ngàn kế thu thập u minh kiếm thuật nghe đồn, đối với thương lam tộc một đám cao thủ mà nói, chân tướng tựa hồ đã vô cùng sống động. Bọn hắn mơ hồ minh bạch, tự ra tộc trưởng thương lam Thiết tại sao lại đối với hôm nay huyết dạ vũ sự tỉnh coi trọng như thế. Chắc là Thương Lam thiết sớm có hoài nghi. Hôm nay Thiên Hà tới cửa, chính nghiệm chứng điểm này. Thiên Hà một mạch vội vã như thế phát hỏa muốn đoạt lại Giải Tinh Mang, thậm chí tha rằng hủy hắn cũng tuyệt không giữ cho huyết hạ, lúc trước hết thảy cổ quái đều có đáp án. Cái kia nắm lấy Giải Tinh Mang Thương Lam tộc cao thủ quyết định thật nhanh, rút lui. Đám người lúc này bắt đầu yểm hộ hắn mang theo Giải Tinh Mang rút đi. Cái này phần đại lễ, đối với tu kiếm đạo Thương Lam tộc đến nói, đương nhiên còn thành thật hơn không khách khí nhận lấy. Cho tới huyết giả vũ thời khắc này chết sống, liền không trọng yếu nữa, thiên hà một mạch muốn xử lý hắn liền xử lý đi thôi. Đào vong cơ các thiên hà bên trong người thấy thế, đều trong lòng lo nghĩ. Huyết giả vũ trước đây mặc dù là thứ 17 cảnh cao thủ, nhưng dù sao thế đơn lực cô trước mắt càng nặng tổn thương tại người. Khách quan với hắn mà nói, thương lam tộc lập tức khó đối phó được nhiều, người đồng thế mạnh cao thủ không ít, mấu chốt càng có địa lợi ưu thế, thật muốn bước đến thời khắc sống còn, còn có man hoang cái khác tộc cao thủ viện trợ Để bọn hắn mang theo giải tinh mang chạy, muốn lại tìm đến hành tung hạ lạc đều khó khăn. Dẫn đầu vị kia trưởng lao áo trắng không nói chuyện, phất phất tay, đi đầu hướng mang theo giải tinh mang thương làm tộc cao thủ đổi theo, đại bộ phận thiên hà chuyển nhân theo sát phía sau. Mà cái kia huyễn nguyệt một mạch tuổi trẻ kiếm khách, thì đi xử lý huyết giả vũ. Dạng này một cái thứ 17 cảnh huyết hà trưởng lão hôm nay chạy, chứa khỏi vết thương thế về sau, liền khôi phục ngày xưa lão ma phong thái, thiên hà bên trong người tự sẽ không dễ dàng bỏ qua Nhất là cái này lão Ma đã thông qua giải tinh mang, phỏng đoán ra mấy phần tuyệt kiếm kiếm ý. Nhưng giải tinh mang nơi này càng là không thể không quản, thiên hà một mạch trước mắt chỉ có chia binh hai đường, chia ra truy kích. Trần Lạc Dương xa xa nhìn qua một màn này, mỉm cười gật đầu. Giải tinh mang rơi vào man hoang tay, thiên hà bên trong người tiến một bước xâm nhập man hoang, trận này cho hay mới có thể tiếp lấy diễn tiếp. Tốt nhất tình huống, chính là song phương xung đột thăng cấp, từ thiên hà cùng thương lam tộc, mở rộng đến thiên hà cùng toàn bộ man hoang Kể từ đó, nên có khả năng kéo xong phương cự đầu hạ tràng. Bất quá kia là lý tưởng nhất tình huống, có thể hay không đạt được tương đối khó nói. Dù sao mắt cái tiếp theo tại dưỡng thương, một cái hành tung bất định. Nhất là man hoang tộc vương họa Long San nếu là từ đầu đến cuối không trở lại, lao kiếm tiên cho dù thương thế chưa lành, cũng có thể che đậy toàn trường. Bởi như vậy, có lẽ chính mình cũng muốn thay đổi một chút phương án mới được. Trần Lạc Dương một bên suy tư, một bên đem lực chú ý quay lại bán hải đạo nhân nơi đó. Mông lung ánh trăng bao phủ xuống, mặc kệ là yến minh không vẫn là bán hải đạo nhân, đều có thể cảm thấy trong không khí sát khí cùng hắn ý, càng ngày càng đầm hơn. Không chỉ là vị này thiên hà nữ trưởng lao kiếm khí bắt đầu tăng gọn, một bên khác thương lam thiết, quanh thân sấm chấp giống như kiếm quang, đồng dạng bắt đầu càng ngày càng loa mắt. Song phương hiển nhiên không muốn lại tiếp tục như vậy rằng có nữa. Bất quá hai vị thứ 18 cảnh đỉnh phong võ thánh, cũng không có trước quyết thắng thua ý tứ. Mà là cùng một chỗ đem mục tiêu nhắm chuẩn bán hải đạo nhân cùng Yến Minh không? Hiển nhiên, bọn hắn đều có giống nhau quyết đoán, tướng tướng đối với thực lực yếu kém thứ ba phương, trước thanh trừ ra sân, sau đó lại tính toán sau. Bán hải đạo nhân mỉm cười hướng thương lam thiết chắc tay, bạo mội đặt chân thương làm tộc lãnh địa, là chúng ta đắc tội, hiện tại quái rầy nhị vị kiếm quyết, càng là thất lễ, xin cho bần đạo cáo lui trước. Thương lam thiết khô gầy trên hai gỏ má biểu lộ không có biến hóa, lạng lặng nói ra. Đạo trưởng không lưu lại một tay liền đi, không khỏi không thể nào nói nổi. Một bên khác, vị kia Thiên Hà nữ trưởng lão thì không nói hai lời, mông lung ánh trăng trực tiếp hóa thành bài Sơn Đạo Hải Kiêu Ý, ngay tại chỗ chém về phía Yến Minh Không. Huyết Dạ vũ cùng giải tinh mang, vẫn chỉ là cùng một thức tuyệt kiếm có quan hệ. Mà trước mắt cái này cái trẻ tuổi nữ tử áo trắng, dựa theo trước kia nắm giữ tình huống, ít nhất người mang hai thức minh kiếm. Gặp không được liền thôi, hôm nay gặp gỡ, vị này Thiên Hà Túc lão tự nhiên sẽ không bỏ qua ánh trắng như nước, bày ra phía dưới, Yến Minh không trước mắt nháy mắt thiên địa cảnh tượng toàn bộ biến mất, chỉ còn một mảnh trắng xóa. Nàng tập trung tinh thần, Minh Hà chi kiếm mở rộng mình phủ lại môn, kiếm ý hiển hóa minh ngục giáng lâm. Song phương lực lượng đụng nhau, đầy trời nhợt nhạt ánh trắng, dĩ nhiên cũng hiện ra đóng băng trì tướng, chuyển hóa thành màu băng lam. Vị kia thiên hà trưởng lão phỏng đoán Yến Minh không kiếm ý cùng lực lượng, lông mày có chút nhíu lên. Đối trước mắt cô gái mặc áo trắng này, nàng lúc trước trợ hồ vẫn còn có chút đánh giá thấp. Chiếu bây giờ nhìn đến, cất giấu lực lượng cùng mức độ nguy hiểm, khả năng ở xa huyết giả vũ, giải tinh mang phía trên. Hôm nay đến cái này man hoang, nói không chừng, thả hố thả chạy huyết giả vũ, giải tinh mang, cũng muốn đem cái này hiến minh không lưu lại mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Một bên trong lúc suy tư, thiên hạ trưởng lão kiếm quang xa xa không dứt. Tịch mịch ánh trăng lạnh lẽo, tại thời khắc này phản phất hóa thành phô thiên cái địa Hải Dương. Mặc dù bị minh ngục không ngừng đông lạnh phong trấn áp, Nhưng càng nhiều tháng hơn quang liên tục không ngừng phun lên. Tiến Minh không kiếm đạo tuy mạnh, nhưng tu vi cảnh giới so với đối thủ dù sao chênh lệnh không ít. Hiện tại đối thủ này, không phải mới huyết dạ vũ có thể so sánh. Kiếm đạo mạnh, dù có thể kháng đối phương nhất thời, nhưng theo thời gian chuyển rời, song phương nền tảng bên trên chênh lệch ảnh hưởng liền càng ngày càng rõ ràng. Tắm rửa ở dưới ánh trăng, Tiến Minh không dần dần bắt đầu sinh ra ảo giác. Không chỉ có khó mà phán đoán đối phương kiếm ý con đường. Liên tâm sinh cũng dần dần sinh ra hoảng hốt cảm giác, đồng thời theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng rõ ràng. Thiên Hà Huyễn Nguyệt một mạch kiếm đạo, mở mịt khó dò, biến hóa vô thường. Trừ lăng lệ kiếm thế bên ngoài, càng nhằm vào thần hồn của địch nhân sinh ra ảnh hưởng. Giỏi về ẩn nấp, lặng yên vô tung đồng thời, thậm chí có thể ẩn ẩn mê hoặc tâm thần con người. Yến Minh không giờ phút này đối mặt một vị thứ 18 cảnh thiên hà đỉnh phong võ thánh, nhất thời ở giữa chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống, nhưng mà thời gian hơi lâu Người đã trải qua lung lay sắp đổ. Một bên khác, Thương Lam Thiết thì nhìn chăm chú lên bán hải đạo nhân. Hắn tự nhiên sẽ không theo một cái khác cùng vì thứ 18 cảnh người, liên thủ đi đối phó tu vi cảnh giới chỉ có thứ 16 cảnh yến minh không. Sở dĩ mục tiêu của hắn, liếc tới bán hải đạo nhân. Thương Lam Thiết đồng dạng không lời thừa, trực tiếp chính là một kiếm, chém về phía trước mặt lôi thôi đạo nhân. Trần Lạc Dương phân thân bán hải đạo nhân, trên giới quanh người, vì màu tím mây mù bào phủ. Như thiểm điện kiếm quang phá vỡ tử vân. Tử vân bên trong có quang huy loe lên, ngăn trở kiếm quang. Đao. Thương lam thiết lông mảy có chút dương lên, tây tần hoàng tộc long hoàng thiên phong. Không đúng. Giống như không phải. Tiếng long âm, tại trong mây mù văng lên. Mây cuốn mây bay ở giữa, rõ ràng có một đầu tử long như ẩn như hiện. Thương lam thiết thấy thế, càng là cảm giác không hiểu ra sao. Hồng trần giới bên trong ba đại hoàng tộc, tây tần đao ý hiển hóa hát long. Nam sở chân lý võ đạo hiển hóa Kim Long, mà Đông Chu đại cửu thiên thần trưởng ý, thì hiển hóa Tử Long. Thế nhưng là trước mắt đạo nhân này xuất thủ, rõ ràng không phải Đông Chu hoàng tộc võ học đường lối. Thương Lam Thiết cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng giờ phút này đồng dạng không mò ra bán hải đạo nhân nội tình. Từ đối phương xuất đao, hắn có thể miễn cưỡng cảm giác được mấy phần Tây Tần cái thế đao pháp tuyệt học Long Hoàng Thiên Phong ý cảnh. Thế nhưng lại lại cùng Long Hoàng Thiên Phong khác lạ. Trong đó ngược lại có chút đạo môn chân truyền. Còn có thương long đảo tuyệt học ý cảnh, thậm chí còn có cái khác càng nhiều, để thương lam thiết khó mà phân biệt, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà hết lần này tới lần khác, đạo nhân này đạo pháp cực kỳ thượng thừa. Nhìn tu vi hòa hậu, giống như là thứ 17 cảnh trúc lập thánh sơn, leo lên đỉnh phong cảnh giới thực lực. Nhưng đạo pháp như thần, hạo đáng bằng bạc, uy lực khó dò, để hắn cái này thứ 18 cảnh đỉnh phong võ thánh, cũng không dám khinh thường. Nhất là gọi thương lam thiết cảnh rắc chính là, hắn ẩn ẩn cảm giác người đạo nhân này tựa hồ tại thu đánh. Đối phương tựa hồ ẩn ẩn có chỗ bảo lưu bộ dáng. Cái này khiến Thương Lam tộc Giải cảm thấy nhục nhã cùng phẫn nộ đồng thời, lại trong lòng cũng càng thêm cảnh giác. Hán vốn là cũng phân ra một chút lực chú ý tại Yến Minh không bên kia. Mà đi liễu nữ tử kia nắm giữ không ngừng một thức minh kiếm, giá trị khả năng còn càng tại huyết giả vũ, giải tinh mang phía trên. Đối với U Minh kiếm thuật trong lòng mong mọi Thương Lam Thiết, tự nhiên sẽ thời khắc chú ý. Nhưng bây giờ trước mặt bán hải đạo nhân xuất thủ, Để Thương Lam Thiết sinh lòng nghiêm nghị, hắn bắt đầu tập trung lực chú ý, phóng tơi trước mặt cái này thâm tàng bất lộ lôi thôi đạo nhân trên thân. chương 539, Man Hoang Vương Hậu. Thương Lam Thiết tập trung tinh lực nghiêm túc, cái này lôi thôi đạo nhân nhưng không có cùng hắn chiến đến cùng ý tứ. Đào ý biến thành tử lòng, không ngừng du đáng, tránh nặng tim nhẹ, tránh ra đối phương hung mánh kiếm quang bé nọn, một lòng chỉ mưu cầu thoát thân. Thương Lam Thiết mặt không biểu tình, kiếm ra liên hoàn. Như Thiểm Điện kiếm quang phảng phất thiên phạt một dạng trong không khí không ngừng giăng khắp nơi. Trần Lạc Dương phân thân Bán Hải đạo nhân không tiêu không khô, bình tĩnh cẩn thận dò xét. Cái này hơn nửa năm qua, hắn bản tôn bế quan tu luyện đồng thời, phân thân huyết giám thiên cùng Bán Hải đạo nhân cũng đều không có nhàn rỗi. Bán Hải đạo nhân trong cơ thể dung nạp ba đầu hắc long chi khí, tiêu mất luyện hóa bọn chúng đồng thời, hắn chậm rãi lĩnh hội ẩn chứa trong đó Long Hoàng Thiên Phong đao ý. Phòng đoán quá trình bên trong, một bên học tập Long Hoàng thiên Phong, đồng thời cũng không có hoàn toàn vì Long Hoàng Thiên Phong chô cực hạn. Hắn trầm rãi linh hội, căn cứ từ mình cỗ này bán hải đạo nhân phân thân tự thân đặc điểm, chế tạo thích hợp nhất chính mình đạo pháp. Ở trong đó đã có Long Hoàng Thiên Phong lực lượng, cũng có Đâu Xuất Thiên La ẩn chứa đạo môn chân ý. Mà cỗ kia bạch ngọc long cốt, tại bị Thương Long Đảo chủ hiến cho ma tôn trước, vốn là trải qua Thương Long Đảo lịch đại cao thủ tế luyện, ẩn chứa trong đó Thương Long Đảo một chút chân lý võ đạo. Những này đều bị Trần Lạc Dương dung nhập tự thân sở học chậm rãi dung hội vì một lò, quán thông có không. Cuối cùng bày biện ra tới kết quả, chính là Hắc Long chi tướng dần dần tiêu mất, ngược lại ẩn ẩn hiện ra tử Long chi tướng. Bất quá này tử Long không phải kia tử Long, tự nhiên là cùng đông chu hoàng tộc võ học không quan hệ, chỉ là ngoại hình bên trên giống hệt. Thương Lam thiết cảm thấy bán hải đạo nhân tại thu đánh, không có thi triển hết toàn lực, cái này phán đoán đã chính xác lại không chính xác. Một phương diện đúng là bán hải đạo nhân vô tâm cùng tử chiến đến cùng, chỉ là lặng lặng Chờ đợi các phương tin tức tập hợp lại làm bước kế tiếp hành động. Một phương diện khác thì là hắn giờ phút này cải tiến tự thân đao pháp, còn chưa hoàn toàn, cần tiến thêm một bước phòng đoán. Mà bây giờ cùng thứ 18 cảnh Thương Lam Thiết giao thủ, đối với Trần Lạc Dương đến nói, chính là một cái không tệ tôi luyện cơ hội. Đối phương mang tới áp lực là rất lớn, nhưng theo thời gian chuyển rời, bán hải đạo nhân đao pháp ngược lại càng thêm xoay tròn tự nhiên. Thương Lam Thiết không mỏ ra bán hải đạo nhân nền tảng, lại phải để phòng một bên thiên hà trưởng lão Trong lúc xuất thủ mặc dù nghiêm túc, nhưng cũng ít nhiều lưu một phen cẩn thận, cảnh giác chung quanh dị biến. Mà vị kia Thiên Hà trưởng lão, xuất thủ áp chế Yến Minh không đồng thời, tự nhiên cũng tại đề phòng thương lam thiết. Bán Hải đạo nhân xuất thủ rơi ở trong mắt nàng, đồng dạng để nàng ẩn ẩn cảm giác bất phàm, lại lạ lẫm đến cực điểm, không khỏi âm thầm lưu ý. Hai vị thứ 18 cảnh đỉnh phong võ thánh đều chiếm cứ trên trận chủ động. Nhìn, bọn hắn đạt được thắng lợi đều chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Bất quá Mặc kệ là thương lam thiết vẫn là thiên hà trưởng lão, đều không có phết lở. Phong bị đối phương đột nhiên tập kích chính mình đồng thời, cũng muốn bảo đảm bọn hắn tại giải quyết thiến minh không, bán hải đạo nhân về sau, còn có sức mạnh nên chiến lẫn nhau. Có quan hệ huyết giả vũ, giải tinh mang bên kia tình trạng, bọn thủ hạ dồn dập hồi báo. Nghe nói giải tinh mang rơi xuống man hoang bên trong người trong tay, vị kia thiên hà nữ trưởng lão lập tức âm thầm như mày, nhưng không có đi đuổi theo ý tứ, mà là chuyên tâm đối phó trước mắt Minh ph Giờ khác này ở trong mắt của nàng, Yến Minh không phân lượng, so huyết giả vũ, giải tinh mang cộng lại còn muốn càng nặng Song phương cực chiến, theo thời gian chuyển rời, Trần Lạc Dương phân thân bán hải đạo nhân còn có thể trèo chống, nhưng Yến Minh không bên kia rõ ràng đã không đủ lực, rất khó tiếp tục chống đỡ tiếp. Bán hải đạo nhân song Thương Lam Thiết cười nói, Thương Lam tộc giải nếu là lại không quản bên kia, vị kia Yến cư sĩ, sẽ phải chết tại thiên hà rơi kiếm, tội gì khổ như thế chứ. Thương Lam Thiết bất vi sở động. Ngươi cùng cái kia họ Yến cô gái nhỏ cùng đi thanh vụ sơn mạch tìm huyết giả vũ, nghĩ đến cũng là vì trên tay hắn u minh kiếm thuật. Đã như vậy, trừ cái kia họ Yến cô gái nhỏ bên ngoài, ngươi sợ là cũng người mang lũ minh kiếm thuật à. Bán hải đạo nhân nghe vậy cười nói, vần đạo dùng binh khí gì, thương lam tộc dài không phải nhìn rất minh bạch sao. Đang khi nói chuyện, hắn đào thế đột nhiên tăng vọng. Xuyên qua ở trong thiên địa tử lòng, đông nhiên một hóa thành ba. Tung hành hoàn vũ lực lượng rong rủi ở giữa Ngắn ngồi phá vỡ lít nha lít nhít tiệm điện kiếm quang. Thương Lam Thiết mặt không đổi sắc, kiếm quang một đạo tiếp một đạo, liên hoàn chém về phía Tử Long, muốn đem đao ý biến thành Tử lòng chém thành muôn mảnh. Nhưng là thừa dịp lần này bộ phát cơ hội, cái kia lôi thôi đạo nhân đã quả quyết hướng ra phía ngoài độn đi rời đi. Thương Lam Thiết kiếm quang như điện, lập tức đuổi kịp. Bất quá ngay trong nháy mắt này, hắn kiếm thế đột nhiên thay đổi phương hướng con đường. Mục tiêu rõ ràng chỉ hướng cái kia bao phủ minh nguyệt. Ánh trăng bên trong, Già mua giọng nữ phát ra thở dài. Nguyên vốn đã đem Yến Minh không một mực khóa lại kiếm quang, một lần nữa trải rộng ra, ngăn trở Thương Lam Thiết công kích. Thương Lam Thiết kiếm quang lóe lên về sau, lại là Dương Đông kích Tây. Làm cho cái kia Thiên Hà nữ trưởng lão hồi kiếm tự vệ về sau, hắn nhanh như thiểm điện, Phản phất không lọt vào mắt không gian cự ly, lập tức liền xuất hiện tại Yến Minh không bên người. Tiêu hao quá lớn Yến Minh không cắn chặt răng, muốn lại làm nên kích. Cái kia liệu Thương Lam Thiết căn bản là không có cho nàng xuất thủ cơ hội chợt ném ra ngoài một cái cẩm nang giống như đồ vật. Nhỏ cẩm nang nhỏ nháy mắt biến lớn, hóa thành to bằng giàn phòng. Trong đó chuyển ra to lớn hấp lực. Đặt ở bình thường, Yến Minh không khi có thể kiếm phá đi. Nhưng giờ phút này kiệt lực phía dưới, lại khó mà chống đỡ, lập tức bị to lớn cẩm nang hút vào trong đó. Vừa vào cẩm nang, nang lập tức cảm giác chính mình phản phất bị phong nhập hổ phách bên trong tiểu trùng, khó mà động đậy, một thân lực lượng khó mà thi triển. Thường Lam Thiết đem cẩm nang vừa thu lại, cùng lúc đó trợ tay một kiếm, lập tức cái kia Thiên Hà trưởng lão công kích, sau đó lập tức rút đi. Cái này Thiên Hà nữ trưởng lão hơi do dự một chút, rốt cục vẫn là đuổi theo. Cái kia Yến Minh Không, dường như hồ liên lụy đến trọn vẹn ba thức của Minh kiếm thuật, mà lại, giống như là toàn bộ Minh kiếm hội tụ một lò. Dạng này tồn tại, Thiên Hà thực sự vô pháp coi thường. Xâm nhập man hoang, sắp thực nguy hiểm, nhưng trước mắt nắm giữ tin tức là man hoang tộc vương lâu ra chưa về. Trước mắt, đành phải cược một lần. Nàng kiếm ý biến thành minh Nguyệt nhìn như nhu hòa hư hảo, giờ khác này tốc độ lại một chút cũng không chậm, chăm chú truy sau lưng Thương Lam Thiết. Thương Lam Thiết kiếm Quang như điện, nhưng ánh trăng lại cũng có thể theo kịp. Song phương một chạy một đuổi, lúc này xâm nhập man hoang khu vực. Thương Lam Thiết thấy đối thủ đuổi theo, trong lòng đồng dạng không thoải mái. Nếu như có thể, hắn đương nhiên nghĩ tiếng trầm phát đại tài, đạt được cường hạ đu minh kiếm thuật để thăng tự thân thực lực tu vi. Trận này lớn cơ duyên. Nói không chừng thật sự có hy vọng để hắn hướng cảnh giới cao hơn khởi xướng xung kích. Nhưng nếu để cho man hoang bên trong cái khác cao thủ nhận được tin tức, kết quả kia sẽ rất khó nói. Sở dĩ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn đều hy vọng nhà mình thương lam tộc, có thể đem sự tình giải quyết, tin tức không cần tiến thêm một bước khuyết tán. Nhưng thiên hà một mạch nếu như từ đầu đến cuối dạng này đổi sát không vông, sự tình sợ là khó mà thiện. Càng cái khác mặc dù dùng bảo vật thu hiến minh không, nhưng cũng chỉ có thể áp chế hiến minh không nhất thời Thương Lam Thiết có thể rõ ràng cảm thấy, trong túi gấm, một cỗ hung ác kiếm ý càng ngày càng thịnh. Tiễn Minh không mặc dù bị vây ở trong cẩm nang, nhưng nàng tâm tính cứng cỏi, không có chút nào khí ngã lỏng, ngược lại thừa cơ báo nguyên thủ nhất, nắm chặt thời gian khôi phục nguyên khí. Trong cẩm nang cấm chế, có thể áp chế võ giả tu vi. Thế nhưng là U Minh kiếm thuật quá mức hung ác. Tiễn Minh không cố gắng vận chuyển phía dưới, cẩm nang áp chế không nổi kiếm ý của nàng, ngược lại kiếm ý càng ngày càng thịnh. Toàn bộ nhờ Thương Lam Thiết thỉnh thoảng xuyên vào kiếm khí của mình nhập Cẩm nang, mới có thể miễn cưỡng áp chế Yến Minh không. Nhưng tiếp tục như vậy, nếu như thời gian lâu dài, Yến Minh không không thiếu được ở bên trong tạo phản. Thương Lam Thiết bị trong ngoài giáp công, nói không chừng sẽ lấy giỏ chúc mà múc nước công giã tràng. Hắn trầm mặt, một bên ứng đối truy binh phía sau, một bên suy tư đối sách. Truy kích hắn vị kia thiên hà nữ trưởng lão, trong lòng đồng dạng có sầu lo. Mặc dù vị kia trong truyền thuyết man hoang bá chủ lâu ra chưa về, Trước mắt không tại man hoang nhưng man hoang bên trong tự có cái khác cao thủ một khi thăm ra nàng muốn đánh giết Yến Minh không huyết giả Vũ đoạt lại giải tinh mang hy vọng liền cực kỳ bé nhỏ nàng chỉ có thể gửi hy vọng với trước đó chính mình trước một bước đánh bại thương làm thiết cái tiêu tên là Yến Minh không nữ tử tin tưởng sẽ không cam lòng thúc thủ chịu trói nhất định cũng sẽ tính toán tránh thoát thương làm thiết cầm cầm cái này ngược lại cho nàng cơ hội hiện tại liền so với ai khác động tác càng nhanh một bước ai càng trước không giữ được bình tĩnh Song Vương ngươi truy ta đuổi, trên bầu trời man hoang chân trời rống rồi. Có Yến Minh không cái này nội hoạn, chung quy là Thương Lam Thiết bên này, trước chống đỡ không nổi. Hắn dùng để trấn áp yến Minh không cái kia cầm nang, đột nhiên run lên. Thương Lam Thiết bận bịu với ứng đối Hậu Phương Thiên Hà trưởng lão công kích, không kịp lấy tự thân kiếm khí trấn áp cầm nang. Kết quả cầm nang mặt ngoài, đột nhiên hiện hiện tầng một u lam băng sương, tĩnh mịch mà rét lạnh. Nháy mắt sau đó, cầm nang liền theo băng sương cùng nhau vỡ tan. Băng hàn kiếm quang Từ đó xông ra. Thương Lam Thiết giận dữ, một kiếm chém ra. Yến Minh không tay cầm ba thước băng kiếm lên kích, mượn đối phương lực lượng, phiêu nhiên bay ngược. Thương Lam Thiết muốn truy kích, lại có nguyện quang chẳng đến, khiến cho hắn trước phòng ngự tự thân. Bất quá vị kia thiên hạ nữ trưởng lão cũng không có quá nhiều dây dừa với hắn, một kiếm chém về phía Thương Lam Thiết về sau, kiếm thứ hai lập tức liền lại chém về phía Yến Minh không. Nhưng vào lúc này, giữa không chung đột nhiên phản phất thêm ra một bàn tay vô hình. Ánh trăng giống như kiếm Quang chém tới trên cái bàn tay này, lập tức đứng im. Vô hình vô chất kiếm quang, giờ khác này phản phất có cụ thể hình dạng, lại bị vô hình bàn tay tóm chặt lấy, nhất thời ở giữa khó mà tiến thối. Mông lung dưới ánh trăng, vị tia thiên hà nữ trưởng lao hít một hơi thật sâu. Thanh công tang. Giữa không trung truyền ra khác thanh âm của một nữ tử, tần trưởng lão đã lâu không gặp. Vừa nói, liền thấy khác một bàn tay vô hình trưởng xuất hiện, phản phất bao phủ vòng trời, đồng thời hướng yến minh không trộm tới. Yến Minh không xong mi một hiền, Minh Hà kiếm ra. Băng làm kiếm quang, đem cái kia cái tay vô hình trưởng chiếu dõi ra cụ thể hình dạng. Một cái xa xa nhìn tinh tế, nhưng lại cực kỳ to lớn, phản phất có thể che khuất bầu trời bàn tay. Bàn tay này bên trên, hiện hiện tầng một băng làm quang huy, phản phất muốn bị đông lại. Nhưng bàn tay hành động không bị ngăn trở, như thường lệ rơi xuống, lại trực tiếp đem trọn đầu Minh Hà vứt tại trong tay. Yến Minh không vừa mới thoát khỏi cầm nang, lại lại tựa hồ tiến vào khắc nhất trọng lồng giam. Nàng tính hạ tâm thần cùng đối kháng, liền gặp theo cái này một đôi vô hình cư thủ, giữa không chung, cũng đống nhiên thêm ra một người thân ảnh. Một cái thân mặc áo vàng, là man hoang phục sức ăn mặc nữ tử, niên kỷ tại 30 tuổi hứa bộ dáng, mặt mỉm cười, bình tĩnh nhìn lấy ba người trước mặt. chương 540, Hồng Nhan loáng một cái già. Nhìn thấy nữ tử kia, thương lam thiết thần sắc trên mặt không thay đổi, ánh mắt chỗ sâu cảm xúc chưa nói tới vui sướng. hắn tại không chung cũng dừng bước lại. Sau đó hướng khí chất kia cao hoa tuyệt mị nữ tử thi lễ, tham kiến vương hậu. Tiễn Minh không không biết được nữ tử kia, nhưng nghe thương lam thiết cùng thiên hạ vị kia tẩn trưởng lao xư hô, giờ phút này cũng đã biết đối phương là ai. Man hoang bên trong, gần thứ với tộc vương ngọa long xa thứ hai cao thủ. Hung chân giới võ thánh thứ 3, cự giới đầu người mạnh nhất một trong man hoang vương hậu. Nháy mắt thời gian thiên hoang thành không gian. Trong truyền thuyết cùng bá vương ngọa long xa ít tiểu tướng thức, tương cứu trong lúc hoạn nạn trăm năm, dắt tay thống nhất man hoang trở thành bây giờ Hồng Trần giới bên trong giàu nhất sắc thái truyền kỳ vợ chồng. Hồng Trần công nhận, man hoang vương hậu thanh không tang mặc dù tại thứ 18 cảnh dừng lại đã có một ít năm tháng, nhưng càng nhiều cùng nó bản thân thể chất đặc thù có quan hệ, dù dừng lại hơi lâu, nhưng tiềm lực còn tại, cự ly võ tôn chi cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, là có khả năng nhất đột phá tới võ tôn cảnh giới một trong mấy người, lúc nào cũng có thể bước ra cái kia cuối cùng nửa bước. Yến Minh không mặc dù không biết đối phương, nhưng ở Hồng Trần hành tẩu gần một năm Đối phương đại danh, đã sớm như sấm bên hai. Bất quá nàng không có khuất phục với đối phương uy danh phía dưới, đối mặt cái kia vô hình bàn tay, vẫn ra sức chống lại. Chỉ là song phương tu vi cảnh giới chênh lệch khá lớn, cho dù U Minh kiếm thuật sắp bén, vẫn vô pháp thoát khốn. Vương Hậu Tán Dương nhìn về phía Yến Minh Không, U Minh kiếm thuật, danh bất hư chuyển, vị này Yến tiểu hữu thiên phú xuất chúng, cũng thực khó được. Ta đại hoang quảng nạp hiện tại, Yến tiểu hữu đã thoát ly cổ thần giáo, lại cùng Hồng Trần bên trong những người khác không có liên quan không ngại suy tính một chút lưu tại chúng ta nơi này. Không đợi Yến Minh không trả lời, đối diện thiên hà một mạch tần trưởng lao thần sắc nghiêm trọng, "Thanh không tang, các ngươi vợ chồng, cũng muốn đi U Minh kiếm thuật một đạo." Một bên khác Thương Lam Thiết không nói gì, ánh mắt chết thủy vô ba. Man Hoang Vương hậu thì không có trả lời tần trưởng lao, chỉ là nhìn xem Yến Minh không. Nữ tử gao trắng ánh mắt không có chút rung động nào, thanh âm thánh lãnh, lự khí không có chập trùng, ta thoát ly cổ thần giáo, cũng không có lòng lại vào nhà khác. Vương hậu không cho rằng ngang ngược, ngược lại khép cười một tiếng, ta đại hoang nơi này, cũng không phải là khác môn phái khác, một tông một nhà nơi. Tiền bối hảo ý tâm lĩnh. Yến Minh không cảm xúc không có biến hóa chút nào. Vương hậu cười lắc đầu, lại không mở miệng. Một cái như bạch ngọc bàn tay vươn ra, sau đó nhẹ nhàng con ngón búng ra. Yến Minh không đông nhiên cảm giác, câu thúc chính mình vô hình cự thủ, áp lực đột nhiên tắn đi. Nhưng mà, bản thân nàng một thân kiếm ý kinh lực, dường như hổ cũng theo đó tắn đi. Không hiểu thấu ở giữa, nàng lại khó chèo chống kiếm quang biến thành minh Hà. Quần quận minh Hà giờ khắc này, liền phản phất chân chính nước trôi, nháy mắt trôi qua không gặp. Yến Minh không trưởng trung ba thước băng kiếm, giờ khác này lại phản phất hòa tan thành nước, sau đó cũng tại không trung tiêu tán. Yến Minh không dưới sự kinh hãi, không mất tỉnh táo, báo nguyên thủ nhất, tập trung tâm thần, muốn lần nữa xuất kiếm. Nhưng chung quanh thân thể, phản phất có một cái vô hình cự thủ, một lần nữa bắt tới, đưa nàng nắm chặt. Giờ khắc này nàng lực cũ đã qua đời. Lực mới chưa sinh, lại khó chống cự, lập tức bị đại thủ một mực chộp vào trong lòng bàn tay, chết để bắt giữ. Vương hậu tiếp lấy tiện tay ném đi, Yến Minh không bị ném trở lại thương Lam Thiết trước mặt. Thương Lam Thiết lại là hỉ nộ không lộ, lúc này trong ánh mắt cũng hiện ra khó mà ức chế vẻ kinh ngạc. Dẫn đi đi. Vương sau nói ra, đem huyết hà bên trong cái kia một già một trẻ cũng cùng nhau dọn dẹp. Thương Lam Thiết nắm lấy Yến Minh không, có chút trầm mặt một chút, sau đó hướng vương hậu lại thi lễ, tuân lệnh lời Hắn liền là quay người rời đi. Thiên Hà tần trưởng lão, lặng lặng nhìn xem một màn này. Không phải nàng không muốn ngăn cản. Mà là từ vừa mới bắt đầu, liền có cơ hồ khiến người hít thở không thông khí thế bao phủ nàng. Mới nàng hỏi một câu lời nói, đối phương không có trả lời về sau. Nàng cũng không hỏi câu thứ hai, chuyển thành hết sức chăm chú, tìm tìm trên người đối phương sơ hở. Nhưng kết quả cuối cùng, lại không thu hoạch được gì. Mặt đôi trước mắt man hoang vương hậu, có như vậy một ngáy mắt. Tần trưởng Lão thậm chí sinh ra chính mình tại đối mặt một vị võ tôn cảnh giới cự đầu cường già hào giác. Đối phương trấn áp cầm cầm Yến Minh không động tác, tần trưởng Lão cũng đều nhìn ở trong mắt. Yến Minh không đánh lâu phía dưới, mới mặc dù thành công phá vỡ cầm nàng trôi ra, nhưng đã không còn lúc ban đầu trạng thái đỉnh phong. Bất quá, dù vậy, ỷ vào Minh kiếm sắp bén, nàng vẫn có cùng thứ 17 cảnh võ giả sức đánh một trận. Tần trưởng Lão tự hỏi nghĩ đánh bại Yến Minh không, cũng không phải 3 chiều 2 thức sự tình, muốn bắt sống liền khó hơn Nàng nhìn lên trước mặt Man Hoang Vương hậu, trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Cái này nữ ma đầu, tu vi so dĩ vãng trong truyền thuyết, tựa hồ lại có tăng trưởng. Ta cùng Vương Thượng võ đạo, con đường cùng U Minh kiếm thuật không hợp, tu luyện hay không không quan trọng. Vương hậu đối mặt tần Trưởng lão nhìn chằm chằm, từ đầu đến cuối lưỡng hở, bất quá thương Lam Thiết đạt được cái này ba, bốn thức U Minh kiếm thuật, tin tưởng có thể vững vàng tiến thêm một bước, ta đại hoang cũng đem ra một vị tuyệt đỉnh kiếm thuật cao thủ, thật đáng mừng. Tân Trưởng lão khuôn mặt Dưới ánh trăng bao phủ xuống hơi có vẻ mấy phần mông lùng, U Minh thập nhị kiếm, so huyết hà kiếm thuật càng ta lệ, càng nguy hiểm, càng thị sát, cái kia không nên là tồn tại với Hồng Trần trong nhân thế kiếm pháp. Cái này lời nói, các người có thể thử báo cáo Chí Tôn." Vương Hậu lạnh nhạt nói. tần Trường lao thân hình, triệt để biến mất với Minh Nguyệt bên trong. Sau đó, hư ảo mở mịt kiếm quang, đồng nhiên mà phát, trực chỉ trước mặt Man Hoang Vương Hậu. Mới trao đổi một chiêu, nàng đã biết chính mình cũng không phải là người trước mặt đối thủ. Nhưng nàng càng không cách nào ngồi nhìn Thương Lam Thiết mang đi Yến Minh Không, còn đi tìm huyết giả vũ cùng giải tinh mang. Đào vong cơ các cái khác cái khác thiên hà môn nhân, đối mặt thứ 18 cảnh Thương Lam Thiết, áp lực quá lớn. Ba thức minh kiếm, một thức tuyết kiếm, tròn vẹn 4 thức u minh kiếm thuật khả năng lưu chuyển, hậu quả này nàng không đành lòng tưởng tượng. Trước mắt lấy yếu chống mạnh, chỉ có ý đồ đột phá thanh không tang trở ngại, lại tìm cơ hội hội. Kiếm quang chớp động ở giữa, phản phất minh nguyệt âm tình biến hóa. Mờ mịn ánh trăng Đồng nhiên tản mát giữa thiên địa, mông lung khó dò. Mặc dù là toàn lực ứng phó, nhưng tần trưởng lão cũng không có mất đi tỉnh táo. Càng là lấy yếu chống mạnh, càng là chỉ có thể là phát huy chính mình sở trường, mà không phải lấy tự thân điểm yếu đi cùng đối thủ ngạch bính. Thiên hà huyết nguyệt một mạch kiếm thuật đặc điểm, giờ khác này bị náng phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Thanh thế dọa người đồng thời, nàng cũng không định cùng man hoang vương hậu cưng rắn chiến đấu tới cùng, càng nhiều thì hơn là hư hư thật thật Lấy vượt qua đối phương sau đó truy kích thương lam thiết vì thứ nhất sự việc cần giải quyết. Biến ảo khó lường thư thực không chừng, chính là huyễn nguyệt một mạch kiếm thuật tinh túy. Không chỉ là tự thân kiếm thế biến hóa đa đoàn, càng mẫu chốt tại với trực tiếp nhằm vào thần hồn của địch nhân sinh ra tác dụng, làm đối thủ bản thân xuất hiện mộ phán. Tân trường lao chính là trước mắt thiên hà huyễn nguyệt một mạch chiều dài. Bây giờ toàn bộ thiên hà trên giới, trên môn kiếm thuật này tạo nghệ có thể cùng nàng đánh đồng người, chỉ có tiểu kiếm tiên mà thôi cho tới nói có thể ở phương diện này thắng qua nàng người, liền càng là chỉ có lao kiếm tiên. Nàng không muốn liều mạng một lòng muốn chạy, hồng chân bên trong cự đầu bên ngoài có thể ngăn cản nàng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đáng tiếc, giờ phút này trước mặt nàng đang có một cái. Vương hậu đối mặt phô thiên cái điệu biến hóa khó lường ánh Trăng, lần nữa đưa tay, nàng không bắn ra. Cái này bắn ra phía dưới, lập tức liền gặp đầy trời ánh Trăng, chợt tản ra. Một đường thẳng, đầu tiên xuất hiện giữa không chung bên trong. Phảng Phật Trường Hà đồng dạng, tách ra ánh trăng. Sau đó đầu này Trường Hà hướng hai bên quỹ trường, vô hình uyển chuyển lực lượng, cấp tốc đem hai bên ánh trăng cũng quét ngang trống không. Trong nháy mắt, ánh trăng biến mất, tái hiện lang lãng càn khôn. Tân Trường lão thân hình, cũng một lần nữa xuất hiện ở trong thiên địa, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem vẫn ngăn tại trước mặt Man Hoang Vương hậu. Nàng ẩn thân trong kiếm quang phi thiên độ địa, tự thân phương vị tự nhiên có biến hóa. Nhưng một lần nữa dừng lại về sau, Man Hoang Vương hậu như cũ đứng ở trước mặt nàng. Giữa song phương cử ly, lại tựa hồ cũng không có có mảy may biến hóa. Mặc dù đạo khác biệt, nhưng vân lão ngàn năm qua sở tác sở vi, ta tư nhân rất bội phục Vương hậu nói, sở dĩ hôm nay cho dù ngươi không lùi, ta cũng không sẽ giết ngươi, chỉ đem ngươi bắt giữ, sau đó đưa về thiên hà chính là, bất quá chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tân trường lão trầm chầm, chầm nói ra, thiên hà kiếm, cho tới bây giờ cũng sẽ không xoay người Khả năng này cần đả thương ngươi về sau lại cầm nã. Vương hậu cười cười, "Đa tội." Dứt lời, nàng khẽ vương tay, lần nữa hướng về phía Tần trưởng lão gẩy ngón tay một cái. Một đạo phản phất tuế nguyệt trường hà giống như lực vô hình, ngáy mắt xông phá Tần trưởng lão kiếm quang. Vậy thời gian như nước, tuế nguyệt trôi qua giống như lực lượng ăn mòn ở dưới, Tần trưởng lão kiếm quang giống như là có sinh mệnh dàn u, mục nát, suy vong. Khó mà kháng cự, khó mà ngăn cản. Thời gian trường hà cọ rửa dưới, hết thể đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa, yếu ớt không chịu nổi. Tần trường lao hít sâu một hơi, tất cả kiếm quang, toàn bộ tập trung với tự thân. Một vòng minh nguyệt treo giữa không trùng, trước nay chưa từng có sáng tỏ. Thay vào đó người, thì là quanh mình bầu trời, toàn bộ hóa thành đêm tối. Minh nguyệt ánh trăng sáng tỏ đến cực điểm, giống như là thay thế mặt trời. Nhưng chỗ mâu thuẫn tại với, chung quanh thiên địa lại một vùng tăm tối. Ánh trăng cô động phía dưới, phản phất tuyên cổ trường tồn, chiếu dọi thiên địa. Toàn thân kiếm khí tập trung hộ thể. Tần trưởng Lao cuối cùng có thể miễn cưỡng đối kháng công kích của địch nhân. Thời gian trôi qua cùng sinh mạng giả yếu tiêu vong, mặc dù không có đình chỉ, nhưng trên phạm vi lớn trở nên chậm. Coi như thấy bóng người loại lên, Minh Nguyệt chiếu giỏi, đã có người đến trước mặt. Vương hậu mới dối xuất thủ trưởng, hướng tần trưởng Lao biến thành Minh Nguyệt nhân tới. Chỉ là, trước kia như bạch ngọc bàn tay, xuân hành giống như ngón tay, giờ khác này dĩ nhiên toàn bộ hóa thành bạch cốt. Khớp xương phản phất thủy tinh trong suốt giống nhau ánh sáng long á nhưng khách quan với vương hậu thân thể những bộ vị khác thanh xuân bộ dáng, cái này xương khô bàn tay, lộ ra làm người sợ hãi quỷ dị hà khí. Bạch cốt móng vuốt đặt tại kiếm quang biến thành minh nguyệt bên trên. Nguyệt quang kiếm khí công phòng nhất thể, lúc này phản kích. Nhưng không chờ kiếm khí phát huy tác dụng, cũng đã giống như nước trôi phiêu tán. Kiếm quang biến thành minh nguyệt, ở đây chỉ bạch cốt móng vuốt tác dụng dưới, nhanh chóng tàn mát. Tần trưởng lão cần phải một lần nữa ngưng tụ kiếm ý, nhưng vương hậu một trường đã khắc ở năng lực, Tần Trường lão lập tức phun máu bay ngược. Vương hậu đang muốn thử thắng sông lên, đồng nhiên thần sắc hơi động một chút, dừng bước lại. Nàng ngựa đầu nhìn lại. Vòng trời phía trên, tinh quang rực rỡ. Một đầu hạo đãng thiên hà xuất hiện, trói lọi thiên địa Xa xôi trong tinh hà, hiện ra một cái ông lão mặc áo trắng thân hình, rõ ràng chính là thiên hà láo kiếm tiên. chương 541, sát na phương hoa. Thương thế chưa lành thiên hà lão kiếm tiên, đến cùng vẫn là tự mình giá lâm man hoang. Chuyện này đối với man hoang bên trong người đến nói không thể nghi ngờ là tin dữ. Mà đối với Trần Lạc Dương đến nói, tin tức không tốt không xấu, muốn nhìn đến tiếp sau phát triển. Hắn xa nhìn cái kia trên bầu trời rực rỡ tinh hà, âm thầm chấm âm. Lao kiếm tiên thương thế chưa lành, buôn ba chạy đến Man Hoang, tướng tin cũng là không làm sao. Trong truyền thuyết Đông Chu nữ hoàng mặc dù cùng Lao kiếm tiên người quan hệ cực kỳ thân hậu, lại đối với Thiên Hà cái khác phần lớn người không ưa. Trông thấy vào nàng vì Thiên Hà những người khác rời đi Đông Chu bản thổ ở xa tới Man Hoang bốn ba Với tình không hợp với lý cũng không hợp. Thiên Hà lần này xâm nhập man hoang, nếu có cự đầu áp trận, liền khẳng định là lao kiếm tiên tự thân xuất mã, mà nữ hoàng tiếp tục tọa Trấn đông tru, tiện thể chiếu khán Thiên Hà sân môn. Vạn hạnh lao kiếm tiên thương thế mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng so với lúc trước đã tốt quá nhiều. Hắn dù sao nội tình dày, có thương tích trong người cũng thực lực mạnh mẽ. Hiện tại liền nhìn man hoang tộc vương là cái gì tình huống? Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ. Mặc dù không có ở trước mặt chính mắt trông thấy Man Hoang Vương Hậu Thanh không tang cùng thiên hà một mạch Tần trưởng lão hai cái thứ 18 cảnh đỉnh phong võ thánh quyết đấu, nhưng thắng bại kết quả cơ bản không có lo lắng. Vương Hậu tất thắng, mà lại tin tưởng sẽ rất nhanh phân ra thắng bại. Dù sao Tần trưởng lão nhưng không có cổ thần giáo thần ma bất diệt thân, lại bị khắp thiên hạ cùng một chỗ nhằm vào, thần ma bất diệt thân lực phòng ngự cũng là thực sự, không có đặc thủ pháp môn, cùng cảnh giới võ giả muốn tại đơn đấu tình huống dưới phá vỡ thần ma bất diệt thân hy vọng là tại xa vời chính trí đứng hàng Hồng Trần thập Cường võ thánh đối mặt cùng vì thứ 18 cảnh Đỗ kỳ Minh bành Phong cũng rất khó phá vỡ bọn hắn thần ma bất diệt thân tình huống bình thường chỉ có thể chậm rãi mài toàn bộ nhờ nữ hoa mượn đối thủ phạt thần phong lực lượng mới có thể tương đối dễ dàng sát thương hai vị khác cổ thần giáo túc lao góc độ nào đó đi lên nói có thần ma bất diệt thân đặt cơ sở cổ thần giáo tu luyện thần ma huyết cao thủ gặp yếu rất mạnh gặp mạnh không yếu rất am hiểu đánh ngác chiến thiên hà sát phạt mặc dù sẽ bén Nhưng đối với tự thân phòng hộ khách quan mà nói còn kém một chút tần trưởng lão thua là nhất định liền nhìn có thể hay không đối với man hoang Vương hậu tạo thành tổn thương lại hoặc là Huyễ Nguyệt một mạch sở trường thân pháp nhìn nàng có thể hay không chạy mất bất quá trong truyền thuyết Vương hậu thân pháp cũng vô cùng cao mình một thân tuyệt học nháy mắt thời gian thiên hoang công phòng nhất thể tần trưởng lãoo sợ là không lạc quan chỉ là không biết nàng trước mắt chết chưa, lão kiếm tiên phải chăng đến chậm một bước Trần Lạc Dương không có, có mơ tưởng phối hợp đi đường Bỏ người bắt ve hoàng tức tại hậu, thợ săn tại càng sau. Trước mắt thời cơ chín muồi, nên hắn đi đem thợ săn thu thập. Thiên Hà Giang Lâm, Man Hoang Vương Hậu dừng tay, tần trưởng lão cuối cùng có cơ hội thở dốc, vội vàng lui ra. Vương Hậu giờ phút này tự nhiên không tiếp tục để ý nảng, mà là bình tĩnh dương mắt nhìn hướng lên phía trên rực rỡ Thiên Hà. Vân lão thân thể có thể tốt đẹp rồi. Vương Hậu mỉm cười hướng phía Thiên Hà bên trong lão kiếm tiền thi lễ, Đại Hoàng Sơn cao đường xa, Vân lão làm gì tự mình vất vả một chuyến? Lão kiếm tiên thân hình hạ lạc, đi vào tần trưởng lão cùng Vương hậu ở giữa. Hắn nhìn Man Hoang Vương hậu liếc mắt, khẽ thở dài một cái, người cùng Ngọa Long xa, lại tội gì lẫn vào đến U Minh kiếm thuật sự tình bên trong đến. Vương hậu cười cười, sau đó khi nhàn hạ, có quan hệ ông trời ma một chút tin tức, Vân lão co hứng thú, không ngại đến hàn xá ngồi một chút. Lão kiếm tiên gật đầu, nếu như có cơ hội. Hắn nhìn về phía một bên tần trưởng lão. Không đợi hắn đặt câu hỏi, tần trưởng lão liền là nói ra, ta không có gì đáng ngại. Vậy thì đuổi theo thương làm thiết Vương hậu cười nhạt nói ta đã tới những người khác tự nhiên cũng phần lờ đến tần trưởng lao vẫn là không nên miễn công tốt lao kiếm tiên quay đầu nhìn nàng, vậy không thể làm gì khác hơn là lao phu vất vả chút ít đang khi nói chuyện xa xôi tinh Hà vờn quanh xung quanh thân thể hắn tinh Hà lưu chuyển cũng đem man Hoang Vương hậu vây quanh tần trưởng lao hướng lao kiếm tiên lại thi lễ sau đó vội vàng hướng thương la thiết rời đi phương hướng đuổi theo bị Vương hậu trì hoán thời gian dài như vậy Nàng lại bị thương, nghĩ muốn đuổi kịp thương làm thiết khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng nàng vẫn không chịu từ bỏ. Cho tới đất này hội tụ man hoang cao thủ, chỉ cần tộc vương không đến, lão kiếm tiên giải quyết man hoang vương hậu về sau, đủ để quét ngang. Vương hậu đối với tần trưởng lão rời đi, không tiếp tục để ý. Giờ phút này trước mặt nàng, là một cái trọng lượng cấp cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt đối thủ. Như vậy, vấn lão, tha thứ ta đã tội. Vương hậu nói, dứt lời, nàng quanh thân khí thế đại thịnh. Nhưng cái kia phong hoa tuyệt đại, thanh xuân dung nhan không bao giờ giả, thì trong nháy mắt biến mất. Cái này vẻ ngoài nhìn qua 30 tuổi hứa tuyệt sắc mỹ nhân, giờ phút này thỉnh lình một bộ tóc bạc ra mùi dàn vua bộ dáng, phảng phất gần đất xa trời, nhìn so trước mặt ông lão mặc áo trắng còn muốn càng thêm dàn vua. Nhưng nàng một thân khí thế, cũng nhảy lên tới trước nay chưa từng có đỉnh phong, dường như hồ không kém cỏi với trước mắt lão kiếm tiên. Hình như có một đầu vô hình trường hà ở trong thiên địa thành hình, như thời gian trôi qua, thẳng tới dài đằng đẵng cùng thiên hà xa xa tương đối. Hồng Nhan nháy mắt thời gian giả, sát na phương hoa lão kiếm tiên nhẹ nhàng gật đầu. Tinh hà lưu chuyển ở giữa, hạo đáng thiên hà bên trong vô số tinh thần, lúc này cùng một chỗ sáng lên, tỏa sáng hừng hực quang huy. Phảng phất vô cùng vô tận kiếm quang, khắp chiếu thiên địa, áp chế đầu kia vô hình thời gian trường hà. Một kiếm phảng phất xuyên qua thiên cổ, bất hủ không hết, đảm nhiệm thời gian trường hà cọ rửa, cũng không mục nát gì xét. Kiếm quang ương mạnh phá vỡ cái kia nước chơi y mãng. Thời gian già đi lực lượng ý cảnh chậm chậm tới gần man hoang Vương hậu tốc độ mặc dù chậm chạm nhưng kiếm Quang không có có mảy may giảm bớt ổn định như hằng nhìn như dần dần già đi man hoang Vương hậu thần xác an tưởng không màng danh lợi nhưng nàng hai mắt bên trong đột nhiên buộc phát ra cực kỳ hào quang rừng rực ánh lửa hưng hực qua Diễm ở trong thiên địa dâng lên trong ngọn lửa nhất hệ áo bào đỏ xuất hiện khoát trên người Vương hậu cái này áo bào đỏ phản phất đốt lên thời gian trường hà đem thời gian hóa thành một đầu sông lửa. Man Hoang Vương hậu toàn thân cao thấp, huyết nhục đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn một bộ bạch cốt. Sở Hưu khớp xương, thông thấu tinh khiết như thủy tinh. Một bộ phảng phất thủy tinh biến thành bạch cốt khô lâu, toàn thân thiêu đốt hừng hực liệt diễm, người khoác áo bào đỏ. Khô lâu trong hốc mắt có ngọn lửa nhấp nháy giống như đồng tử, nhìn chăm chú lao kiếm tiên. Thiêu đốt thời gian trường hà, lực lượng cấp độ lại lên một tầng nữa, phảng phất có thể đem thời gian cùng không gian cùng một chỗ hủy diệt. Thiên hà bên trong lấp lánh phồn tinh, tại ánh lửa chiếu rọi, đều phảng phất cảm đạm mấy phần. Lao Kiếm Tiên hơi có chút ngoài ý muốn nhìn xem thủy tinh khô lâu khoát trên người món kia đại hồng bảo. Thật cổ xưa bảo vật, hóa thành khô lâu, thân ở sông lửa bên trong vương hậu khen một tiếng, vân láo hảo nhãn lực. Tán thưởng đồng thời, hung mãnh sông lửa phóng tới Lao Kiếm Tiên. Đối mặt trong đó quỷ dị bạo ngược mà ảo diệu vô phương lực lượng, Lao Kiếm Tiên cũng hồi kiếm tự thủ, xa xôi thiên hà thu hồi, che ở trước người. Sông lửa cùng thiên hà kịch liệt va chạm, chấn động đến hồng trần giới cái này một mảnh thiên địa, phản phất muốn bị xé nước. Quanh mình thời không, tựa hồ cũng bị nhếu loạn. Bất quá, vương hậu một thức này tuế nguyệt nhiên tình mặc dù bạo ngược vô cùng, nhưng không giống trước kia thời gian trưởng hạ như vậy kéo dài vô tận. Cái này lực lượng quần bạo tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hỏa diễm rất nhanh tiêu tán. Thủy tinh khô lâu biến mất. Vương hậu lần nữa khôi phục trước kia hình dạng. Mà nàng một thân khí thế, cũng lập tức xa thậm chí không bằng mình bình thường. Liên liên khoác lên người áo bào đỏ, tựa hồ cũng không còn mới dọa người thanh thế, ánh lửa đều thu liễm. Vân lão tiên kiếm chưa già, vãn bối bội phục. Vương hậu sắc mặt hơi có mấy phần trắng bệnh, mỉm cười nói: "Lão kiếm tiên hộ thân thiên hà, lúc này cũng thưa thất không ít, suýt nữa bị mới sông lửa mã diệt." Bất quá hắn kiếm khí nhất truyện, thân xung quanh thiên hà quần tinh lập tức lại một lần nữa sáng lên, khôi phục lúc trước hạo đãng thanh thế. Song vương cảnh giới thượng khách quan tồn tại trên lệch vẫn tồn tại. Giờ phút này lao kiếm tiên lại ra tay, man hoang vương hậu liền rất khó ngăn cản. Bất quá đối mặt lao kiếm tiên, cho dù là có thương tích trong người lao kiếm tiên, man hoang vương hậu mới một chiều, cũng đủ để danh chấn hồng Trần Nàng không liều mạng, thứ nhất thời gian toàn lực đột đi, chưa chắc không thể nào tại cự đầu dưới tay trốn chết. Về phần hiện tại, thì là bởi vì nàng không cần đào tẩu. Lao kiếm tiên nhìn xem vương hậu, ánh mắt cảm khái, nhưng không nói thêm gì. Hắn ánh mắt vượt qua vương hậu đầu vai nhìn về phía đối phương sau lưng, một thân ảnh cao to, không có dấu hiệu nào, xuất hiện trong hư không. Từng bước một bước ra, thiên địa phảng phất đều tại rung động. Cái này cao lớn thân ảnh đi vào vương hậu thanh không tang đứng phía sau định, lên tiếng nói ra, nhất định phải xính cường. Vương hậu cười cười, nhờ có ngươi tới kịp thời, nếu không ta đương nhiên sẽ không như thế thông suốt tận. Muốn thông suốt tận liền triệt để thông suốt tận. Nàng người sau lưng nói ra, ngươi vẫn là chần chờ không quyết nghị quá nhiều. Vân lão quan hậu Cho ta cản rỡ, ta điểm này vật nhỏ, làm sao có thể giấu giếm được lão nhân ra ông ta pháp nhãn? Vương hậu mỉm cười nói. Đáng tiếc hắn hiện tại có thương tích trong người. Thân ảnh cao lớn kia tiến về phía trước một bước, đồng vương sau đứng sóng vai. lão kiếm tiên nhìn xem thân ảnh này, nhẹ nhàng gật đầu, lần này làm phiền. Giờ phút này đứng tại vương hậu thanh không tang bên người cái này cao lớn thân ảnh, thình lình chính là man hoàng chi chủ, bá vương ngọa Long xa. Người thương thế chưa lành, cùng ngươi động thủ là chiếm tiện nghi của Nhưng ngươi chủ động đặt chân đại hoàng, cũng đừng trách ta không khách khí. Nam tử cao lớn không nhanh không chầm nói. Lao kiếm tiên bình tĩnh lấy đối với, nghĩa vị trí, không thể không vì đó. Được. Tộc vương gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn trực tiếp đưa tay, chính là một quyền đánh về phía lao kiếm tiên. Danh chấn thiên hạ trường thương không thấy tăm hơi, thế nhưng là lấy quyền thay mặt thường, nằm đấm tựa như mũi thương không gì không phá, bá tuyệt thiên hạ. Chỉ một thương ở giữa. Vạn Giảm Thiên Địa liền phản phất bị toàn bộ xuyên qua. Đối mặt một thương này, trước mắt Lao Kiếm Tiên không dám giống mới đối mặt Vương hậu thời như vậy đứng bất động đón đỡ một chiêu. Thiên Hà Lưu chuyển ở giữa, thân hình hắn cũng cùng nhau biến hóa, vừa đập vừa cạo, hóa giải đối phương khủng bố thế công. Mà tộc vương ra chiêu, liên miên bất tuyệt, một thương nhanh hơn một thường, hướng Lao Kiếm Tiên không ngừng công tới. Song phương chiến trường, lập tức thăng lên vòng trời, để tránh đánh vỡ hồng trần thiên địa. Vương Hầu mỉm cười đưa mắt nhìn hai người rời đi. Quay người rời đi, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng chiến quả. Nàng sau đó phải chủ trì man hoang đại cục Đã chính mình trượng phu đã trở về, vậy liền không cần lại lo lắng cái khác. Lần này loạn cục, đã hết thể đều kết thúc. Hết thể nên kết thúc công việc thiện hầu. Chính nghĩ như vậy, vương hậu đột nhiên trong lòng hơi động, mơ hồ cảm giác được phương xa đột nhiên chuyển đến mãnh liệt chấn động. Trước mắt có không ít man hoang cao thủ hội tụ chạy đến, ấn lý thuyết thiên hà chính là có khắc viện binh hẳn là cũng có thể ứng phó nhưng trong lòng nàng đột nhiên có dự cảm bất tưởng, sắc mặt không khỏi hơi đổi, vội vàng hướng phía đó tiến đến. chương 542, Lạc Dương tại cuối cùng. Phát giác thiên hà dáng lâm man hoang, thương lam thiết trong lòng cũng giật mình. Lao kiếm tiên thực lực, tại một đám cự đầu cường giả bên trong, cũng đứng hàng đầu. Trạng thái đỉnh phong dưới, sợ là chỉ có diệp thiên ma mới có thể thắng dễ dàng hắn. Trước mắt mặc dù nghe đồn lao kiếm tiên thương thế chưa lành, nhưng cả người thực lực, tin tưởng vẫn như cũ kinh thiên động địa. Lão này không tiếc đích thân tới man hoang, đối với Yến minh không, giải tinh mang, huyết giả vũ, nhìn đến đều là nhất định phải được. Thương Lam Thiết chính tâm bên trong phát chìm thời điểm, ẩn ẩn nhưng cảm giác phương xa man hoang vương hậu, gần càng tựa hồ không có lui bước trốn chạy ý tứ, ngược lại chặn lao kiếm tiên. Phát giác được điểm này, Thương Lam Thiết nhưng trong lòng không nội, trở nên yến ổn. Vị kia vương hậu, cũng không phải là giống như tộc vương giống nhau ham vọ hiếu chiến, biết rõ không phải là đối thủ cũng có thể là kiên quyết một trận chiến. Nàng càng không cần thiết vì thương làm tộc cùng lao kiếm tiên chết chiến đấu tới cùng hy sinh chính mình. Tình hình dưới mắt càng có thể là hai loại tình trạng. Một, lao kiếm tiên thương thế khôi phục so trong dự đoán tới muốn tranh lệnh, đang cực kỳ suy yếu, vương hậu có lực đánh một trận, chí ít có thể riêng ngăn trở đối phương, chính mình có toàn thân trở ra năm chắc. Thứ hai, mặc dù lao kiếm tiên vẫn rất mạnh, nhưng là, tộc vương đã trở về man hoang. Hiểu rõ điểm này tình hôn dưới, vương hậu chủ động cùng lao kiếm tiên giao thủ, ước lượng tôi luyện chính mình. Mặc kệ là nguyên nhân nào, nghĩ đến Vương hậu đều đã tính trước. Kể từ đó, hắn Thương Lam Thiết không nói vững như Thái Sơn, chí ít không cần trực diện lão kiếm tiên mang tới áp lực. Vì vậy Thương Lam Thiết mang theo bị bắt cầm yến minh không, cấp tốc hướng trong tộc cái khác cao thủ chỗ phương vị tiến đến. Ở nơi đó, về giải tinh mang, Thương Lam tộc chính cùng thiên hà cao thủ kịch liệt giao phong. Hắn Thương Lam Thiết là thời điểm đi kết đây hết thảy. Tới lúc gấp rút lấy đi đường, ý niệm trong lòng chuyển động, Thương Lam Thiết trong lòng dũng nhiên bỗng nhiên siết chặt. Báo động hiển hiện ở giữa, hắn thứ nhất thời gian dừng bước. Sau đó liền thấy phía trước, một cái thân mặc cổn kim hắc bảo thanh niên, bình tĩnh đứng ở giữa không trùng, lại ngăn chặn đường đi của hắn. Thanh niên trong hai con người, ám kim quang huy không ngừng chấp động. Thương Lam thiết ánh mắt trầm ngưng. Thần ma huyết, cổ thần giáo, Trần Lạc Dương. Liên tục ý niệm, nháy mắt nổi lên náo hải. Cổ thần giáo thần ma huyết là thủ, Hồng Trần đều biết. Man hoang gần đây cùng cổ thần giáo tại biên cảnh Giàng Co, thường có ma sát xung đột cổ thần giáo bây giờ danh tiếng thịnh nhất vị kia phó giáo chủ, man hoang bên trong đỉnh tiềm cao thủ tự nhiên đều sẽ có chú ý. Đối với Thương Lam Thiết đến nói, thanh niên trước mắt cũng không xa lạ gì. Hơn nửa năm thời gian bên trong, Trần Lạc Dương tuổi còn trẻ, trong một năm liền thăng ba cảnh đạt được thứ 17 cảnh tin tức, đã tại Hồng Trần Giới bên trong truyền ra, trấn kinh thiên hạ. Thương Lam Thiết thậm chí có nghe thấy, trước mắt đang bị hắn cầm tại trong tay Hiến Minh Hùng, cùng trước mắt Trần Lạc Dương, ra tự Hồng Trần Giới cùng một phương thiên địa bên trong Cùng thuộc một mạch cổ thần giáo chi nhánh. Đối phương giờ phút này xuất hiện ở đây, không thể nghi ngờ lai giả bất thiện. người cũng là vì u minh kiếm thuật mà đến. Thương Lam Thiết không có tùy tiện động thủ. Trần Lạc Dương đến, cổ thần giáo những người khác đâu? Nhất là Giang Ý. Mặc dù trong truyền thuyết Giang Ý gần nhất đang bế quan, nhưng ai biết chân Tướng như thế nào? Thương Lam Thiết một bên nhìn chăm chú Trần Lạc Dương, một bên cảnh giác chu vi. Trần Lạc Dương thì nhẹ nhõm nói ra, có liền nhìn xem, không có cũng không sao. Thương Lam Thiết khoè mắt liếc qua nhìn Yến Minh không liếc mắt, "Vậy là ngươi vì cứu nàng. "Nàng là tự mình cởi giáo người." Trần Lạc Dương thản nhiên cười, "Ngươi không giết nàng, ta cũng muốn thu hồi nàng một thân thần giáo sở học." Thương Lam Thiết con mắt bắt đầu híp mắt, "Vậy ngươi đến ta đại hoàng cần làm chuyện gì?" "Giết người." Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói. "Nói ví dụ ngươi." Nghe thấy lời ấy, Thương Lam Thiết thần sắc liền hơi đổi. Hắn mơ hổ cảm giác chính mình lông mang dựng thẳng. Phía sau, dường như xuất hiện nồng đậm nguy cơ. Cái này nguy cơ ảm đạm mà bí ẩn, thâm trầm khó lường, thế nhưng lại có một loại khiến hắn mánh liệt kiên kỵ khủng bố cảm giác. Phản phất có một cái đỉnh tiêm cao thủ, muốn ở sau lưng đánh lén hắn. Cái này sắc cơ, càng ngày càng mánh liệt, càng ngày càng dọa người. Thương Lam thiết cảm nhận được đối phương tiếp cận, thân hình hắn đông nhân động. Không có trở lại, mà là trực tiếp thân cùng kiếm hợp, hóa thành thiểm điện quan huy, hướng một bên sung ra, đi đầu nẹ tránh, kéo ra chính mình cùng phía sau kẻ đánh lén cự ly, sau đó lại đi phản kích Nhưng mà cái này một sông, Thương Lam Thiết rõ ràng cảm giác chính mình tốc độ so di vạng dưới tình huống bình thường muốn chậm không ít. Mặc dù lúc trước cùng Thiên Hà Tần trưởng lão đại chiến một trận, nhưng vị này Thương Lam tộc mở to mắt hạ vẫn có cực mạnh thực lực, đã khôi phục nguyên khí. Giờ phút này tốc độ trở nên chậm, vấn đề không tại với hắn tự thân, mà sau lưng với. Thương Lam Thiết chỉ cảm thấy phía sau mình, phản phất có một cái cự đại vòng xoáy, từ đó truyền ra bàng bạc cự lực, muốn đem hắn hút vào trong đó. Mà tại Thương Lam Tiết động đồng thời, Trần Lạc Dương cuối cùng cũng động. Hắn khoát tay, trước người xuất hiện một viên màu đen viên cầu. Thương Lam Thiết không cảm giác được cái này mai hắc cầu bên trong ngưng tụ sức mạnh, thế nhưng là từ đó lại chuyển ra cực đoan bất tưởng cùng cảm giác nặng nghề. Cảm giác này, ngược lại cùng sau lưng của hắn mới chuyển đến sát cơ giống nhau đến mấy phần chỗ. Thương Lam Thiết không mỏ ra Trần Lạc Dương ý đồ, hắn không có vừa người công lên, mà là xa xa phát ra mấy đạo kiếm quang. Vốn lượn như thiểm điện kiếm quang ở trong thiên địa tung hành. Ý đồ từ bốn phương tám hướng công kích Trần Lạc Dương. Nhưng Trần Lạc Dương trước mặt Hắc Cầu đột nhiên bày chướng kết trường, trở nên cực kỳ to lớn, giúp Trần Lạc Dương ngăn trở đạo đạo kiếm quang. Bị kiếm quang một bổ, Hắc Cầu liền là vỡ vụn. Bên trong đạo đạo khói đen xoay tròn, như là sóng to, hướng trung ương một chút đổ sụp. Phản phất lỗ đen giống nhau to lớn hấp lực từ đó chuyển đến. Thương Lam thiết giật mình, cái này cùng phía sau mình lực lượng, độc nhất vô nhị. Thân hình hắn hóa thành điểm điện, ở trong thiên điểu tung hoành. Ý đồ tránh thoát lô đen hấp dẫn kết quả trước sau hai cái lô đen kẹp lấy đem phiến thiên điệu này phản phất toàn bộ và nghèo lấy thương lam thiết thứ 18 cảnh thực lực tu vi nhất thời ở giữa cũng giống như sóng to gió lớn bên trong quần quẩn thuyền cô độc hắn giờ phút này đã lấy lại tinh thần mới phía sau mình không người mà là một cái khác màu đen viên cầu bị trần lạc dương bản nhân chủ động dẫn bạo mà viên thứ hai hắc cầu thì là bị thương lam thiết công kích dẫn bạo cả hai trước sau kẹp lấy ẩnẩn ẩn thậm chí sinh ra của mình Nhìn như đối chọi gay gắt, kỳ thực lại tương hô cổ vũ. Nhưng đây là thứ quỷ gì? Không giống như là bảo vật, cũng là nguồn gốc từ Trần Lạc Dương lực lượng bản thân. Nhưng vấn đề là, cổ thần giáo lấy ở đâu như thế một môn tuyệt học? Thương Lam Thiết kinh nghi bất định, hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, chỉ có thể trước tập trung lực lượng, toàn thân kiếm khí hợp với một chỗ, ra sức tránh thoát trước sau hai cái lô đen trói buộc. Kiếm quang phóng lên tận trời, Thương Lam tộc giải cuối cùng thành công sông phá tấm màn đen. Nhưng ngay trong nháy mắt này, trong lòng của hắn báo động hiện hiện, trước nay chưa từng có mãnh liệt. Phản vật tử vong cách hắn chỉ có chỉ cách một chút. Thương Lam Thiết thậm chí không kịp phân biệt, thân kinh bạch chiến hắn làm ra giờ phút này nhất thích hợp lựa chọn. Thân hình tận khả năng di động lệch cách ban đầu vị trí né tránh yếu hại đồng thời, huy kiếm ngăn cản. Nhưng cánh tay hắn mắt lệnh. Lặng Yên không một tiếng động ở giữa, Thương Lam Thiết cầm kiếm tay phải đã đึก gãy. Nhưng mà hắn thậm chí không thể phát giác, là cái gì chặt đứt cánh tay của hắn, là cái gì kém chút muốn tính mạng của hắn. Thương Lam Thiết tiếng rên rỉ bên trong, giữa không trung lão đảo ngã xuống. Hắn khó mà tin tưởng nhìn xem một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, một mặt bình tĩnh trần lạc dương. Giờ khắc này, Thương Lam Thiết thậm chí hoài nghi là có hay không có một cao thủ khác gần nấp trong bóng tối đánh lên hắn. Công kích của đối phương tới vô ảnh đi vô tung, đến cùng là cái gì? Mới hắn mặc dù là vội vàng ngưỡng chiến, nhưng kiếm ý cô đọng là cái gì trực tiếp phá hắn kiếm khí, đoạn đi hắn một tay. Cổ thần giáo phạt thần phong. Trần Lạc Dương trong tay dấu tuyết. Cùng Yến Minh không đồng dạng, U Minh chi kiếm đúc thành vô hình thần phong. Thế nhưng là mới không cảm giác được chút nào Minh kiếm kiếm ý. Thương Lam Thiết sắc mặt tái mét, miễn cưỡng vận chuyển tự thân kiếm khí áp chế thương thế. Hắn cũng không phải là chỉ là bị gãy một cánh tay, mà là có thể rõ ràng cảm thấy có lực lượng cực kỳ kinh khủng, dọc theo tay cụt miệng vết thương xông vào, ở trong cơ thể hắn không ngừng tàn phá bừa bãi, muốn diệt hắn sinh cơ. Nếu như hắn ít có thư giãn, thương thế liền sẽ muốn hắn mà. Vừa rồi đến tột cùng là cái gì? Còn có lúc trước cái kia hai cái màu đen viên cầu, lại là cái gì? Cái này họ trần người trẻ tuổi, tự sáng tạo võ học sao? Quỷ dị như vậy khó lường nhưng lại uy lực cường hãng tuyệt học, ra tự một cái vừa mới 21 tuổi thanh niên tay. Thân là thứ 18 cảnh đỉnh phong võ thánh, man hoang nằm chắc cường tộc tộc trưởng, thương lam thiết tự hỏi kiến thức không cạn, hồng trần bên trong các đại thánh địa tuyệt học, đều có chỗ nghe thấy. Nhưng mới hết thảy, thực sự quá không thể tưởng tượng. Thương Lam tộc trường trinh chiến man hoang, hành tẩu hồng trần nhiều năm, cao thủ thiên tài không hiếm thấy qua. Không đề cập tới tộc vương cùng vương hậu, qua một cái Vũ Sơn minh chính là đứng hàng hồng trần thập kiệt tuổi trẻ thiên tài, thứ 17 cảnh tu vi cảnh giới liền có thể địch nổi hắn Thương Lam Thiết thứ 18 cảnh. Đối mặt loại này tuổi trẻ thiên tài, Thương Lam Thiết tự hỏi có thể lạnh nhạt chỗ. Chí ít giao thủ phía dưới, hắn có thể rõ ràng phán đoán đối phương mạnh ở đâu, vì sao có thể có thực lực như thế. Thế nhưng là trước mắt cái này Trần Lật Dương, lại hoàn toàn để hắn không thể nào hiểu được. Không biết, thường thường dễ dàng nhất mang cho người ta bối rối cùng sợ hãi. Thương Lam Thiết thực sự không mỏ ra Trần Lạc Dương nội tình, lúc này chỉ có thể bông ra hiến minh không, toàn lực ý đồ đào tẩu. Hắn nhớ tới cái nào đó chuyên ngôn. Trần Lạc Dương, khả năng không chỉ là cổ thần giáo xuất thân, mà là có càng sâu xa hơn bối cảnh, khả năng cùng một vị nào đó trong truyền thuyết tồn tại có quan hệ. Bây giờ nhìn đến, truyền thuyết khả năng cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Như thế, cái này một thân khủng bố mà thần bí tuyệt học, có lẽ đang có đáp án. Man hoang bên trong giờ phút này xuất hiện kỳ cảnh. Đường đường thứ 18 cảnh, đang phong tạo cực thương Lam Thiết, bị thứ 17 cảnh đối thủ dọa đến chạy chối chết. Nhưng mà, muốn chạy trốn nhưng cũng trốn không thoát. Trần Lạc Dương một tay tiếp nhận Yến Minh không sau đó cất bước mà đi, nhìn như cước bộ không nhanh, lại trong chớp mắt ngắn ngủi đổi kịp thương Lam Thiết. Sau đó, bàn tay Dương lên, hướng đối phương trục tới. Thương Lam Thiết không làm sao. Tay trái ngón giữa và ngón trỏ cùng tồn tại như kiếm, trở tay đâm về Trần Lạc Dương chộp tới bàn tay. Trần Lạc Dương không tránh không né, trực tiếp tay không mạnh mẽ bắt thương Lam Thiết kiếm quang. Thương Lam Thiết cảm thấy không lành, lập tức liền gặp tự thân kiếm quang, dĩ nhiên giống như châu đất xuống biển, rơi vào Trần Lạc Dương lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp. Thương Lam Thiết xuất kiếm công kích, liền áp chế không nổi tự thân thương thế. Thương thế ảnh hưởng dưới, hắn lại là kêu đau một tiếng. Đối thủ kiếm chiêu biến hóa không kịp, Trần Lạc Dương trực tiếp một phát bắt được đối phương hai ngón tay. Hắn nhẹ nhàng lắp đầu, đem Thương Lam Thiết Nguyên bản chỉ hướng ngón tay của hắn vịn hướng một bên khác. Đốt ngón tay ở giữa, chuyển đến xương vỡ vụn thanh âm. Cùng một thời gian, Thương Lam Thiết một thân kiếm khí kinh lực, liền như lũ quét vỡ đê đồng dạng, rơi vào Trần Lạc Dương lòng bàn tay. Chương 543: Không người có thể ngăn. Thu Thiên Ma Công, Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp, Vô Cực Huyết Hải Ba Đại Ma Công, tại Hồng Trần giới bên trong đều có thể xưng tiếng xấu rõ ràng. Ba môn công phu tác dụng tương tự, bất quá cũng có phần mình, mỗi người đều mang chỗ kỳ diệu. Vô cực huyết hải tiêu hóa mạnh nhất, thôn phệ đối phương tu vi, hành công về sau tác dụng phụ tương đối nhỏ bé, đồng thời còn có thể vì tự thân chuyển hóa bộ phận khí huyết sinh cơ. Thôn thiên ma công hấp lực mạnh nhất, thôn phệ đối phương tu vi lúc ấy, thu nạp tốc độ nhanh nhất, tình thế mạnh nhất, đối thủ nhất không dễ tránh thoát. Ma thâu thiên hoán nhật đại pháp khách quan với mặt khác hai môn ma công ưu thế thì tại với dễ nhất bắt được mục tiêu. Nhiều khi đối mặt địch nhân trực tiếp công kích, thậm chí đều có thể đón đỡ cứng rắn nạp, cứng ép một lực. Giờ phút này Trần Lạc Dương chính là lấy tự thân Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp, đón đỡ thương Lam Thiết kiếm quang, đem để thôn phệ. Thương Lam Thiết đã trọng thương tại người, tuyệt địa phản kích cũng vô hiệu, còn bị Trần Lạc Dương khiên động thương thế, lập tức càng không có dẽ dũa lực lượng. Hắn giờ phút này chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tự thân lực lượng, chạy vào Trần Lạc Dương trường khống. Người trẻ tuổi trước mắt này Thế mà đem cổ thần giáo khó khăn nhất luyện thâu thiên hoán nhật đại pháp cũng luyện thành. Nói đến một người Thương Lam Thiết trong đầu hiện hiện ý nghĩ này thời điểm, tâm tình lại ngược lại bình thản Bị người thôn phệ tự thân tu vi, đối với võ giả mà nói, vốn nên vừa kinh vừa sợ. Nhưng Thương Lam Thiết hiện tại ngược lại so lúc trước bình tĩnh. Khách quan với lúc trước mơ mơ hồ hồ thua ở Trần Lạc Dương Thủ Hạng, chí ít giờ phút này, hết thảy đều rõ ràng. Thương Lam Thiết thậm chí đều chấn kinh với chính mình thời khắc này tâm tính, cảm thấy buồn cười. Bởi vì hắn phát hiện mình lúc này một cái ý tưởng chân thật rõ ràng là lần này cuối cùng là cái nhận biết võ học. Nói đến buồn cười, nhưng Thương Lam thiết thân là người trong cuộc, một chút cũng cười không nổi, phản vì chính mình cảm thấy thật đáng buồn. Thật đáng buồn với chính mình mơ hồ thất bại thảm hại, cũng thật đáng buồn với chính mình thời khắc này tình cảnh, một thân tu vi hóa nước chảy, uổng phí tẩm bổ trước mắt đại kiều nhân. Trần Lạc Dương thì một bên hóa giải thôn phệ vào thể kiếm khí, một bên quay đầu nhìn về phía phương xa. Trong hư không hơi rung nhẹ, Phảng vật có đầu thời gian Trường Hà, nối liền trời đất, đi vào Trần Lạc Dương trước mặt. Vô hình thời gian Trường Hà bên trong, đứng thẳng một cái lấy áo vàng, man hoang trang phục tuyệt mỹ nữ tử, chính là Man Hoang Vương Hậu, Thanh công Tang. Vương Hậu không có xuất thủ, mà hơi hơi như mảy, trên dưới dò xét Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương bình tĩnh song đối phương gật gật đầu, Man Hoang Vương Hậu, ngưỡng mộ đã lâu. Vương Hậu ánh mắt tại Trần Lạc Dương, thương lang thiết, uyên minh không trên gương mặt từng cái đảo qua. Cuối cùng nàng ánh mắt trở lại Trần Lạc Dương trên mặt một lần nữa dừng lại. Giang giáo chủ về sau, cổ thần giáo cuối cùng lại ra một cái có thể đem thần má huyết cùng Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp tập vào một thân người. Vương Hậu nhiều hứng thú, nhìn xem Trần Lạc Dương, bất quá, đây còn chưa đủ lấy để người đánh bại Thương Lam Tiết. Nhất là trong thời gian ngắn như vậy, liền đem Thương Lam Thiết đánh được gần chết, toàn không còn sức đánh trả. Cái này nếu là cùng vì thứ 18 cảnh người gây nên, còn có thể. Nhưng đối với một cái thứ 17 cảnh người đến nói, Liền nghe giận cả người. Thương Lam Thiết tình huống, Vương Hậu đều nhìn ở trong mắt. Lấy tu vi của nàng thực lực, giờ phút này đều không thể bạo muội tiến lên cứu người. Tựa như lúc trước Cố Nguyễn Sơn mạch bên trong Đông Chu Định Viễn đại tướng quân vệ siêu nhiên bắt được Hàn Môi, đối mặt Long Vương tử bằng thời đồng dạng. Trước mắt tình trạng, mặc kệ Vương Hậu có thể hay không thắng qua Trần Lạc Dương, ở trước đó, Trần Lạc Dương đều có thể trước bóp chết Thương Lam Thiết Lưu lại Thương Lam Tiết, ngươi có thể mang theo vị kia yến tiểu hữu bình yên rời đi man hoang. Vương hậu nói, mặc dù vương thượng trước mắt không tại, nhưng chuyện này ta có thể làm chủ. Vòng trời phía trên, đại chiến kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy, thiên hạ ở vào thế yếu, tộc vương chiếm thượng phong cùng chủ động. Đương nhiên, ta chỉ là thương lam thiết tính mạng cùng tu vi đều lưu lại, mà không phải chỉ có một cái mạng phế nhân. Vương hậu nhìn xem Trần Lạc Dương nói, vòng trời phía trên, lúc này một ánh mắt, như có như không, tựa hồi hướng bên này trông lại. Nhưng như có như không một ánh mắt cũng có thể cho người mang đến áp lực thật lớn. Rơi vào hạ phong, toàn lực nên chiến lao kiếm tiền, tạm thời tự nhiên không có cái này phần nhàn hạ thoải mái. Có thể phân tâm ở đây người, không hề nghi ngờ, là chiếm thượng phong man hoang bá chủ, Ngọa long Sa Hắn im áng ánh mắt, giờ khác này phản phất chính là vương hậu nôn từ tốt nhất lời chú giải. Bất quá, Trần Lạc Dương giờ phút này bất vi sở đậu. Thâu thiên hoán nhật đại pháp vận chuyển không ngừng, liên tục không ngừng rút ra thôn vệ thương làm thiết lực lượng. Vương hậu lông mày một lần nữa nhữ lên. Trần Lạc Dương không thèm để ý thuận miệng nói ra, ta ra vào man hoang, không cần trải qua các ngươi. Ngược lại nhìn về phía trong tay thương Lam Thiết, về phần hắn, đã là cái người chết. Vương hậu lông mày ngược lại triển khai, lạnh nhặt nói, ta có nghe thấy, lúc trước vấn lão, giang giáo chủ mấy người từng gặp mặt trí tôn, được trí tôn phân phó, bất đắc dị võ tôn chi cảnh lấy lớn hiếp nhỏ, những người còn lại thì quyền làm lịch luyện, cho phép ngươi chính mình. Có đôi khi tổng độ nhất thời thông khoái, không quan tâm, ta cái này làm thế tử, đương nhiên phải nhiều vì hắn suy nghĩ, tới trước chuyến một chuyến đường. Hy vọng đúng như chí tôn lời nói, võ thánh giết người, láo nhân ra ông ta không để ý tới. Nói, liền gặp vương hậu một thân khí thế, bắt đầu để thăng. Nàng lúc trước cùng lao kiếm tiên liều qua một chiều, tiêu hao rất lớn, trong thời gian ngắn nguyên khí khó mà đếm hết khôi phục. Nhưng giờ phút này để kỉnh, một thân tu vi tại võ thánh cảnh giới vẫn kinh thế hai tụ, xa không phải thương lang thiết. Vệ siêu nhiên mấy người có thể so sánh. Trần lạc dương nhưng cũng mỉm cười, ngầm đầu nhìn trời, ngữ khí khoan thai. Ngươi vẫn là quan tâm ngươi chính mình đi, hắn hôm nay chưa chắc có không cứu ngươi. Ngựa mặt nhìn lên bầu trời ánh mắt, mơ hồ đồng tộc vương phân nhìn bên này ánh mắt vừa vặn đối đầu. Trên bầu trời ánh mắt, lập tức trở nên chuyên trúng ngưng thực một chút, mang cho người ta áp lực cũng lớn hơn. Nhưng rất nhanh, tộc vương hát một tiếng, ánh mắt thu hồi Vương hậu trong lòng cũng khẽ nhúc đích. Có chút kinh ngạc nhìn về phía vòm trời một bên khác ở nơi đó lại đột ngột bay tới một đóa Hắc Liên Vương hậu nhìn qua cái kia hắc Liên khổ hại tôn giả người tới rõ ràng là đồng tộc Vương cổ thân giáo giáo chủ gia ý huyết Hà lao tổ đám người cũng liệt Hồng Trần ma đạo 10 đại Cường giả đương đại khổ Hải chi chủ khổ Hải một mạch vô biên tự đương nhiệm phương trưởng khổ hải tôn giả phát không hán đến không chỉ tộc Vương cùng Vương hậu cảm thấy ngoài ý mớn liền liền lao kiếm tiền đều cảm thấy kinh ngạc Hơn nửa năm trước, Trần Lạc Dương chủ trì cổ thần giáo bình định Trịnh trì chỉ phản loạn, trong truyền thuyết có khổ hải cao thủ tương trợ, tin tức này bây giờ đã không phải là bí mật. Nhưng cho dù lại nhiều khổ hải cao thủ tương trợ, cùng pháp không phương trượng vị này ma đạo cự đầu tự mình xuất thủ, cũng là hai khái niệm. Khổ hải một mạch, không phải đang Tây Tần hoàng triều địa giới bên trên, cùng tiểu Tây Thiên còn có Tây Tần hoàng triều phân cao thấp sao? Pháp không phương trưởng đột nhiên tới đây, Tây Tần bên kia tất nhiên đối mặt Phật môn chính tông cùng Tây Tần hoàng thất liên thủ phản công. Khổ hại một mạch lúc trước thu hoạch, chẳng phải là phí công nhọc sức. chư phi, có thể tại địa phương khác đạt được đền bụ, đạt được thu hoạch lớn hơn. Vương hậu lại nhìn trước mặt Trần Lạc Dương, có chút hiểu được. Chỉ là một cái ma tôn truyền nhân mặt mũi không đủ để để pháp không phương trượng từ bỏ đã tới tay hích lợi đến cam tâm tình nguyện làm tay chân. Nhưng cái này họ trần người trẻ tuổi, có thể trở thành một tòa thông hướng gặp mặt ma tôn cầu nối. Nếu như có thể trực tiếp cùng ma tôn tiếp xúc cùng liên hệ, Vậy liền không khó lý giải khổ hại một mạch cam nguyện hạp như thế tiền vô lớn. Bất quá, dễ dàng như vậy liền tâm tưởng sự thành sao. Nhìn xem Hắc Liên ráng lâm, lúc ban đầu kinh ngạc quá khứ, vương hậu khôi phục lại bình tĩnh, cũng không lo lắng. Phản phất đang xác minh điểm này, vòng trời phía trên, tộc vương xuất thủ, thanh thế đột nhiên tăng vọng. Phản phất có một thanh thông thiên triệt địa bá vương thương xuất hiện. Tộc vương, giờ khác này cuối cùng chân chính sáng binh khí. Sau đó, liền gặp thiên hà cùng Hắc Liên lấy hai chọi một lại cũng bị vỡ nát thiên địa núi thương đè lên đánh, hiểm tượng hoàn sinh. Trần Lạc Dương thấy thế, âm thầm lật đầu. Man hoang chi chủ, Bá Vương Ngọa Long xa, danh bất hư chuyển. Khó trách dám đơn thương độc mã đi tìm Diệp Thiên Ma. Mặc dù Trần Lạc Dương cũng không coi trọng hắn có thể thắng được Thiên Ma, nhưng phóng nhãn bây giờ hồng trần, trừ Diệp Thiên Ma bên ngoài, vị này man hoang tộc vương có thể xứng cao cấp nhất một trong mấy người. Lao Kiếm Tiên khỏi bệnh, huyết hà lao tổ phục sinh, cũng nhiều nhất chính là như thế. Nhờ có trước mắt trận đại chiến này trên bầu trời tiến hành, nếu như tại Hồng Trần giới bên trong, sợ là có thể đánh lật gần phân nửa Hồng Trần. Bất quá Trần Lạc Dương cũng không nóng nảy. Hắn tin tưởng Khổ Hải một mạch pháp không phương trượng có áp đáy hồng công phu. Biết rõ tộc vương cường đại, còn dám tới man hoang, tất nhiên có chính mình lực lượng tại. Quả nhiên, Hắc Liên phía trên Phật sướng phần âm, dông nhiên hồng lớn, cũng càng thêm chấn động tâm hồn, mê hoặc lòng người trí, làm cho người phát cuồng. Lấy Trần Lạc Dương cùng Vương Hậu thực lực tu vi nghe, Đều cảm giác tâm linh có chút rung chuyển. Vòng trời phía trên, dĩ nhiên hiện ra một cái cự đại vòng xoáy, che khuất bầu trời. Vòng xoáy bên trong, năm màu rực rỡ, ngàn vạn cảnh tượng cùng một chỗ hiện ra. Thiên nhân, nhân gian, tu la, quỷ đói, xuất sinh, địa ngục các loại giới vực, pháng phất dung hội một lò. Nhưng hết thảy đều là điên đảo. Cái này một mảnh thiên địa toàn bộ sinh linh, đều tâm thần hoàng hốt, thần hồn giống như là muốn thoát ly bên ngoài cơ thể, không tự chủ được bay lên bầu trời đầu nhập cái kia điên đảo vòng xoáy bên trong. Thẳng đến đột nhiên có một cây thần thương, phảng phất kính thiên tri trụ đồng dạng, thẳng tắp đâm vào cái kia vòng xoáy bên trong, mơ hồ đem vòng xoáy đánh xuyên, cái kia còn giống như luân hồi thần bí lực hút, mới vì đó chậm lại. Quả nhiên. Trần Lạc Dương một bên ổn định chính mình thần hồn ý thức, một bên trong lòng thầm nghĩ. Cảnh tượng trước mắt, rõ ràng là trong truyền thuyết Như Lai Ma trưởng thức thứ 8. Vĩnh luân hồi. Trong truyền thuyết, Như Lai Ma trưởng hết thảy 10 thức Mà Hồng Trần giới khổ hải một mạch chỉ có trước bảy thức truyền thừa. Nếu như trưởng pháp tập hợp đủ, uy lực đem vượt xa trước mắt, sợ lại nhưng cùng chân chính U Minh thập nhị kiếm đánh đồng. Nhất là sau ba trưởng, huy lực một chiêu so một chiêu lớn. Khổ hải năm ngoái trước kia nhìn đến có không nhỏ thu hoạch, điệu thấp mấy ngày này, ngược lại để bọn hắn dốc lòng nghiên cứu, đem lúc trước thu hoạch tiêu hóa. Trước mắt pháp không phương trưởng một thức này vĩnh đạo luân hồi, Trần Lạc Dương quan sát, cần phải còn không phải bản đầy đủ, nhưng uy lực đã khiến người sợ hai thán phục. Tại Lao Kiếm Tiên tương trợ dưới, trong thời gian ngắn ngăn trở tộc vương mũi thương. Xa xôi thiên hà, giờ khác này tựa hồ ảm đạm rất nhiều. Lao Kiếm Tiên cùng Pháp Không Phương Trượng nhìn như liên thủ, kỳ thực đạo bất đồng bất tương vi mưu. Trước mắt, cũng chỉ là miễn cưỡng cùng nhau, Lao Kiếm Tiên đã bắt đầu nhắc nhở nhà mình thiên hà đệ tử mau chóng. Trên mặt đất, Trần Lạc Dương đồng vương sau cũng đều thu hồi ngưỡng vọng chân trời ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía lẫn nhau. Hai người đồng thời cười một tiếng. Sau đó đồng loạt ra tay. Trưng 544, trực tiếp hô mặt. Trần Lạc Dương tạm thời dừng lại chính mình thâu thiên hoán nhật đại pháp thôn vệ thương Lam Thiết kinh lực kiếm khí động tác. Hoàng thiên đồ hất lên, liền đem trọng thương đối phương trấn áp đi vào. Ở trong có khác những bảo vật khác tương trợ, cùng một chỗ trấn áp thương Lam Thiết. Thương Lam Thiết trọng thương phía dưới, nhất thời ở giữa cũng vô lực tránh thoát. Sau đó Trần Lạc Dương một cái tay hướng trước mặt vương hậu rỗi ra, 5 ngón tay mở ra, bàn tay lay động Man hoang vương hậu tốc độ cực nhanh Vậy thời gian trưởng hà chạy xuôi ở giữa, tốc độ kia dường như đạt được đề thẳng, công pháp cùng thân pháp một thể. Trần Lạc Dương bàn tay vừa mới ruôi ra, đối phương đã đến trước mặt. Bất quá, tại Trần Lạc Dương mở ra 5 ngón tay giữa ngón tay, đối ứng 5 ngón tay, đống nhiên thêm ra 5 cái màu đen viên cầu, lơ lửng giữa không chung. Cái này năm cái viên cầu nháy mắt mở rộng, ngăn tại Trần Lạc Dương trước mặt. Vương hậu thấy thế, nhất thời ở giữa cũng nhìn không thấu Trần Lạc Dương một chiêu này nội tình. Nhìn như thường thường không có gì lạ Nhưng có thể từ đó cảm giác được cảm đạm nặng nghề khí thế, làm người sợ hãi, không tự chủ được tính nhi viết chi. Nhìn, không giống như là cổ thần giáo trước đó truyền thừa bất luận cái gì một môn tuyệt học. ma tôn bí truyền, vẫn là cái này họ trần người trẻ tuổi chính mình nghĩ ngộ. Vương hậu trong lòng một bên suy nghĩ đồng thời, hữu tâm thăm dò đối thủ một cái nền tảng, thế là bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Ra yếu mục nát lực lượng, phản phất vô hình trường hà giống nhau cọ rửa cái kia năm cái hắc cầu. Sau đó năm cái hắc cầu. Liền đồng loạt nổ tung. Màu đen sóng to càn quét ở giữa, dẫn dắt chung quanh hư không, phản phất đều muốn cùng nhau hướng vào phía trong sập co lại. Phản phất một nháy mắt 5 cái lô đen, đồng loạt xuất hiện tại vương hậu trước mặt. Cả phiến thiên địa, thời không nhìn qua cũng vì đó vằn mẹo. Vương hậu thấy thế, thầm nghĩ quả nhiên. Cái này 5 cái hắc cầu, không thể chạm vào. Bất quá nàng không chút hoang mang, rỗi ra một cái tay. Bàn tay hoàn toàn hóa thành bạch cốt, khớp xương từng chiếc quáng ánh sáng long lanh, còn như thủy tinh Cái này thủy tinh cốt chảo nhẹ nhàng giữa không trung bên trong lay động. Cái này mảnh thời không, liên phảng bất bị người cưỡng ép định trụ. Thời gian trôi qua, tại thời khắc này dường như trở nên cực kỳ chậm chạp. Liên liên cái kia năm cái hắc cầu vạn vẹo sập co lại tiến trình, dạng này đều đi theo biến chậm lại. Không bố hấp lực cùng vặn vẹo lực lượng, lập tức chậm lại, để vương hậu có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nàng lại đưa ra cái thứ hai tay, nguyên bản khiết trắng như ngọc bàn tay, giờ khắc này cũng hóa thành khô lâu xương tay. Thời gian trường Hà ăn mòn dưới, cái kia 5 cái vặn bèo lô đen, thậm chí dần có biến mất dần dài dấu hiệu. Trần Lạc Dương Gặp, cũng thầm khen một tiếng. Đối phương không hổ man hoang võ thánh đệ nhất cường giả. Đứng hàng hồng Trần Thập Kiệt Vũ Sơn Minh, coi như cũng đột phá tới thứ 18 cảnh thực lực đại tiến, sợ là cũng khó có thể giao động vương hậu vị trí. Trước đó Thương Lam Thiết, cùng hiện tại đối thủ này, hoàn toàn không có khả năng so sánh. Không ủng công hắn Trần Mỗ Người vừa bắt đầu chính là 5 cái hắc cầu trực tiếp hô tr So sánh mới đối phó thương lam thiết cao còn nhiều gấp đôi. Loại tình huống này, vương hậu vẫn không chút phí sức. Nếu như không là trước kia cùng thiên hà lao kiếm tiên đỏ sức một trận tiêu hao quá lớn, tin tưởng đối phương sẽ càng nhẹ nhõm. Nhưng vấn đề tại với. Nếu như không phải 5 cái, mà là 15 cái đâu. Trần Lạc Dương cười cười. Man hoang vương hậu ánh mắt thì đột nhiên run lên. Bởi vì ở trước mặt nàng, trừ trước kia cái kia 5 cái lô đen bên ngoài, dĩ nhiên lại thêm ra 10 cái giống nhau như đúc há cầu. Trần Lạc Dương nhẹ nhàng vắt tay, cái này 10 cái hắc cầu, liền cùng một chỗ phô thiên cái địa, chủ động hướng Vương Hậu đập tới. Vương Hậu có chút nhíu mày, thổi nhẹ một hơi, hà hơi thành mây, lấy cực kỳ nhu hòa tư thái, nâng cái kia 10 cái màu đen viên cầu. Nàng điên đảo âm dương, cử trọng lực hình, dĩ nhiên đem 10 cái hắc cầu toàn bộ đón lấy, còn không có dẫn bạo bọn chúng. Nhưng Trần Lạc Dương lúc này mở ra năm ngón tay, đột nhiên một nắm. Theo hắn năm ngón tay nắm chặt, cái kia 10 cái cầu, liền chủ động nổ tung lên. Ngáy mắt, 10 cái lô đen xuất hiện ở trong thiên địa. Cùng bạo mà vặn vẻo lực lượng, để đầu kia vô hình thời gian trường Hà giờ khác này đều khó mà chống đỡ được, không ngừng lắc lư, phản phất lúc nào cũng có thể bị xé nước kéo đứt. Liên nguyên bản bị vương hậu lực lượng chấn áp lại cái kia 5 cái lô đen, cũng vì vậy một lần nữa bục phát, hiển lộ rõ ràng lực lượng. Thế là, 15 cái lỗ đen cùng một chỗ bày ở vương hậu trước mặt. Lấy tu vi của nàng, giờ khác này đều lập thân bất ổn, lung lay sắp đổ. nàng phát hiện Cái này 15 cái lỗ đen lực lượng dẫn dắt ở giữa nhìn như nói nhăng nói cội, riêng phần mình mâu thuẫn, nhưng lại phản phất liền thành một mạch, tại lẫn nhau cổ vũ, cùng một trôi trở nên càng ngày càng mạnh. Vương hậu giờ phút này cũng như lúc trước vệ linh, thương lam thiết đồng dạng, cảm thấy kinh ngạc không hiểu. Những này quỷ dị hắc cầu, nhìn cũng không phải là mỗi loại bảo vật, mà là nguồn gốc từ trần lạc dương tự thân lực lượng. Nhưng một cái thứ 17 cảnh võ giả nắm giữ như thế lực lượng, không khỏi quá không thể tưởng tượng, vượt qua thức giờ phút th Vương hậu cảm giác, chính là chung quanh phản phất có 10 cái đỉnh phong võ thánh, cùng một thời gian, từ 4 phương 8 hướng cùng một chỗ hướng nàng thi triển tuyệt chiêu, toàn lực tiến công. Nàng bất luận thực lực tu vi vẫn là tầm mắt kiến thức, đều so vệ linh, thương lam thiết càng mạnh. Vương hậu hiện tại đối mặt cái này 15 cái hắc cầu cùng một chỗ tăng vọt lực lượng, mơ hổ cảm giác được mấy phần quen thuộc. Ở trong đó lực lượng ý cảnh, tựa hồ cùng với nàng trước kia giao phong qua một cái đối thủ hơi có chỗ tương tự. Là ai đâu? Một cái tên người Đông nhiên nhảy vào nàng náo hải. Đã từng cổ thần giáo đại trưởng lão, đứng hàng hồng trần thập cường võ thánh lạc nhật vương trịnh trì. Chỉ. Lúc trước chính là người tuổi trẻ trước mắt chủ đạo, bình định trịnh trì chỉ phản loạn. Giờ phút này nàng mơ hồ cảm giác chính mình liền phản phất bị nhiều cái trịnh trì chỉ đồng thời ra chiêu, cùng một chô vây công. Vương hậu một bên ngăn cản, một bên kinh ngạc. Cùng thâu thiên hoán nhật đại pháp có quan hệ. Ở trong đó đến tuột cùng có gì hào diệu. Vương hậu trong lòng suy đoán không thôi. Nhưng đáng tiếc trước mắt cục diện dung không được nàng phân tâm suy nghĩ nhiều, chỉ có trước tập trung tinh thần ứng đối lập tức. Chính là trịnh trì lại như thế nào? Không có tu thành nữ hoa trịnh trì, cùng với nàng trên lệch quá xa. Hồng Trần thập cường võ thánh, trước ba tên cùng sau 7 tên ở giữa, vốn là tồn tại đức gãy 15 cái lô đen nhét chung một chỗ, giờ khác này dĩ nhiên ẩn ẩn có dung hợp chi thế, vây quanh đẻ ép trung ương man hoang vương hầu Nhưng rất nhanh, song Vương lâm vào trong ràng co, lô đen sập co lại thôn tình thế Dường như hồ chậm rãi đình chỉ, bị lực lượng nào đó ngăn chặn lại. Trần Lạc Dương nhìn lại, liền gặp bị 15 cái lỗ đen xen ở trung ương Vương Hậu bên người, dường như hiện ra một mảnh chân không khu vực. Ở đây phiến cực kỳ nhỏ hẹp thời không bên trong, hiện ra một khối gió êm sóng lặng nhỏ tiểu nhà thổ. Thời gian trường hà dường như quan xoắn, tầng tầng lớp lớp bao vây tại một chỗ, phảng phất nho nhỏ kén tầm đồng dạng, như thủy tinh trong suốt, cũng chết xạ huyện chuyển hào quang. Trong đó hết thảy đều giống như đứng im bất động tồn tại. Mặc cho ngoại giới thời không như thế nào biến ảo, bên trong đều an ổn bất động. Phàm Phật Tuyên Cổ liền đã tồn tại, cũng sẽ vĩnh viễn trường tồn, không xấu bất hủ, vạn thế không rời. Ở đây Mai Nho nhỏ thủy tinh bên trong, đã không gặp Phong Hoa Tuyệt Đại Man Hoang Vương Hậu, chỉ có một bộ thủy tinh khô lâu. Vương Hậu thân thể hoàn toàn hóa thành khô lâu bạch cốt, khớp xương từng chiếc như thủy tinh rực rỡ. Ở đây phó khô lâu trong hốc mắt, thì ẩn ẩn có quang mang đang nhấp nháy, dường như ánh mắt xuyên qua trùng điệp thời không nhìn thẳng Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương cười nhạt một tiếng. Hắn xác thực không có thứ 16 cái hắc cầu. Lúc trước thôn phệ chỉnh chỉ đám người tu vi, di chứng nghiêm trọng, nhưng bị hắn lấy chính mình hắc nhật thánh điển hóa giải. Hóa giải sau phụ mang thành quả, chính là 18 vòng phản phát hắc nhật giống nhau màu đen viên cầu. Đưa vệ linh một cái, đưa thương lam thiết hai cái. Còn lại 18 cái, một mạch toàn đưa cho Man Hoang Vương Hầu. Mỗi một cái bạo phát đi ra uy lực, đều không á với một cái đỉnh phong võ thánh xuất thủ. Nhiều cái hắc cầu cùng một chỗ liên động, lực lượng tương hỗ cổ vũ, thậm chí có thể ẩn ẩn tái hiện Lạc Nhật Vương Trịnh trí chỉ lúc trước xuất thủ vì thế. Trịnh Chi một người, một lần xuất thủ là một chiêu, cùng một thời gian chỉ có một cái hắn. Trần Lạc Dương 10 cái hắc cầu cùng một chỗ hô mặt, mặc dù không thể hoàn toàn đánh đồng với 10 cái Trịnh trưởng lão đồng thời xuất thủ, nhưng uy lực đồng dạng cực kỳ khủng bố. Trịnh trưởng lão thực lực tuy mạnh, thế nhưng là một thân tu, vì lực lượng một chiêu là một chiêu, có thể một đầu con đường liên miên bất tuyệt, nhưng không thể lấy một biến nhiều. Đem tất cả lực lượng từ nhiều cái con đường một lần mới toàn bộ phong xuất. Nhưng đối với hiện tại Trần Lạc Dương đến nói, lại có thể đạt được cái hiệu quả này. Đây cũng chính là vương hậu thực lực tu vi đủ mạnh, nếu không liền cái này một đợt, trực tiếp liền bị chôn Thế nhưng là vương hậu tâm tình một chút cũng nhẹ nhon không nổi. Cái này 15 cái lô đen lực lượng tiêu tán, cần một chút thời gian. Tại trong lúc này, sẽ một mực gắn bó, cho nàng áp lực. Nhưng vấn đề tại với, mới Trần Lạc Dương xuất thủ thời điểm. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, những này hắc cầu mặc dù là nguồn gốc từ Trần Lạc Dương lực lượng, thế nhưng là tại thôi động lúc, lại giống như vật phẩm, Trần Lạc Dương bản nhân cũng không có quả thật xuất lực. Nói cách khác, Trần Lạc Dương mình bây giờ còn không có chân chính ra chiêu. Hắn nhìn chăm chú bị đông đảo lỗ đen trên ở giữa man hoang vương hậu, bình tĩnh bước lên phía trước. Những lỗ đen kia, đối với hắn dường như hồ không có tác dụng. Cái này khiến vương hậu lần nữa trong lòng run lên. Theo lý mà nói, công kích như vậy, che phủ thiên địa Văn vèo không gian, hẳn là sẽ để phát động người bản nhân cũng muốn tránh đến gần. Nhưng trước mắt này cái họ trần người trẻ tuổi, lại phản phất là đây hết thẻ chúa tể. Cái kia 15 cái quỷ dị hắc cầu, đối với hắn mà nói, điều khiển như cánh tay. Trần Lạc Dương bước chân không nhanh không chậm, nhìn như hời hợt, xuyên qua đạo đạo sóng to, đi vào vương hậu trước mặt. Hắn dừng bước lại, cứ như vậy cùng thủy tinh khô lâu mặt đối mặt, tựa hồ cũng không có càng nhiều động tác dự định. Nhưng mà man hoang vương hậu nhưng trong lòng báo động hiện, hiện. Hơn nữa là cực kỳ trói thai cảnh báo. Trong chấp nhóm này, nàng cảm nhận được uy hiếp, so đồng thời đối mặt cái kia 15 cái hắc cầu, tựa hồ cũng tới càng thêm kịch liệt cùng trực tiếp. Vương hậu trong lòng giật mình, vô ý thức đề phòng, nhưng lại tựa hồ như không phát hiện chút gì. Đồng nhiên, trong lòng nàng đột nhiên khẽ động. Cảm giác nguy cơ càng đậm. Sau đó liền gặp bảo hộ thủy tinh khô lâu thời gian trường hà bên trên, dĩ nhiên ẩn ẩn xuất hiện khe hở, đồng thời không ngừng mở rộng. Một đạo bóng tối vô hình đ Dường như hồ sinh sinh bổ tiến cái kia tầng tầng lớp lớp thời gian trường hà bên trong, đem pha vỡ. Phản phất lươi đao cắt giấy đồng dạng. Trang giấy mặc dù lại dày lại nhiều, lại chỉ là trì hoán lươi đao cắt nhập tốc độ, mà vô pháp thật ngừng lại đối phương tiến lên tình thế. Từ đao phong này bên trong, ẩn ẩn chuyên gia diệt tuyệt hết thể ý vị. Thủy tinh khô lâu trong hốc mắt, quang mang chấp động. Đây cũng là một loại hoàn toàn khác biệt với vừa rồi hắc cầu công kích. Là cái này Trần Lạc Dương tự sáng tạo, vẫn là hắn được từ Chí tôn thừa Vương hậu ý niệm trong lòng chuyển động ở giữa, thủy tinh khô lâu trong hốc mắt Quan Huy, giống như là ảm đạm mấy phần. Thủy tinh khô lâu phát ra một tiếng ung dung thở dài. Sau đó, tự khô lâu khung xương nội bộ, có bạch kim quang huy thấu thể mà phát. Chương 545, mục tiêu đạt thành. Vô ảnh vô hình lưới đao không có dấu hiệu nào rơi xuống, thẳng đến tiếp xúc vương hậu bên người thời gian trường hạ, mới mơ hồ hiện hình. Ma trừ bí ẩn khó phòng bên ngoài, trong đó lực công kích càng là làm người ghẻ mắt, phản phất không gì không phá. Thương Lam Thiết đã bị Trần Lạc Dương trấn áp tại Hoàng Thiên Đồ bên trong, không nhìn thấy một màn này. Nếu như cho hắn nhìn thấy, liền sẽ tình lộ, tại hắn thật vất vả đảo thoát hai cái hắc cầu dẫn dắt về sau, tập kích hắn chính là cái này vòng vô hình vô tích, vô tung vô ảnh chằng lưới liềm lưỡi đao. Nguồn gốc từ Trần Lạc Dương tự sáng tạo Ảnh Nguyệt Thánh Điện. Giờ phút này, 15 cái lô đen áp bách vương hậu đồng thời, Trần Lạc Dương tái khởi Ảnh Nguyệt lưỡi đao, phá vỡ đối phương thân chu thời gian trường hà phòng ngự. Vương hậu không làm sao? Từ trong cơ thể nội có bạch kim quang huy phun trào. Cái này bạch kim quang huy, cực kỳ rào người, chấp động từng đạo quang lưu, liền phản phất vô hình lưới dao, phong mang tất lộ, cắt nát hư không. Nhưng những này bạch kim quang huy ngưng tụ không tan, ngược lại tụ tập cùng một chỗ, hậu ngự vương hậu toàn thân. Chân lạc dương ảnh nguyệt lưới đao, chém ở cái này bạch kim quang huy bên trên, cuối cùng dừng bước lại. Hắn mơ hồ đến cảm giác được mấy phần quen thuộc. Mặc dù lực lượng ý cảnh khác biệt, nhưng cái này bạch kim quang huy để hắn nhớ tới chính mình đất vàng phù chiếu cùng thanh một phù chiếu. Trần Lạc Dương nhìn chăm chú nhìn kỹ, quả nhiên liền gặp Vương hậu hóa thân mà thành thủy tinh khô lâu hài cốt bên trong, tựa hồ mơ hồ có một tấm phù chiếu giống như đồ vật, chính là bạch kim quang huy đầu ngườm. Liên hệ lúc trước tại nhà trên cây Lý Cố thành lời nói, nhân hoàng để lại bạch kim phủ chiếu rơi vào man hoang tộc vương Tây, Trần Lạc Dương có thể khẳng định, trước mắt thứ này chính là bạch kim phủ chiếu, từ tộc Vương cho mình Vương Hầu hộ thân. Từ trước mắt tình huống đến xem Cái này mai bạch kim phủ chiếu tựa hồ không có đất vàng phù chiếu diện hóa đại địa U mình, thanh một phù chiếu hóa thân sáng mệnh thần thụ như vậy biến hóa phức tạp. Công năng, chính là cực hạn lực phòng ngự, kiên cố không xấu. Nhân hoàng phù chiếu hạn mức cao nhất cực cao, chỉ là cần chủ nhân tu vi tăng trưởng, mới có thể dần dần phát huy trong đó lực lượng. Vương hậu thực lực tu vi, chấp trưởng cái này mai bạch kim phủ chiếu, lực phòng ngự mạnh, quả thật có thể xương không thể phá vỡ. Chính là đối mặt cự đầu giả Đối phương sợ là cũng phải hao phí chút công phu. Bất quá chuyện này đối với vương hậu đến nói, cục diện dưới mắt mặc dù chuyển nguy thành an, có thể thực sự gọi người cao hứng không nổi. Trần Lạc Dương góp nhặt 15 cái hắc cầu cùng một chỗ hô mặt mặc dù hơi có mưu lợi, nhưng dù sao vẫn là chính hắn lúc trước tích lũy. Mà bạch kim phủ chiếu cái này bảo vật, thì là thực sự ngoại vật. Vương hậu lấy thứ 18 cảnh tu vi cảnh giới, đối chiến một cái thứ 17 cảnh đối thủ, bị bức phải trước dùng ngoại vật hộ thân, nghiêm ngặt tính ra Một trận chiến này đã là thua một trận. Mặc dù có nàng lúc trước hao tổn quá lớn vấn đề, nhưng ưu thế về cảnh giới dung không được người coi đây là mượt cớ. Vương hậu không giống trượng phu như thế ham võ thượng võ, nhưng cũng tự có tôn nghiêm tại, giờ phút này quả thực trên mặt không ánh sáng. Trần lạc dương đối với cái này, thái độ thì rất lạnh nhạt Hắn đến man hoang trước đó, bởi vì lý cố thành lúc trước tình báo, đối với tình huống như vậy có đề phòng. Trước kia hắn từng dùng chính mình đất vàng phù chiếu cùng thanh một phù chiếu làm qua thí nghiệm Nhân hoàng phù chiếu lẫn nhau ở giữa, không tồn tại khắc chế lẫn nhau hoặc là triệt tiêu lẫn nhau quan hệ. Vì vậy trước mắt không có khả năng mượn đất vàng, thanh mục phù chiếu đến dẫn ra đối phương bạch kim phù chiếu. Nhưng nhân hoàng phù chiếu ở giữa, nhiều ít tồn tại một chút cảm ứng, là lấy giờ phút này vẫn có thể phát huy được tác dụng. Mặt đối trước mắt bạch kim Quang huy, Trần Lạc Dương không có biến chiều, tay phải vô hình lưỡi đao vẫn rơi xuống. Nắm lấy Yến Minh không trái dơ tay lên, Yến Minh không biến mất, Hoàng Thiên đổ tái hiện Đem Yến Minh không ném vào Hoàng Thiên Đồ một lần nữa trấn áp đồng thời, hắn thì đem Hoàng Thiên Đồ mở ra, nhắm ngay trước mặt bạch kim quan mang. Đồng thời, Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp thi chuyển ra. Hoàng Thiên Đồ phiêu đảng, không gian pháp phối ở giữa, bên trong phảng phát sinh ra to lớn hấp lực, rút ra trước mặt bạch kim quan mang. Mục tiêu cuối cùng nhất thì là vương hậu viên kêu bạch kim phủ chiếu. Dưới tình huống bình thường, Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp cùng thần võ ma quyền Hoàng Thiên hợp nhất, cũng không thể vững vàng cướp đoạt đối thủ bảo vật Nhưng Vương Hậu trước mắt không dám xem thường. Trần Lạc Dương biết Man Hoang có Bạch Kim phù chiếu, toàn bộ Hồng Trần giới càng là cơ hồ đều biết hắn Trần mẫu người có Đất Vàng phù chiếu, Man Hoang Vương Hậu tự nhiên không ngoại lệ. Đất Vàng phù chiếu giờ phút này ở vào Hoàng Thiên Đồ bên trong, ẩn ẩn cùng Bạch Kim phù chiếu lên cảm ứng. Mặc dù không thể bằng tự thân tan rã Bạch Kim phù chiếu phòng ngự, nhưng lại cho Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp cùng Hoàng Thiên Đồ chỉ rõ đường đi, cung cấp manh mối. Lẫn nhau ở giữa, giống như là liền lên một đầu vô hình tuyến. Ở đây cây tuyến dẫn dắt dưới, vương hậu lập tức cảm giác chính mình đối với bạch kim phủ chiếu trưởng không bị dao động, phủ chiếu phản phất muốn bị người dắt đi. Liên nàng hộ thân bạch kim quang huy, tựa hồ cũng bất ổn đứng lên. Thủy tinh khô lâu trong hốc mắt quang hoa, sáng tối giao thoa. Song phương cục diện nhất thời ở giữa cầm tự được, lâm vào vi rượu cân bằng. Gian ngoài đè ép hư không, tiếp tục gáp bách vương hậu 15 cái lô đen, theo thời gian chuyển rời, chính đang từ từ tan dã tiêu tán. Cùng một thời gian buộc phát toàn bộ lực lượng mặt trái, dĩ nhiên chính là không có khả năng giống chân chính Lạc Nhật Vương Trịnh Chỉ giống nhau triệu ra liên hoàn. Chỉ cần Vương Hậu kiên trì một đoạn thời gian nữa, đợi đến cái này mới làm cái lô đen biến mất, nàng liền có thể tập trung lực lượng ứng đối Trần Lạc Dương bản nhân công kích, đến lúc đó cục diện tự sẽ có đổi mới. Nhưng vấn đề tại với, nàng sợ là kiên trì không cho đến lúc đó. Bạch Kim phủ chiếu phòng ngự bị Trần Lạc Dương tay trái dao động, mà Trần Lạc Dương tay phải ảnh nguyệt thì bắt đầu một lần nữa tiếp cận từng chốt từng chút ép về phía bộ kia thủy tinh khô lâu. Vương Hậu đánh ra tính một ít thời gian về sau, đã có thể ẩn ẩn đoán được, kết quả sợ là Trần Lạc Dương càng nhanh một bậc, trước phá vỡ phòng ngự của nàng. Trước mắt tình trạng hạ nàng, bất lực thôi động càng nhiều bảo vật hộ thân, chỉ có thể mắt thấy bóng tối lươi đao cách tự thân càng ngày càng gần. Đúng lúc này, vòng trời phía trên, bỗng nhiên kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy cái kia tung hoành tới lui mũi thương, vùng thoát khỏi khổ hại pháp không phương trượng cùng thiên hà lão kiếm tiên. Trực tiếp hướng phía dưới Trần Lạc Dương cùng man hoang vương hậu đánh tới. Mặc dù thiên hà cùng hắc liên thừa cơ đều tại cái kia cán bá vương thương bên trên trùng điệp một kích, nhưng cán thương chỉ là run lên, cũng không để ý tới bọn hắn, tiếp tục đập xuống tới. Pháp không phương trưởng hạ tiền vô lớn, đâu chịu Trần Lạc Dương gặp nạn. Hắn lúc này cũng không quan tâm, thân hình na di ở giữa, ngăn trở cái kia bá đạo vô song nuôi thương. Như Lai Ma Trưởng thức thứ 8 vĩnh đọa luân hồi lần nữa chính diện ngạnh bính đại hoang thần thương Song Vương cự ly cách nhắc lên vận sóng, cũng tạm thời tách ra Trần Lạc Dương cùng Vương Hậu dàn co. Một cái nam tử cao lớn hiện thân, bảo vệ Vương Hậu. Hắn tình thế cực kỳ bá đạo kinh người, cho dù liên tục gặp trọng kích, lại phản phất giống như chẳng hay, ngang nhiên phản kích, gọi khổ hải pháp không phương trưởng cùng Lao kiếm tiên đều bị trọng thương. Pháp không vương trưởng hộ thân khổ hải vô biên bị mũi thương đâm xuyên phá hủy, nhưng ngay lúc đó lại một lần nữa hội tụ, đem hắn cùng Trần Lạc Dương đô hộ ở. Lão kiếm tiên hít sâu một hơi, Thiên Hà Quang Huy cũng một lần nữa chấp động. Trần Thí Chủ, ngươi sự tỉnh làm được như thế nào? Pháp không phương trượng thanh âm hơi có mấy phần suy yếu, xông bên người trần lạc dương hỏi. Không tu thành chân chính vĩnh đọa luân hồi, hắn không phải tộc vương đối thủ, lao kiếm tiên cũng là có thương tích trong người. Tộc vương vì cứu người mất mấy phần tiên cơ, nhưng dù vậy lao kiếm tiên cùng pháp không phương trượng liên thủ cũng không thể chiếm được tiện nghi. Trước mắt ba bại câu thương cục diện, tiếp tục đánh xuống. Ngược lại là Lao Kiếm Tiên cùng Pháp Không Phương Trượng càng khả năng không kiên trì nổi trước. Mục tiêu dự chủ xem như đều đạt thành. Trần Lạc Dương nói, tân khổ đại sư, chúng ta có thể đi. Pháp Không Phương Trượng gật gật đầu, sông Lao Kiếm Tiên nói ra, man hoang bên trong tựa hồ còn có không ít quý phái đệ tử tại hoạt động. Sau đó lại hướng cái kia nam tử cao lớn, còn có đã khôi phục thanh xuân hồng nhan bộ dáng man hoang vương hậu nói ra, hôm nay làm phiền, hai vị thí chủ đứng trách. Dứt lời, hắn dưới chân từng bước sinh hắc Liên mang theo Trần Lạc Dương liền là rời đi. Thiên Hà bên trong láo Kiếm Tiên thở dài một tiếng, kiếm quang không lùi mà tiến tới, xâm nhập Man Hoang, muốn tìm chính mình Thiên Hà môn hạ. Tộc Vương nhìn Hắc Liên tung bay phương hướng lên mắt, không có nhiều lời, trực tiếp mang theo Vương Hậu đi trước truy láo Kiếm Tiên, không thể bỏ mặc đối phương tại Man Hoang hoành hành. Cả ngày đánh ống, hôm nay bị nhạn mổ vào mắt. Vương Hậu che mặt thở dài, nếu không phải ngươi tại, liền nhân hoàng phủ chiếu đều muốn ném. Người trẻ tuổi này thật sự có tài. Người hôm nay thua không an. Tộc Vương nói. Thương Lam Thiết rơi vào trong tay hắn, chết chắc. Vương Hậu nói, cái kêu họ Yến tiểu cô nương, cũng đến trong tay hắn. Tộc Vương lắp đầu, Vũ Sơn Minh, Thương Lam Thiết. Một cái hai cái đều là như thế, có dã tâm không phải là sai. Hết lần này tới lần khác đều thích làm chút không ra gì bí mật nhỏ. Càng như vậy, càng bị đại hoang bên ngoài người lợi dụng sơ hở. Vương Hậu trong lòng biết chính mình trượng phu lòng tin mười phần, có dung người lượng, không sợ khiêu chiến. Man hoang gia cao thủ càng nhiều, hắn ngược lại càng cao hứng. Đáng tiếc đại hoang mấy ngàn năm để phòng lẫn nhau nhiêu tính, không phải trong thời gian ngắn liền có thể thay đổi. Gần trăm năm nay, kỳ thật tình huống đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Sẽ càng ngày càng tốt." Vương Hậu nói. Tộc Vương cười cười, "Cũng không sao, hôm nay là chúng ta tính sai, cầm được thì cũng bung được, không cần lại đi suy nghĩ nhiều, làm xong trong tay sự tình, ta tự đi cổ thần giáo, khổ hải bái phòng giang ý, pháp không là được." Trước đó đạt được tin tức Người bị thương lam tộc bắt đến, cái kia thức tuyệt kiếm, hẳn là có chỗ dựa rồi, đáng tiếc thương lam thiết chính mình mất mạng. Vương hậu chầm ngâm nói ra, lại tại thương lam tộc nội bộ tuyển người nếm thử tu luyện cái này tuyệt kiếm đi, có lẽ cũng có thể đem Vũ Sơn Minh mang lên. Hắn đã có một thức minh kiếm nội tình. Vũ Sơn Minh, hắn trước tỉnh lại một phen lại nói. Tộc vương nói, ta không ngại người có dã tâm khiêu trên ta, nhưng ta để ý người ngu xuẩn. Được. Vương hậu đáp, nàng đang muốn lại nói cái gì? và hai bên trên truy sức đột nhiên có bích quang chấp lên một cái. Vương hậu con mắt lập tức nhẹ nhàng bắt đầu hiếp mắt. Huyết dạ vũ mất tích, có người từ thương lam tộc trên tay cứu đi hắn. Vương hậu chầm chầm nói ra, hoặc là nói, cướp đi hắn. Tộc vương quay đầu nhìn qua, hắn mang đến đại hoang người tuổi trẻ đó chứ. Vẫn còn ở đó. Vương hậu lắc đầu nói, xem ra là nghị chúng ta cùng thiên hà tiếp tục cắt thà xuống dưới đâu. Trần Lạc Dương phân thân bán hải đạo nhân giết chết phụ cận cái cuối cùng man hoang võ giả Sau đó tiếp tục cùng sau Lương Ninh Cựu Vi, đưa mắt nhìn Ninh Cựu Vi mang theo thoi thót huyết dạ vũ chạy trốn. hắn bản tôn xử lý thương lam thiết, phân thân bán hải đạo nhân tại tránh đi thương lam thiết cùng thiên hà trưởng lao về sau, một chút không có nhẳng rối, lần nữa ám độ trần thương. Bản tôn hấp dẫn man hoang vương hậu chú ý đồng thời, phân thân bán hải đạo nhân thì một lần nữa đi xử lý cái kia một thức tuyệt kiếm vấn đề. hắn có thể chưa quên lúc ban đầu đến man hoang là vì cái gì? chương 546, tháng lợi trở về Huyết dạ vũ tự giải tinh mang trên thân đoạt được tuyệt kiếm kiếm ý cũng không hoàn chỉnh. Nhưng đối với mắt Trần Lạc Dương đến nói, đã đầy đủ dùng. Hắn càng nhiều là đem kiếm ý dung nhập tự thân sở học, mà không phải chấp nhất với U Minh thập nhị kiếm bản thân. Chính như lúc trước trọng thương thương lam thiết một chiêu kia, chính là Trần Lạc Dương đem chính mình trước kia tìm hiểu ra tới cái kia một thức diệt kiếm dung nhập tự sáng tạo ảnh nguyệt thánh điện sau kết quả. Sở dĩ một chiêu kia trừ vô ảnh vô hình khó mà phòng đoán bên ngoài, càng có hơn cực kỳ cường đại lực sát thương. Gọi thương lam thiết không hiểu rõ nổi liền thất bại thả hại bây giờ được cái khác u Minh kiếm thuật Trần Lạc Dương cũng là giống nhau xử trí phương pháp U Minh thập nhị kiếm cực mạnh, càng là nghiên cứu càng có thể cảm giác được ảo diệu trong đó cùng y lực phản phất vô cùng vô tận nhưng Trần Lạc Dương không có xa vào trong đó môn này đáng sợ kiếm thuật cũng không phải là nguồn gốc từ Hồng Trần mà là hoàng tuyển giới xuất ra Hoàng tuyên giới chúa Tể Minh Tôn mục đích không rõ địch bạn khó phân biệt Trần mẫu người bây giờ đóng vai làm maôn Không thể không nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Coi như thật muốn đọc lướt qua u minh thập nhị kiếm, cũng nhiều lắm thì phân thân huyết ám thiên đến nếm thử. Trần Lạc Dương bản tôn trước mắt càng dừng lại thêm tại phỏng đoán nghiên cứu giai đoạn. Cái kia một thức tuyệt kiếm, trước mắt có huyết dạ vũ liền đầy đủ. Cho tới giải tinh mang, còn cần hắn tại man hoang lưu thêm nhất lưu. Như thế, mới có thể liên lụy thiên hà cùng man hoang tiếp tục dây dưa tiếp. Lấy vị kêu tộc vương tắc phong trước sau như một. Hắn chắc chắn sẽ không nói từ trên thân giải tinh mang thu hoạch được một thức tuyệt kiếm về sau, liền đem người hoàn chỉnh trả lại thiên hà. Cái này loại chủ động giàn xếp ổn thỏa biểu hiện, ở trong mắt không thể nghi ngờ là yếu thế, quả quyết làm không được. Ngược lại là vị kêu man hoang vương hậu, nói không chừng liền sẽ tùng cái này miệng. Bất quá nàng chí ít cũng khẳng định sẽ trước tiên đem giải tinh mang trên thân giá trị ép khô về sau, suy nghĩ thêm thả người sự tình, sẽ không gấp tại nhất thời. Trần Lạc Dương thừa dịp ngao có tranh nhau cơ hội ngư ông đắc lợi Đối phương hơn phân nửa cũng có thể nhìn minh bạch Nhưng cái này thuộc về dương yêu Coi như biết rõ khả năng tiện nghi Trần Lạc Dương cùng cổ thần giáo Man hoang một phương cũng sẽ không dễ dàng hướng Thiên Hà nhuộm bộ Nếu không chuyện ngày hôm nay Bọn hắn uổng phí được chịu tổn thất Lấy giỏ chúc mà múc nước công giã tràng Bất quá trời làm xong trước mắt vấn đề Man hoang khẳng định phải tìm cổ thần giáo Sau đó tính sổ sách Ngược lại là Thiên Hà bên kia Liệu sẽ một mực chấp nhất với giải tinh mang Để Trần Lạc Dương có chút không chắc Cũng không phải là nói thiên hạ sẽ sợ man hoang. Lao kiếm tiên thương thế chưa lành tình huống dưới, vẫn đích thân tới man hoang, đã nói do hắn không sợ phong hiểm. Chỉ là tại hiểu do Yến minh không tình huống về sau, thiên hạ có thể sẽ đem trọng tâm một lần nữa chuyển rời về Yến minh không trên thân. Tập được toàn bộ minh kiếm cũng siêu phàm nhập thành hiến minh không, thật sự nếu không quản, chậm rãi liền thật muốn thành hòa lớn. Một thức tuyệt kiếm chuyển thừa cùng ba thức minh kiếm chuyển thừa so sánh, khả năng mang tới nguy hại cái gì nhẹ cái gì nặng liếc qua nặ Duy nhất khả năng ảnh hưởng thiên hà một mạch phán đoán địa phương tại với, giải tinh mang vốn là bọn hắn nhà mình chuyên nhân. Lại không nói trước đảo văn cơ, tư hoài phi, thách kính sư đồ cảm thụ, chỉ là cái khác thiên hà bên trong người, đối mặt bởi vì nhà mình môn nhân mà dẫn tới một thức ú minh kiếm ý nhập hồng trần nhân gian, nghĩ đến sẽ rất khó bình tĩnh. Hiện tại liền nhìn láo kiếm tiên như thế nào quyết định? Chỉ là, có lẽ hắn càng cần hơn phiền lòng sự tình khác. Thì như, nội bộ mâu thuẫn. Trần Lạc Dương mỉm cười Dựa theo trong đầu hắn Bạch Ngọc Bình cung cấp tin tức, cư trú Bắc Hải Yến Nhiên Sơn Vương Địa, rời đi Bắc Hải, xuôi Nam Đông Chu Hoàng Chiều cảnh nội. Liên Yến Nhiên Sơn đệ tử Bạch Phong, cũng tương tự cùng một đám đồng môn, bí mật xuôi Nam. Hiển nhiên, Bắc Hải Yến Nhiên Sơn một mạch tĩnh cực tự động, mà thừa dịp lao kiếm tiên rời đi thiên hà cơ hội, Vương Địa cũng sẽ nghĩ đến đi tìm lão bằng hữu của hắn tiểu kiếm tiên lần nữa trao đổi một chút tình cảm. Bất quá, bọn hắn tạm thời đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn tại chờ một cái cơ hội. Chờ Đông Chu một vị xác định hải thần châm, nữ hoàng hứa nhược đồng cũng động về sau, mới là bác hải hiển nhiên sơn cơ hội. Nguyên bản ra ngoài tìm kiếm hỏi tham Diệp Thiên Ma Man Hoang tộc vương, như là đã trở về Man Hoang, Đông Chu nữ hoàng rất có thể không thể không động. Tộc vương thực lực mạnh mẽ, không kém với huyết hà lão tổ, Man Hoang nơi đây lại là hắn sân nhà. Thiên Hà lão kiếm tiên có thương tích trong người tình huống dưới, không phải đối thủ. Mặc dù bởi vì Trần Lạc Dương Có khổ hại một mạch pháp không phương trượng đột ngột hành núng một tay, khiến tộc vương cũng chịu tổn thương, nhưng pháp không phương trượng cùng lao kiếm tiên thương thế so với hắn chỉ trọng không nhẹ. Nhất là lao kiếm tiên lần nữa tổn thương càng thêm tổn thương. Đây đã là hắn ngắn ngủi thời gian nửa năm bên trong lần thứ ba trọng thương, đồng thời luôn luôn tại chưa khang phục tình huống dưới lại bị thương nặng. Như thế đại thương nguyên khí, hắn về sau còn có thể không khôi phục ngày xưa đỉnh phong trình độ, hiện nay đều muốn treo một cái to lớn dấu chấm hỏi. Dù là tộc vương hiện tại cũng bị thương, Lao kiếm tiên nếu như lại đơn độc cùng tộc vương giao thủ, quả thật có chết tại Man Hoàng khả năng. Đông chu nữ hoàng vì chiều ứng hắn, rất có thể liền muốn bị ép chạy đến Man Hoang Đến lúc đó chính là bác hải Yến nhiên Sơn cơ hội. Sở dĩ mặc kệ là Sơn chủ phụ Diêu vương hàn Thương vẫn là đối với thiên hà có mang đặc thủ tâm tư vương địa, đều sẽ trước tạm thời ẩn nhẫn. Nếu như bọn hắn trước náo ra động tính, ngược lại chẳng khác nào bức bách lão kiếm tiên từ Man hoang rút về. Đợi nữ hoàng cùng Lao kiếm tiên Tại man hoang cùng tộc vương đưa trước tay về sau, bác Hải Yến Nhiên Sơn mới có thể thật sự có động tác. Đối với Trần Lạc Dương đến nói, đó cũng là hắn hy vọng nhất nhìn thấy một màn. Đến tột cùng có thể hay không tội nguyện, còn muốn nhìn lao kiếm tiên tiếp xuống phán đoán. Cho tới giải tinh mang, trước mắt là thích hợp nhất mối nhự, trước hết đặt ở man hoang tốt. Dù sao chính mình muốn thu hồi thời điểm cũng có thể nghĩ biện pháp, độ khó xa so với đối thủ nhóm trong dự đoán muốn đơn giản. Trần Lạc Dương phân thân bán hải đạo nhân giúp ninh cửu vi đem truy binh triệt để diệt giết sạch, lại không hậu hoạn, cũng không hiện thân cùng cổ thần giáo bên trong người gặp nhau, mà là tự hành rút đi, rời đi man hoang. Bản thân hắn thì sông khổ hải một mạch Pháp không phương trượng nói ra, hôm nay làm phiền đại sư. Pháp không phương trượng bị man hoang tộc vương kích thương, không phải trong thời gian ngắn có thể khỏi hẳn. Bất quá giờ phút này vị khổ hải chi chủ sắc mặt đã khôi phục bình thường, nhìn không ra thụ thương dấu hiệu. Pháp không mỉm cười nhìn xem Trần Lạc Dương Trần thí chủ khách khí, lão nạp hổ thẹn, cùng vân thí chủ liên thủ, cũng chỉ được sơ qua chỉ hoán một chút vị kêu man hoang bá chủ bước chân. Trần Lạc Dương nói, đại sư quá khiêm tốn. Pháp không phương trượng dĩ nhiên phỏng đoán ra thức thứ 8 như lai ma trưởng hình thức ban đầu, cái này khiến Trần Lạc Dương cũng hơi có chút ngoài ý muốn Mặc dù còn chưa hoàn chỉnh, nhưng cái kêu hàng thật giá thật là như lai ma trưởng thức thứ 8 vĩnh đọa luân hồi lực lượng ý cảnh. Có một chiêu này bản thân, pháp không phương trượng thực lực, đã bao trùm Phật môn chính tông tiểu Tây Thiên phủ tuệ phương trưởng phía trên. Bất quá trước đây vô biên tự một mực không thể công phá tiểu Tây Thiên. Tin tưởng một thức này vĩnh đạo luân hồi, cũng hẳn là khổ hải một mạch gần nhất không lâu mới vừa vặn tìm ra bí quyết. Lá bài tẩy này, pháp không vương trượng không có lưu cho tiểu Tây Thiên, mà là tại man hoang khẩn cấp lộ ra đến, có thể nói là tại Trần Lạc Dương nơi này hạ đủ tiền vốn. Trần Lạc Dương cũng nghiêm túc, dứt khoát nói ra, ta tiếp xuống trở về bạn giáo tổng đàn xử lý một chút trong giáo sự vụ sau đó có việc gặp mặt gia sư. Pháp không phương trưởng chấp tay hành lễ nói ra, lão nạp tự năm đó nhập môn một khắc này lúc, liền một mực nghe sư môn trưởng bối tận tâm chỉ bảo, bản tự một mạch truyền thừa, toàn nhờ có năm đó được trí tôn thu lưu, mới có thể tại hồng trần khai chi tán diệp. Quang đời còn lại cũng muộn, lúc đó trí tôn đã bê quan, một mực chưa từng đạt được gặp mặt trí tôn cơ hội. Vạn hạnh, có thể đợi được trí tôn xuất quan, bản tự một mực chuẩn bị hạ lễ chuyên chờ đợi giờ khắc này Rơi vào tại lão nạp đảm nhiệm trên co vinh hành này, trong lòng không thắng hoan hỷ, chỉ tiếc bài kiến công cửa, còn xin Trần Thí Chủ có thể giúp đỡ dân kiến, bản tự trên dưới, đều vô cùng căm kích. Đại sư trợ ta, ta tự sẽ không bạc đái khổ hải Trần Lạc Dương nói, ta có thể vì Đại sư dân kiến, nhưng có gặp hay không Đại sư, còn muốn giữ nhà sư ý tứ. Pháp không phương trượng mỉm cười, đây là tự nhiên, bất quá còn muốn mời Trần Thí Chủ hỗ trợ nhiều hơn nói ngọt. Được. Trần Lạc Dương nói. Đối đái ta xử lý trong giáo sự tình về sau, chúng ta liền động thân. Pháp không phương trưởng đem Trần Lạc Dương buông xuống, lao nạp về sau lại quái giày quý giáo, bái phòng giang thí chủ, trước mắt liền lúc trước trịnh chỉ đền tội chi địa, chờ Trần thí chủ. Hắn như vậy cự đầu cường giả, đến thăm cổ thần giáo tổng đàn dạng này hạch tâm nơi yếu hại, động tĩnh tự nhiên sẽ không nhỏ. Trong truyền thuyết chính bế quan giang ý, khẳng định phải vì vậy xuất quan. Pháp không phương trưởng trước mắt trọng điểm là Trần Lạc Dương cùng sau người Tôn, tự nhiên không muốn phức tạp Thế là dứt khoát không đi cổ thần giáo tổng đàn, không cùng Giang Ý liên hệ. Trần Lạc Dương cùng Pháp Không Vương trưởng phân biệt về sau, tiếp ứng bắt về huyết giả vũ Ninh Cửu Vi chờ cổ thần giáo giáo chúng, mọi người cùng nhau rút khỏi man hoang địa giới. Bẩm giáo chủ, phát hiện huyết giả vũ thời điểm, hắn thương thế so trong dự đoán trọng, xung quanh man hoàng cao thủ cũng có tử thương, cần phải có người nhanh chân trước đăng, đã thương huyết giả vũ mấy người, nhưng không xác định hắn vì sao không có mang huyết giả vũ cùng một chỗ rút đi. Ninh Cửu Vi hướng Trần Lạc Dương báo cáo. Trần Lạc Dương đương nhiên biết chuyện gì xảy ra. Căn bản chính là phân thân của hắn bán hải đạo nhân ra tay. Không sao, trọng yếu chính là kết quả. Trần Lạc Dương điềm nhiên như không có việc gì, từ trong tay đối phương tiếp nhận bất tỉnh nhân sự huyết hà trưởng lão, đem người rời đi. Tô giả đi theo bên cạnh hắn, hiếu kỳ giò xét huyết giả vũ. Trung quanh cổ thần giáo giao chúng, thì đều nhượng bộ lui bình, cách đây tóc giải thiếu niên xa xa. Trần Lạc Dương xem xét, liền biết mới mình cùng ninh cửu vi rời đi thời điểm Tô dạ để những người khác chịu không ít khổ đầu. Bất quá bởi vì hắn người sư huynh này chỉ là lâm thời rời đi, trước khi đi từng có khuyên bảo nguyên nhân, tô nhị thiếu không có làm ra cái gì đại động tác. Cái này không còn gì tốt hơn. Trần Lạc Dương không lo lắng hắn gây phiền thoái, chỉ lo lắng hắn để nén không được một thân tích lũy, đột phá tới thứ 15 cảnh, vưởng phí lúc trước thời gian giải như vậy khổ công. Tiếp tục lưu ý man hoang tin tức. Trần Lạc Dương phân phó, liền đạp lên trở về cổ thần giáo tổng đàn con đường Trên đường, hắn đầu tiên đem Hoàng Thiên đổ bên trong bị chấn áp Thương Lam Thiết giải quyết hết. Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp phía dưới, Thương Lam tộc dáng dấp kiếm khí kinh lực, bị Trần Lạc Dương trên diện rộng thôn phệ. Đem đối phương giá trị thẳng dư áp ép khô về sau, Trần Lạc Dương cho hắn một thống khoái. Đánh giết Thương Lam Thiết đồng thời, hắn cũng phỏng đoán huyết dạ vũ người mang tuyệt kiếm kiếm ý. Một đường chạy về cổ thần giáo tổng đàn về sau, Trần Lạc Dương trở lại thần ma cung bên trong. Trong cung một đám trong giáo đệ tử đều quỳ hành lễ. Thuộc hạ tham kiến Trần giáo chủ, cung ngênh Trần giáo chủ trở về. Trần Lạc Dương sau khi ngồi xuống, Hoàng Thiên Đồ mở ra, một cái nữ tử áo trắng rơi trong điện. chương 547, thu hồi một thân sở học. Thấy cô gái mặc áo trắng này rơi xuống điện bên trong, thân ma cung bên trong cổ thần giáo chúng đệ tử, phần lớn khẽ giật mình. Phần lớn người gặp nàng, cảm thấy lạ lắm. Nhưng cũng có một số nhỏ người, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Cô gái mặc áo trắng này nhìn xem. Tựa hồ giống như là cái kia trong truyền thuyết Yến Minh Không. Có quan hệ Yến Minh không tin tức, Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo nội bộ Thanh Long, Bạch Hổ hai điện đối ngoại đối nội thu thập tình báo tin tức lúc, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có chỗ liên quan đến. Cùng Trần Lạc Dương đồng dạng, xuất thân thần Châu Hạo thổ. Trước đây thậm chí là thần Châu Hạo thổ cái kia một mạch cổ thần giáo chuyển thừa Chu Tức điện thủ tọa, cũng là lúc đó thần Châu Ma giáo nội bộ gần thứ với Trần Lạc Dương thứ hai cao thủ. Nhưng về sau, tựa hồ thoát cổ thần giáo, đồng thời xuất hiện tại hồng trần giới. Mặc dù không liên quan đến thần ma huyết, Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp chờ đứng đầu nhất truyền thừa, nhưng một thân thần giáo tuyệt học có chút tính xảo. Bất quá là người khác chú ý nhất địa phương, thì tại nàng lĩnh ngộ trong truyền thuyết của U Minh thập nhị kiếm kiếm ý. Bởi vì cái này nguyên nhân, lúc trước thậm chí dẫn phát thiên hà, huyết hà hai đại thánh địa, cùng một chỗ vây quét truy sát nàng. Ký nhân số phận cũng là quả thực không sai, một mực không có rơi vào thiên hà, huyết hà trong tay. Cho đến về sau thiên hà bị thương nặng Huyết hà ẩn độn về sau, nàng hoàn cảnh càng dư giả hơn rất nhiều. Chỉ là nàng làm việc, có chút ra ngoài lẽ thưởng, khiến người khó mà nắm lấy. Lúc trước có quan hệ nàng lần gần đây nhất tình báo truyền về, là hơn nửa năm trước tại Tây Tần Hoàng Triều Úng Nguyệt Sơn Mạch bên trong, nàng tương trợ lãnh tịch đào thoát Tây Tần, khổ hại, đông Chu các thế lực lớn vây bắt. Về sau, Yến Minh không liền lần nữa hạ lạc không rõ. Trình độ nào đó đến nói, nàng tồn tại. Là trước đây Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo bên trong có ít người chất vấn Trần Lạc Dương một đầu lý do. Mặc dù không có đem yến minh không định tính vì phản giáo, nhưng ít ra cũng là tự tiện thoát ly cổ thần giáo. Bất luận Hồng Trần vẫn là thần châu hạo thổ, ấn cổ thần giáo giáo quy, nhất định phải truy hồi nàng một thân thần giáo truyền thừa. Vì để tránh cho sau bởi vì này người trong lòng không cam lòng mà dẫn đến bí truyền tiết ra ngoài, đại đa số tình huống tương tự, thường thường là trực tiếp xử tử, nếu không được cũng là giam khẩm. Đứng hàng ma đạo thánh địa Cổ thần giáo ở phương diện này diễn xuất, từ trước đến nay không gọi được nhân tử. Yến Minh không một mực lưu lạc bên ngoài, không có bị chấp hành giáo quy, bị tổng giáo bên trong không ít người coi là Trần Lạc Dương năng lực bên trên một cái chỗ bẩn. Bất quá tổng giáo giáo chủ giang ý lúc trước từng có phân phó, lấy những người khác không cần nhúng tay, từ thần châu hạo thổ thần giáo chi nhánh tự hành thanh lý môn hộ, thế là đại gia cũng liền mừng rỡ xem náo nhiệt. Có thể chưa từng nghĩ, hôm nay Trần Lạc Dương bỗng nhiên liền đem Yến Minh không giam giữ trở về Thân ma cung bên trong đệ tử trẻ tuổi, hai mặt nhìn nhau, ngay trước mặt Trần Lạc Dương, lại không dám châu đầu ghé thai. Có không biết Tiến Minh không người, lấy ánh mắt ra hiệu, lặng lẽ hướng người bên ngoài nghe ngóng. Người quen biết không tốt lên tiếng, chỉ là lấy khẩu hình nhắc nhở. Tiến! Những người khác thấy thế, lập tức liền đều giật mình. Mặc dù không biết Tiến Minh không tướng mạo nhưng tương quan sự tình, bọn hắn lớn đều có châu nghe thấy. Lúc này chân Nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, đám người dồn dập hành chú mục lễ. Nữ tử áo trắng tại ánh mắt mọi người vây xem dưới, bình tĩnh tự nhiên, thần sắc bình tĩnh, chỉ lạnh nhạt nhìn xem phía trên Trần Lạc Dương. Đại sư tỷ Tô giả nhìn thấy Yến Minh không, có chút hoan hỉ lại có chút ngây thơ. Trương thiên hàng mặt không biểu tình, khuyệu tay đụng phải hắn một chút. Tô giả tựa hồ lấy lại tinh thần, lặng lẽ nhìn một chút phía trên ngồi Trần Lạc Dương, không khỏi co lại rụt cổ. Yến Minh không quay đầu nhìn Tô giả lướt mắt, nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi. Sau đó ánh mắt liền một lần nữa quay lại phía trên Trần Lạc Dương trên thân. Trần Lạc Dương ngón tay không có thử một cái, nhẹ nhàng đánh châu ngồi tay vịt, lạnh nhạt giò xét phía dưới Yến minh không. Một năm tả hữu thời gian, từ thứ 13 cảnh đột phá tới thứ 16 cảnh, coi như không tệ, tốc độ xác thực so ta trong dự đoán nhanh một chút. Trần Lạc Dương lắp đầu, đáng tiếc, vẫn kém xa. Hiến minh không trầm mặc, nàng không thấy được Trần Lạc Dương cùng man hoang vương hậu giao thủ sau cùng cảnh tượng bị Trần Lạc Dương trước một bước ném tới Hoàng Thiên đổ bên trong đi. Nhưng trước đây loại loại đều nhìn ở trong mắt. Không nói Trần Lạc Dương cùng Man Hoang Vương hậu giao thủ, chỉ là hắn nhẹ nhõm đánh bại thứ 18 cảnh võ thánh đỉnh phong thương lam thiết, liền chú định Trần Lạc Dương trước mắt thực lực càng phía trên nàng. Mà lại, Song Vương thực lực sai biệt, ẩn ẩn nhưng so với bọn hắn lúc trước tại Thần Châu hạo thổ lúc, còn muốn lớn hơn. Yến Minh không tâm không sợ ý, nhưng nàng có thể làm ra chính xác phán đoán. Nữ tử áo trắng xoay cổ tay, lẳng lặng điều tức Cảm giác tự thân trước mắt trạng thái. Song phương trên lệnh rõ ràng, nhưng đối mặt đối thủ này, nàng không có bất luận cái gì dao động. Chỉ là đáng tiếc, nàng trước mắt trạng thái thân thể rất tồi tệ. Tại man hoang liên tràng ác chiến hao tổn kịch liệt, bị hoàng thiên đổ chấn áp càng là chưa nói tới tính dưỡng, ngược lại càng hao tổn kinh lịch nguyên khí. Cung chân lạc dương ở giữa thực lực vốn là tồn tại trên lệnh thật lớn, trước mắt nàng cái này trạng thái càng là một thân thực lực có thể hay không phát huy năm thành đều không tốt nói Bất quả Yến Minh không không có bất kỳ bày tỏ gì, chỉ là bình tĩnh điều chỉnh tự thân, vì thời khắc cuối cùng đến làm chuẩn bị, dù là đều là phi công. Nàng bình tĩnh, thần ma cung bên trong cái khác cổ thần giáo đệ tử lại bình tĩnh không được. Mặc dù không có Trần Lạc Dương nửa năm tả hữu thời gian từ thứ 14 cảnh nhảy đến thứ 17 cảnh khoa trương như vậy, nhưng thời gian một năm từ thứ 13 cảnh nhảy đến thứ 16 cảnh, đặt ở hồng trần giới cũng có thể xương kinh thế hai tụ Nhất là liền đám người biết, Yến Minh không hoàn cảnh điều kiện có thể thực chẳng ra sao cả. Tương đương với đi con buồn võ giả, phía sau không có cổ thần giáo như vậy thánh địa danh môn tài nguyên trèo chống không nói, thảm nhất thời điểm càng là mỗi ngày bị thiên hà, huyết hà cao thủ bao vây trận đánh, một khắc đều không được sống yên ổn. Cái kia Phương Thần Châu Hạo thổ, đến cùng địa phương nào ra hết loại quái vật này? Cái này hoàn toàn trái với thương thức. Đại gia giờ phút này thậm chí đều đang suy tư, tự mình có phải hay không cũng hẳn là đi thần châu hạo thổ đợi 2 năm. Biết rõ có chút buồn cười nhưng vẫn là có người không tự chủ được, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía trước đó bị Trần Lạc Dương phái hạ thần châu hạo thổ tọa chấn nửa năm Ninh Kiểu Vi. Nàng có phải hay không cũng muốn bắt đầu. Ninh Kiểu Vi cảm nhận được người bên ngoài ánh mắt, mặt không biểu tình nhìn sang, đối phương liền là thu liễm. Nàng phát hiện ý nghĩ của đối phương, trong lòng cũng cảm thấy hoang đường. Chỉ là giờ phút này nhìn xem Trần Lạc Dương cùng Yến Minh không nàng càng nhiều cảm thấy rung động. Trần Lạc Dương nói Yến Minh không đã lập địa thành thánh, tất cả mọi người tin được. Húng chi thân là cổ thần giáo hạch tâm nhất đích truyền, mọi người tại đây bình thường cao thủ đã thấy nhiều, nhãn lực tự nhiên đều không kém. Giờ phút này hiến minh không toàn thân đề phòng, kiếm ý bừng bừng phân chấn, đại gia có thể rõ ràng cảm giác được trong đó chỗ cường đại. Nàng song đồng hiện ra băng làm chi sắc, cùng phía trên mục hiện ám kim quang huy Trần Lạc Dương đối mặt, trên thân ẩn ẩn phát ra hàn ý, khiến điện bên trong những người khác từng đợt tim đập nhanh. Trần Lạc Dương thần sắc thì không có chút rung động nào, ngón tay nhẹ nhàng đánh ngồi tay vị. U Minh thập nhị kiếm, luyện được cũng không tệ lắm, đây là ngươi đổ vật của mình, lưu cho ngươi không sao. Hắn không nhanh không chậm nói ra, nhưng ngươi một thân thần giáo sở học, đều trả lại đi, từ ngươi tự mình cởi giáo một khắc kia trở đi, liền nên ngờ tới hôm nay. Ta sẽ không khoanh tay chịu chết. Yến Minh không lẳng lặng nói, ngữ khí bình thẳng không gặp chập trùng. Trần Lạc Dương ngồi dựa vào trong ghế, hướng hở, không có phân biệt. Yến Minh không ánh mắt thanh lãnh, cả người bỗng nhiên trở nên toàn thân trong suốt, phảng phất băng điêu. Ở đây những người khác, hoàn toàn còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Nhưng Trần Lạc Dương rõ ràng, đây là Yến Minh không đống nhiên cổ động nàng cái kêu ưu minh huyến ảnh mau lệ thân pháp, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, một kiếm đâm tới. Yến Minh không hiển nhiên cũng biết chính mình chỉ có một kiếm cơ hội. Sở dĩ cho dù trạng thái thân thể cực kỳ hóng bét, nhưng nàng vẫn là thứ nhất thời gian nổi lên toàn lực, một lần là xong. Lúc trước nàng thứ 15 cảnh thời điểm, thi triển một chiêu này. Tốc độ cũng nhanh đến thứ 16 cảnh võ thánh cơ hồ phản ứng không kịp. Giờ phút này trạng thái dù chiến lệnh, nhưng tốc độ cũng ngolẹ đến cực điểm. Bất quá nàng hiện tại đối thủ là Trần Lạc Dương. Lăng Lệ U Minh chi kiếm, tại đi vào Trần Lạc Dương trước mặt lúc, tốc độ đông nhiên trở nên chậm. Trung quanh phản phất có vô số ưu ám hoàng quang đang cuồn trào, nàng một kiếm này giống như là trực tiếp đâm vào khắp mặt đất. Mũi kiếm chạm thiên liệt địa, nhưng mà trước mắt nặng nghề lớn đất phản phất có thể gánh chịu hết thảy. Tiên Minh không tốc độ vì vậy chậm lại. Lúc này những người khác mới phát hiện, một cái thân ảnh màu trắng dĩ nhiên đã vọt tới trần giáo chủ trước mặt. Mà nguyên địa cái kia phản phất băng điêu một dạng Yến Minh không, lúc này thì vỡ vụn thành băng làm Quang huy. Yến Minh không bản nhân, thì phản phất lâm vào đầm lầy đồng dạng. thân ma bất diệt thân sao? Không, không phải. Là trong truyền thuyết thần võ ma quyền bên trong hậu thổ. Không chỉ là hậu thổ, còn có Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, hậu thổ tương hợp, một quyền ở giữa thiên địa khép lại. Yến Minh không trong đầu hiện lên ý niệm Tại trời cùng đất đè xuống, trong tay nàng nguyên vốn vô hình vô minh thần phòng, hiện ra ba thước băng kiếm vốn là bộ dáng. Yến Minh không cần phải biến chiêu thời khắc, Trần Lạc Dương một cái tay năm ngón tay nắm chặt, nắm đấm đã đánh tới, chính giữa ba thước băng kiếm, đem đánh nát. Sau đó cái tay này năm ngón tay mở ra, tiếp tục hướng phía trước, chụp vào Yến Minh không. Yến Minh không gặp qua thương lam thiết hạ trạng, biết Trần Lạc Dương thông hiểu Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp, không muốn cùng tiếp xúc, càng muốn bằng thân pháp thoát khỏi. Nhưng Trần Lạc Dương trong lòng bàn tay Phảng Phật đột nhiên xuất hiện một vòng màu đen đại nhật, hấp nhật chiếu dọi xuống, vô cùng nặng nề lực hút từ đó truyền ra, Yến Minh không thân hình lập tức dừng lại, định giữa không trung, đã tới không kịp né tránh Trần Lạc Dương bàn tay. Nàng chỉ có thể không làm sao đánh trả, nhưng cùng thương lam thiết một dạng kết quả, bị Trần Lạc Dương Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp bao phủ. Yến Minh không chỉ cảm thấy tự thân tu vi nhất thời ở giữa đều bị chế trụ. Mà Trần Lạc Dương Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp, Phảng Phật có chính mình tư duy cùng sinh mạng long không ngừng thôn phệ trong cơ thể nàng trừ U Minh kiếm ý bên ngoài tình lực. Yến Minh không cảm thấy trong cơ thể sinh ra quỷ dị xé rách cùng hút đi. Trần Lạc Dương nói 102, nói bất động nàng U Minh thập nhị kiếm, liền quả thật bất động. Nhưng đang tiếc nàng bây giờ bị Trần Lạc Dương áp chế, U Minh thập nhị kiếm cũng không thể nào thi triển, vô pháp trợ giúp tự thân chống cự Trần Lạc Dương Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp. Thế là, nàng cảm giác chính mình nhiều năm qua tu tập một môn lại một môn cổ thần giáo tuyệt học, bị cưỡng ép bức cách. Hoán Nhật đại pháp Thái âm chân kinh, hoang cổ bát tự kinh, xâm la vạn tượng thần công. Thậm chí với thái âm phá nhật trảo, thuần dương gậy tháng tay, phần hải lục âm, Trúc long kiếm trở nhiều môn tuyệt học, lần lượt trở thành bọn nước. Mất đi những này, Yến Minh không đều tâm như chỉ thủy, không dậy nổi sóng lan tan. Duy chỉ có đến cuối cùng một môn thần công tuyệt học lúc, trên mặt nàng cuối cùng hơi biến sắc. chương 548, Trấn Nhếp, như Lai Ma Trưởng. Đối với Yến Minh không đến nói, ý nghĩa cùng cái khác tuyệt học. Hơi có sự khác biệt, không tại với Như Lai Ma Trưởng phải trăng cường đại, mà là về ba phụ nàng Yến Triệu. Năm đó tại thần châu hạo thổ, Yến Triệu lấy Như Lai Ma Trưởng tạo nghệ chứa danh, hào ma di đà. Yến Minh không Như Lai Ma Trưởng, là Yến Triệu một tay truyền thụ. Mà sau đó, Yến Triệu thì vẫn lạc tại rốt vào thần châu hạo thổ ma Phật chính tông khổ hải truyền nhân trường hạ. Ở đây vị một lòng chiếu cố nàng duy nhất trưởng bối qua đời về sau, Như Lai Ma Trưởng đối với Yến Minh không mà nói, có ý nghĩa đặc thủ. Tại hồng trần giới bên trong sông Sáo, nguy cơ tư phía, nàng nhất dựa vào công phu chính là U minh kiếm thuật. Ngoài ra, một mực chưa từng buông xuống tuyệt học, chính là cái này thần châu cổ thần giáo truyền thừa như Lai Ma Trưởng Tàng Thiên. Yến Minh không tại hồng trần giới bên trong đánh giết khổ hại một mạch đích truyền, chính là lấy chính mình như Lai Ma Trưởng đánh giết. Nàng tu tập như Lai Ma Trưởng, chỉ tới thức thứ năm nghiệp đoạn tâm giới, đồng thời khách quan với chính thống thần trưởng đích truyền đến nói, mỗi chiều mỗi thức đều có không chọn vẹn chỗ. Đối với nàng trước mắt trên thực lực hạn tới nói, có hay không cái này như Lai Ma trưởng phân biệt kỹ thật không lớn. Thế nhưng là cùng cái khác bị Trần Lạc Dương hủy bỏ võ học so sánh, mất đi như Lai Ma trưởng xác thực một phương khác cảm thụ. Nhất quán thanh lãnh bình tĩnh Yến Minh không, giờ khác này trong ánh mắt hiếm thấy có chấn động. Bất quá, cái này chấn động chỉ là sự tình trong nháy mắt. Rất nhanh, Yến Minh không liền khôi phục như thường. Nàng không nói một lời, băng con mắt màu xanh lam. Cùng Trần Lạc Dương ngầm hai con người màu vàng nóng đối mặt. Trần Lạc Dương thần sắc so với nàng còn bình tĩnh. Như Lai Ma Trưởng, nói tới đương nhiên là khổ hải một mạch đích chuyển. Nhưng Yến Minh không như Lai Ma Trưởng tàn thiên, thật học được từ thần châu hạo thổ cổ thần giáo. Bây giờ đối phương thời giáo, chính mình truy hồi cả người sở học, đương nhiên không có khả năng có chỗ thương lượng. Thâu thiên hoán nhật đại pháp phía dưới, Yến Minh không một thân tu vi, trừ ba thức minh kiếm bên ngoài, trên cơ bản tất cả đều hóa thành hư không Tại Thần Châu Hạo thổ lúc, nàng sở học hỗn tạp. Thần Châu cổ thần giáo bên trong các loại thần công tuyệt kỹ, nàng cơ hồ toàn bộ tinh thông, chỉ có Thiên Ma huyết cùng Đại Nhật Thiên Vương quyết hai một ngoại lệ mà thôi, xâm la vạn tượng thần công nhiều nhất tính nửa cái. Những năm gần đây, các loại tuyệt học, tiến minh không trên cơ bản dung hội hoàn thông. Nhưng giờ phút này bị Trần Lạc Dương từng cái phân giải hút đi. Cái này khiến trong cơ thể nàng một mảnh hỗn đột. Siêu phàm nhập thánh tháp sáng thánh hỏa, phảng phất đến tàn trong rõ, lúc nào cũng có thể dự bắt. Cái này còn phải nhờ có nàng siêu phàm nhập thánh thời điểm, hạch tâm căn cơ là U Minh thập nhị kiếm mà không phải cổ thần giáo truyền thừa. Vì vậy mặc dù bị Trần Lạc Dương đem một thân cổ thần giáo sở học phế bỏ, nhưng võ đạo thánh hỏa còn không đến mức dập tắt. Nhưng bất bên phía dưới, thời khác này nàng sợ là rất khó tự xưng là võ thánh. Võ đạo căn cơ, gặp xé rách box tách tình huống dưới, nhìn như không phải thụ thường, có thể Yến Minh không chỉ cảm thấy toàn thân trên giới huyết đạo cùng kinh mạch, không một chỗ không truyền đến vờn nát đau đớn. Bất quá trên mặt nàng nhìn không ra đầu mối, từ đầu đến cuối bình tĩnh, chỉ là vốn là trắng non khuôn mặt, càng không một chút huyết sát. Trần Lạc Dương buông tay ra. Yến Minh không lặng lặng đứng ở trước mặt hắn bậc thêm hạ không lúc đích. thân ma cung bên trong cái khác cổ thần giáo đệ tử đều đang nhìn Yến Minh không, cảm nhận được trên thân dù còn tồn tại có minh hà Hà khí, nhưng chỉnh thể khí tức ám nhược lại lộn xộn không có chỉnh tự kết cấu. Đại gia hai mặt nhìn nhau, nhất thời ở giữa đều nói không ra lời. Trần giáo chủ thật đúng là nói được thì làm được. Nói bất động u minh thập nhị kiếm, chính là bất động. Nhưng nói thu hồi yến minh không một thân thần giáo sở học, liền không chút nào mập mở. Chỉ là ở trong đó như thế tinh tế rõ ràng bất cách, độ khó nhưng lại so đơn thuần phế bỏ yến minh không tu vi muốn cao hơn nhiều lắm. Thân ma cung bên trong nay đã bị Trần Lạc Dương kinh doanh gần như bền chắc như thép, giờ phút này đại gia mắt thấy Trần Lạc Dương xuất thủ trường trị yến minh không, trong lòng càng là kính sợ đan sen. Trang Vũ đỉnh mấy người một số người Là thang ất Minh mấy người riêng phần mình bồi dưỡng nhân tài mới nổi. Nhưng giờ phút này thân ở thần ma cung bên trong, cảm thụ Trần Lạc Dương khí diễm, đại gia cũng đều thần vì đó đoạn, túi đầu xuống, hơi thở mạnh không dám thở. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nhìn trước mặt Tiến Minh không lít mắt, ngươi mới một kiếm nếu như biểu hiện tốt điểm, để ngươi đi cũng không sao, nếu như hoàn toàn khiến người ta thất vọng, ta liền dứt khoát cho ngươi một thông khoái, hiện tại như vậy không tốt không xấu, lại làm cho người rất không thú vị, ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây Yến Minh không chầm chậm thở ra một hơi, nhưng không có ngôn ngữ. Chính mình đi hảo hảo tỉnh lại đi. Trần Lạc Dương khoát khóa tay, ấn xuống đi giam cầm, không có ta cho phép, bất kỳ người nào không được quan sát. Trương Thiên Hằng lúc này tiến lên hành lễ, vâng, cẩn tuân giáo chủ rụ lệ. Dứt lời, tự thân lên trước đem Yến Minh không ấn xuống. Yến Minh không giờ phút này trong cơ thể mình chính long trời lở đất, tự nhiên bất lực phản kháng. Nàng bị giam giữ địa điểm, lại tại thần ma cung bên trong. Trường Thiên Hằng tự nhiên giải nhà mình giáo chủ diễn xuất, sớm ngay tại Thần Ma Cung nội bộ các loại an bài. Giống như hiện tại tình huống như vậy, giam giữ Yến Minh Không chắc chắn sẽ không đưa đi trên lý luận chấp trưởng hình ngục Bạch Hồ Điện, mà là Thần Ma Cung nhà mình địa bàn bên trên xử lý. Sở dĩ hắn đã sớm an bài tốt nhà tù một loại địa phương dự bị, giờ phút này liền đem Yến Minh Không đưa đi. Thất lễ. Trường Thiên Hằng đem Yến Minh Không giam giữ nhập tù thất, thật không có làm sao làm khó đối phương. Hắn đối với Trần Lạc Dương trung thành Cánh cảnh cảnh. Tại thần châu hạo thổ lúc, liền cùng lúc ấy thần châu cổ thần giáo nguyên lao phái cùng Yến Minh không không đối phó. Nhưng từ cá nhân hắn tới nói, tự nhiên đồng ý Yến Minh không thiên phú thực lực, sẽ không nhỏ nhìn. Yến Minh không bị giam giữ, hành động bị quản chế. Bất quá khách quan với hoàn cảnh bên ngoài gian nan, vẫn là nàng trong cơ thể mình thống khổ, trước mắt càng thêm kịch liệt. Yến Minh không sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhưng ánh mắt kiên nghị bình tĩnh, không nóng không nổi, từng chút từng chút trải vớt trong cơ thể loạn tượng, giải quyết thống khổ Thân ma cung trong đại điện, Trần Lạc Dương lạnh nhạt cao cư châu ngồi, chuyện vừa rồi tựa hồ chỉ là không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Ngày bình thường tu luyện, đều không được buông lỏng, về sau một tháng một xem xét, cải thành mỗi nửa tháng một lần, yêu người có thưởng, kém người thì phạt. Hắn không nhanh không chấm nói. Trong đại điện một đám cổ thần giáo đệ tử, lúc này toàn thể cung kính nói ra, Cẩn tuân Trần giáo chủ rủ lệnh Trần Lạc Dương khẽ bước cảm, điểm Linh cửu vi tên, ta ly cung mấy ngày, nơi này trước giao cho ngươi. Thần ma cung bên trong, trước mắt thứ 15 cảnh võ đế, không ngừng ninh cửu vi một người. Nhưng giờ phút này tất cả mọi người có chút hâm mộ nhìn về phía nàng. Trương Thiên Hằng thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng tạm thời còn vô pháp áp đảo đám người, tô dạ làm việc thì không đáng tin tệ. Trần Lạc Dương mới phân phó, rõ ràng là ninh cửu vi tạm thời trở thành thần ma cung bên trong đám người chiều dài. Kế tạ bất hưu về sau, ninh cửu vi không thể nghi ngờ muốn ra mặt. Lúc trước mấy thứ việc phải làm nàng làm được. Hiển nhiên đạt được Trần Lạc Dương khẳng định cùng tín nhiệm. Thuộc hạ tuân lệnh. Ninh phủ Vi Vinh nục không sợ hãi, cung kính đáp. Trần Lạc Dương gật gật đầu, lại nhìn về phía Tô Dạ, người an phần chút, thời gian đã nhanh đến." Tô Dạ nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, liên tục gật đầu. Phản phất sợ Trần Lạc Dương không tin tưởng hắn, tóc dài thiếu niên giờ phút này đứng đoan chính thẳng, quy củ, một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm bộ dáng. Chỉ là hắn hai mắt bên trong vui sướng, lại che đậy đều không thể che hết. Trần Lạc Dương không quan tâm hắn, đứng dậy đi ra đại điện. Những người khác tại sau lưng cung tiễn, tô Dạ thì lặng lẽ cùng lên đến. Sư Minh Tô Dạ cùng sau lưng Trần Lạc Dương lặng lẽ hỏi, hắn muốn tới thứ 14 cảnh sao. Trần Lạc Dương bước chân không ngừng, vừa đi vừa nói ra, còn kém hỏa hầu không lỗi thời cơ cần phải ngay tại năm này trong vòng. Tô Dạ lập tức hoan hỉ không thôi. Trần Lạc Dương nhìn hắn lên mắt, cảm thấy bật cười. Cũng làm khó tiểu tử này nghẹn lâu như vậy, chờ ban hồng khánh. Ban Hồng Khánh nếu như thành công đột phá đến thứ 14 cảnh, thì tô Dạ liền có thể mượn nhờ đối phương đỉnh thiên thần quyết lại ma luyện một lần mùi thương. Chuyến này về sau, cũng không cần đẻ thêm lấy tô dạ Tích lũy đã cực kỳ phong phú, một khi bộc phát, thế tất cực kỳ dò người. Bất quá cái này điều kiện tiên quyết là Ban Hồng Khánh trước đạt được thứ 14 cảnh lại nói. Thứ 13 cảnh hắn, vô pháp cho thứ 14 cảnh tô dạ tu luyện cung cấp trợ rút. Ban Hồng Khánh tu luyện cần thiết đông đảo kỳ chân dị bảo đã sớm từ Hồng Trần giới mang đến Thần Châu Hạo Tổ. Có thể từ trong mọi người trổ hết tài năng cuối cùng tu thành đỉnh thiên thần quyết, ban Hồng Khánh bản nhân võ đạo thiên phú, tự nhiên không phải phạm tục có thể so sánh. Hồng Trần giới bên trong tài nguyên mồ mỡ, bổ sung Thần Châu Hạo Tổ thiếu kỳ chân dị bảo, có thể hữu hiệu, hiệu trợ giúp ban Hồng Khánh đột phá. Bất quá, đã đến võ đế cảnh giới, muốn lại hướng bên trên đột phá, độ khó tự nhiên không nhỏ. Ban Hồng Khánh dù có tiềm lực, mấu chốt còn muốn nhìn thời gian dài ngắn. Nếu không cho dù Trần Lạc Dương có thể chờ hắn, Tô Dạ cũng đợi không được. Muốn ban hồng khánh mau chóng đột phá, trừ hồng trần giới phong phú hơn sản vật tài nguyên trẹo trống bên ngoài, còn cần thủ đoạn khác. Trần Lạc Dương sở dĩ lưu hắn tại Thần Châu hạo thổ, mà không có mang đến trên lý luận điều kiện ngoại giới tốt hơn hồng trần giới, nguyên nhân liền tại tại đây. Hiện tại chỉ hy vọng hắn nhiều hơn cố lên, nhanh chóng đột phá. Đuổi Tô giả đi bế quan nghiêm túc tu luyện, Trần Lạc Dương rời đi cổ thần giáo tổng đàn, đi gặp khổ hải một mạch pháp không phương trợ. Tổng đàn bên trong, huyền vũ điện thủ tọa thang ất minh cùng dưới trướng thân tín, đưa mắt nhìn Trần Lạc Dương rời đi thân ảnh, thật lâu không nói. Sau một hồi lâu, mới có người lên tiếng, Trần Lạc Dương người bên cạnh thủ khẩu như mình, ý rất căng, tìm hiểu không đến tin tức hữu dụng gì, nhưng man hoang bên kia có tin tức chuyển về, thương Lam Thiết chết trên tay Trần Lạc Dương. Trong lòng mọi người đều chịu nặng. Thứ 18 cảnh, võ thánh đỉnh phong thương Lam Thiết, cho dù tại toàn bộ hồng trần giới, cũng là nổi danh có người tốt vợ. Thiên phú dị bẩm tu vi chắc tuyệt, kiếm đạm mạnh, đủ để cùng thiên hà, huyết hà đích truyền định phòng võ thánh chống lại. Trước đây cổ thần giáo bên trong, võ thánh cảnh giới, dám nói nhất định có thể thắng dễ dàng người của hắn, cũng chỉ có đứng hàng hồng trần thập cường võ thánh lạc nhật vương trịnh chỉ một cái mà thôi. Kết quả, liền như vậy chết tại thứ 17 cảnh trần lạc dương trong tay. Chống lại, đánh bại, giết chết, bắt sống, cái này cũng đều là khác biệt độ khó. Có phải hay không làm lưu lợi, mượn nhờ bảo vật lại hoặc là thương lam thiết trọng thương bị hắn nhặt được tiện nghi. Có tiếng người không lưu lót hỏi. Lời tuy nói như vậy, nhưng ngữ khí rõ ràng không tự tin. Bên cạnh có người thở dài nói ra, có khác chưa chứng thực tin tức, nói hắn từng theo man hoang vị kia vương hậu cũng chiến qua một trận. Mặc dù còn không có đạt được chứng thực, nhưng hai tướng liên hệ tới lẫn nhau xác minh, chỉ sợ. Hắn không có tiếp tục nói hết, mà lúc trước người kia một lần nữa chờ mặc. Tất cả mọi người cảm giác gáp lực như núi. Thang hất minh không nói gì chỉ là ánh mắt nhìn qua phương xa, từ đầu đến cuối trầm mặc. chương 549, nỗi khổ tâm thường có, khoan thứ không thường có. Nhà mình thủ tọa trầm mặc không nói, những người khác cũng đều cùng theo an tĩnh lại. Hồi lâu sau, có người nhẹ giọng nói ra, thần ma cung bên trong truyền ra tin tức, cái kia Yến Minh không bị hắn bắt trở lại, phế bỏ một thân thần giáo tuyết học, sau đó tạm giam tại thần ma cung bên trong. Những người khác thở dài một hơi, cái này cái lỗ thủng, cũng bị hắn bổ sung. Thủ tọa, Trước mắt Trần Lạc Dương rời đi tổng đàn, chúng ta có muốn thử một chút hay không nhìn, đi tiếp xúc một chút nữ từ kia. Sơ khai nhất miệng người nhẹ dọng hướng Thang Ất Minh hỏi, nàng mặc dù bị Trần Lạc Dương chỗ phế, nhưng có lẽ có thể từ trong miệng nàng moi ra một chút chúng ta trước đó không hiểu rõ tin tức. Bên cạnh thì có một người thầm nói, nàng trong tay nắm giữ U minh kiếm thuật, chúng ta có lẽ có thể thử một chút. Thang Ất Minh lúc này cuối cùng mở miệng, trước đừng quản nàng, nàng tạm thời chỉ là dâu riê không đáng kể Vị này Huyền Vũ Điện thủ tọa thu hồi trông về phía xa ánh mắt, xoay người lại, sâu một người hỏi: "Man Hoang bên kia tin tức mới nhất thế nào?" Bá Vương Ngọa Long xa thật trở về Man Hoang sao? Hắn trước mắt chính cùng Thiên Hà Lão Kiếm Tiên chiến đấu. Bọn thủ hạ vội vàng đáp: "Bẩm thủ tọa, Man Hoang tộc Vương xác định đã trở về, đồng thời cùng Thiên Hà Lão Kiếm Tiên đại chiến, có tin tức rằng lúc ấy hình như có hắc liên tử trên trời giáng xuống, có thể là khổ hải chi chủ cũng tham chiến." Nói đến đây, hắn sờ qua dừng một chút, Những người khác cũng đều vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì có tiếng gió, liền cùng trước đó bình định chỉnh trì loạn thời khổ hải cao thủ tương trợ thời đồng dạng, nghe đồn đây đều là trần lạc dương gân tỉnh mà không phải giang ý cùng cổ thần giáo. Thang ất minh mặt không đổi sắc, tiếp tục giảng. Đối phương vội vàng đáp, vâng, thủ tọa, trong truyền thuyết hắc liên chỉ là thoáng hiện, về sau liền lại không xuất hiện, bất quá thiên hà lao kiếm tiên không hề rời đi man hoang, hai đại cự đầu cần phải còn có ác chiến muốn đánh. Tiếp tục mật thiết chú ý Có tin tức thứ nhất thời gian báo cùng ta biết." Thang Lật Minh gật gật đầu. Trước mặt đám người ầm vang đồng ý. Đại gia đối mặt vài lần, có người đã dần dần bắt đầu suy nghĩ qua tương lai. Lúc trước Thiên Phong Nghĩa, Vũ Sơn Minh tương trợ chỉnh trì, cổ thần giáo liền có bành phong, luyện bộ nhất các cao thủ trái lại tìm man hoang tính sổ sách, song phương xung đột cho tới hôm nay đều còn không có hết thẻ đều kết thúc. Hiện tại Thương Lam Thiết lại chết tại Trần Lạc Dương trong tay, man hoang cùng cổ thần giáo ở giữa, tất có đại chiến. Lấy man hoang vị kia tộc vương tính tỉnh, có lẽ không sẽ trực tiếp tìm Trần Lạc Dương, nhưng sổ sách khẳng định phải ghi tạc cùng vì cự đầu giang ý trên đầu. Cũng chính bởi vì hắn cái này tính tỉnh, khẳng định thông ra gặp nhau lầm cổ thần giáo địa giới, tuyệt không từ bỏ ý đồ. Chỉ bất quá bây giờ thiên hà một mạch đang man hoang, tộc vương tạm thời không có đưa ra tay mà thôi. Cổ thần giáo bên này, thì là giáo chủ giang ý chính bế quan, muốn nói chủ động xuất kích, lực lượng cũng có chút đơn bạc, can hệ trong đại Cũng không thể chờ đối phương đánh đến tận cửa mới phản ứng, giáo chủ cũng không phải là bế tử quan, thủ tọa, chúng ta muốn hay không dứt khoát thừa dịp cái này cơ hội, thỉnh giáo chủ trước thời hạn xuất quan. Có người lên tiếng hỏi, bên cạnh một người khác phụ họa, đúng vậy à, cái này hoàn toàn là Trần Lạc Dương đi man hoang gây hấn, mới có thể dứt lấy như vậy cường địch Thang Ất Minh nói, trước mắt còn không thích hợp, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, trọng yếu chính là cẩn thận thu thập các phương diện tin tức. Dứt lời, hắn cất bước rời đi Sau lưng đám người chỉ có dồn dập đuổi theo. Trần Lạc Dương rời đi tổng đàn, thi cùng khổ hại một mạch pháp không phương trượng tụ hợp, sau đó cùng một chỗ tiến về ma tôn lột xác chô hắc cám động thiên. Hắn để pháp không phương trượng tại động thiên bên ngoài trở, chính mình thì làm ra một bộ phải bẩm báo ma tôn bộ ráng đi vào trước. Ít nghiêng, hắn trở ra, mời pháp không phương trượng đi vào. Hai người một làm ra hắc cám trung ương đại điện bên ngoài. Quảng trường bên trên, Việt Đông lai hai tay giao nhau, ôm cánh tay đứng ở nơi đó. Liếc xéo pháp không phương trượng, tù, ngươi cũng tới. Pháp không phương trượng chấp tay hành lễ, mi tâm lịch chuyển vạn ký tự chậm chậm chuyển động, đường thi chủ, đã lâu không gặp. Xác thực đã lâu không gặp, nghe nói ngươi đem thức thứ 8 trưởng pháp chơi đùa ra rồi. Việt Đông Lai nết miệng cười nói, có rảnh hai ta khoa tay một chút, để ta nhìn xem vĩnh đọa luân hồi là dạng gì. Pháp không Vương trượng nhìn qua phảng phất so Phật môn chính tông tiểu Tây Thiên Phổ Tuệ phương trượng còn muốn càng thêm không màng danh lợi bình yên, lão nạp có thương tích trong người Khóa mã thi triển thức thứ 8 thần trưởng, còn xin đừng thí chủ tha lỗi nhiều hơn." Biệt Đông Lai thản nhiên cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc Dương, tựa hồ có lời gì muốn cùng hắn nói, nhưng do dự một chút sau lại ngừng lại, chỉ khoát khoát tay, "Các ngươi trước tạm đi làm việc, sau đó chúng ta trò chuyện tiếp." Hắn muốn nói cái gì? Trần Lạc Dương kỳ thật có đoán trước. Đơn giản liền là có chút đợi không ngừng, muốn mau sớm đi cùng cô vợ trẻ qua thần tiên quyến lữ sinh hoạt. Trần Lạc Dương song biệt Đông Lai gật đầu thăm hỏi: Sau đó, dẫn Pháp Không Vương Trượng tiến vào trung ương đại điện. Đại điện bên trong, cao cư chỗ ngồi thân ảnh bao phủ trong bóng đêm, nhàn nhạt mở miệng, Lạc Dương lui ra đi. Chân Lạc Dương ứng tiếng nói, "Vâng, sư tôn." Pháp Không Vương Trượng thì hướng thân ảnh kia thi lễ, khổ hải một mạch vô biên tự pháp không, tham kiến chí tôn. "Đứng lên đi." Trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm, ở trong đại điện tiếng vọng. Pháp Không phương Trượng lại thi lễ, sau đó đứng lên, dâng lên một cái hồ gấm, vô biên tự trên dưới từ ngàn năm nay Một mực đang cung nên trí tôn xuất quan, đặc biệt chuẩn bị một chút lễ mọn làm ăn mừng, tất cả đều là tấm lòng thành, hy vọng có thể vào tới ngài Pháp nhãn. Các ngươi, cùng nên lão phu xuất quan. Chấu ngồi thân ảnh chầm chầm nói ra, chưa hẳn đi. Pháp không phương trượng trong lòng cảm giác nặng nghề. Chỉ nghe cái kia trầm thấp mà thanh em huy nghiêm tiếp tục nói, vừa vừa xuất quan, thiên Phật liền đến trước mặt láo phu kêu hoan, các ngươi trước đây không phải rất sinh động sao. Ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Nhưng Pháp Không phương Trưởng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng nói, "Chí Tôn Dung Bẩm, tệ chùa trước đây có chút rêu rạo, thẹn với Chí Tôn, nhưng thực là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, về sau cũng không dám có phạm, vạn mong Chí Tôn khoan thứ, lại cho chúng ta một lần cơ hội." Trần Lạc Dương thông qua Ma Tôn Lô Sắc, mở miệng nói ra, "Như Lai Ma Trưởng, các ngươi còn thiếu hai thức. Pháp Không phương Trưởng nằm dạp trên mặt đất, "Bẩm Chí Tôn, vạn buổi lần này cũng là cơ duyên xảo hợp, tìm được Phật Tổ pháp khí, miễn cưỡng lĩnh hội một thức vĩnh đọa luân hồi." Trong miệng hắn Phật tổ, cùng thế gian Phật môn truyền nhân chính tông tụng đọc Phật tổ tự nhiên không là một chuyện, chỉ chính là trong truyền thuyết ma Phật. Bây giờ nhìn đến, khó trách lúc trước Ma Tôn Bế Quan chưa ra thời điểm, khổ hải một mạch thế mà ngoài dự liệu phách lối. Pháp Không phương trưởng mấy người chỗ đánh chủ ý, chỉ sợ càng nhiều là dương đông kích tây, mặt ngoài sốc nổi che đậy nhà mình đạt được ma Phật pháp khí, lĩnh hội vĩnh đọa luân hồi chân tướng. Trần Lạc Dương trong lòng một bên tự hỏi, một bên mượn Ma Tôn miệng nói ra, nỗi khổ tâm thường có quan thứ không tường có. Tệ chúa trên giới ghi nhớ trong lòng, tuyệt sẽ không còn có lần sau. Pháp Không Vương trưởng đội vâng đáp. Đi xuống đi. Chỗ ngồi thân ảnh phân phó nói. Pháp Không Vương trưởng trình lên hồi gấm, một chút tâm ý, còn xin chí tôn vui vẻ nhận. Xuống dưới giao cho Lạc Dương là đủ. Chỗ ngồi Ma Tôn lạnh nhạt nói, ngày bình thường, đừng xen vào việc của người khác, cho cái kia bất thành khí tiểu tử quá chiếu cố nhiều, nếu không hắn ma luyện không ra. Pháp Không phương trưởng lên tiếng đồng ý. Trong lòng lại đang suy nghĩ trí tôn mới tìm tử. Nhìn như bất mạn hắn tại man hoang giúp Trần Lạc Dương đối cứng tộc vương ngọa long xa, nhưng đối với Trần Lạc Dương cái này chuyên nhân, trí tôn hiển nhiên kỳ vọng khá cao, chỉ bất quá trí tôn kỳ vọng càng cao, yêu cầu liền cũng càng nghiêm ngặt. Nhà mình khổ hại một mạch về sau, vẫn là muốn nhiều cùng Trần Lạc Dương thân cận, hào hào ở chung mới là. Bất quá, tốt nhất vẫn là có thể vượt qua hắn, nhà mình trực tiếp cùng trí tôn liên lạc tiếp xúc. Phương diện này không nên nó Hôm nay đã hoàn mỹ đạt được mục tiêu dự chủ nói thêm nữa ngược lại khả năng hoàn toàn ngược lại, không bằng tế thủy trường lưu, chầm chậm như toan, mới cẳng có khả năng đạt được trí tôn hào cảm. Pháp không phương trượng một bên suy tư một bên cáo lui. Hắn xuất đại điện về sau, liền gặp Trần Lạc Dương lặng lặng đứng ở bên ngoài, thế là đưa trong tay hộp gấm dao cho Trần Lạc Dương. Đại sư, mời tới bên này. Trần Lạc Dương thu đồ tốt, đưa Pháp không phương trượng rời đi hắc ám động thiên, ta cần ở đây dừng lại mấy ngày, đại sư xin cứ tự nhiên Về sau như có việc, trực tiếp liên hệ ta là đủ. Trần thí chủ dừng bước. Pháp không phương trượng mỉm cười, hôm nay có thể gặp mặt trí tôn, nhờ có trần thí chủ từ đó nói tốt cho người, lao nạp vô cùng cảm kích. Hai người khách khí vài câu về sau, pháp không phương trượng liền là rời đi. Trần lạc dương trở về hát cám đầu tiên, mở ra hộp gấm nhìn lít mắt, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Trong hộp gấm, một khối nho nhỏ vải đen. Hắn đem vải đen lắc một cái. Dĩ nhiên hóa thành một đỉnh cực kỳ to lớn đen nhánh bảo tràng. Bảo tràng bên trên, phản phất có từng đạo tơ lụa giống như hắc khí tán không ra. Từ đó, Trần Lạc Dương cảm nhận được lực lượng quen thuộc ý cảnh. Liên phản phất đối mặt vô biên khổ Hải Cái này bảo tràng, có điểm giống là trước đây khổ hại một mạch vô biên tự trấn tự chi bảo, khổ hại ma tràng. Pháp không phương trượng lần này thật sự chính là dốc hết vô liếng. Đối với ma tôn đến nói lễ vật này có nặng hay không khó mà nói. Nhưng đối với bọn hắn khổ hại một mạch nhà mình đến nói quả nhiên là đập nổi bán sắt đem thành ý làm được mười phần chỉ là đây có phải hay không là cũng từ một cái góc độ khác phản ứng bọn hắn lần này đạt được ma Phật pháp khí càng tại khổ hại ma chàng phía trên đủ để bù đắp tổn thất còn có có dư đâu bất quá dù vậy khổ hại một mạch lần này cũng là bỏ được hạ tiền vô lớn Trần Lạc Dương trong lòng cũng muốn cho bọn hắn dựng thẳng cái ngón tay cái đương nhiên một vị nào đó họ Trần ma Tôn như thế nào hồi báo kia làm một chuyện khác, muốn nhìn cụ thể tình hình. Trần Lạc Dương cất kỹ khổ hải ma chàng, trở lại trung ương đại điện. Biệt Đông Lai quả nhiên lại ở nơi đó chờ hắn. Mới ở ngoài điện, song phương liền tán gấu qua, Biệt Đông Lai quả nhiên là dần dần có chút đợi không ngừng. Trần Lạc Dương đem đuổi, liền một lần nữa trở lại trung ương đại điện bên trong. Hắn ngẩn đầu cùng chấu ngồi ma tôn lột xác đối mặt, do xét nửa ngày về sau, quay đầu nhìn về phía điện bên trong tôn kia cái này hơn nửa năm qua Trần Lạc Dương tại chính mình tĩnh tâm khổ tu bên ngoài, cũng không hề từ bỏ phỏng đoán cái này Hắc Ám Động Thiên bên trong hết thảy. Về Ma Tôn Lỗ Sắc, tại hắn trước mắt phạm vi năng lực bên trong, có thể chạm đến tồn tại, trên cơ bản đều đã trải qua tìm tòi qua một lần. Mà theo Trần Lạc Dương đối với Ma Tôn Lỗ Sắc nắm giữ càng ngày càng sâu, hắn đối với cự đỉnh bên trong một mực đang luyện chế món bảo vật này, cũng dần dần bắt đầu có một ít mặt mày. Lúc trước lần thứ nhất áp chế Lưu Thiên thiếu quân, tất cả đều là nhờ có món bảo vật này. Chưa tế luyện hoàn thành, đã nắm giữ huy lực như thế, nếu như hoàn toàn tế luyện thành công, lại sẽ là sao phát quan cảnh. chương 550, ngày xưa nói đùa nay trở thành sự thật. Đáng tiếc, về cự đỉnh bên trong tế luyện món trí bảo này, Trần Lạc Dương trước mắt còn không có tìm được trưởng khống đối phương khen chốt. Có lẽ, còn cần hắn tự thân tu vi cảnh giới cao hơn một chút, mới có thể chân chính thăm rõ sở muốn nói. Đột phá tới thứ 17 cảnh về sau. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được chính mình cùng ma tôn lột sắc cùng cái này hát cám động thiên liên hệ, càng thêm chặt chẽ. Cứ thế mãi, tin tưởng tiến triển sẽ càng ngày càng khả quan. Chỉ là mấu chốt tại với, chính mình phải nhanh một chút. Cự ly lần tiếp theo Hồng Trần Tinh Diệu bộc phát thời gian, chỉ còn lại hơn 2 năm. Thời gian không chờ người, đến lúc đó nếu như vô pháp giải quyết cùng thiên thiếu quân nước chiến, nói cái gì đều là hỗn phí. Nhất là muốn giao phong đối thủ, rất có thể không ngừng thiên thiếu quân một vị. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian mới là, mau chóng để thăng mình mới là Một phương diện tốt hơn nắm giữ ma tôn lột xác lực lượng, một phương diện khác Nếu như có thể chân chính trưởng không cái kia cự đỉnh bên trong luyện chế bảo vật Không thể nghi ngờ đem thật to tăng thêm chính mình lực lượng Nói một câu khoa trương hông trần giới bên trong cự đầu cứng giả Tổng cộng chỉ có 20 người trên dưới toàn bộ chết tại hắn trần lạc dương trước mặt Bạch Ngọc Bình bên trong góc nhà 8 kim quỳnh tường, lấy tình trạng trước mắt cũng liền đủ hắn thôi động ma tôn lột xác ra 20 chiêu tả hữu. Đến lúc đó đối mặt cùng ma tôn cùng vì một giới chúa tể thiên thiếu quân, 20 chiêu đủ dùng sao. Trước mắt Trần Lạc Dương xác thực vì chính mình tranh thủ đến thời gian, nhưng hy hòa giới thiên thiếu quân đến lúc đó sợ là càng thần hoàn khí tốt ca. Đến lúc đó còn có thể có thiên Phật, đạo quân, minh tôn bọn hắn nhìn chằm chằm, Trần Lạc Dương không thể không phòng. Lúc này, liền muốn nghĩ cách để ma tôn ngày xưa chưa thể luyện thành kiện bảo bối này thành vì chính mình khắc một sông ủy vào. Chỉ là ở trong đó rất có vài phần khó lòng. Đơn giản nhất một vấn đề, không bột đấu gột nên hổ. Món bảo vật này cấp độ, rõ ràng rất cao, cao đến hổng trần bên trong những bảo vật khác khó mà với tới tình trạng. Trần Lạc Dương muốn đem nó tế luyện ra, muốn dạng gì vật liệu mới có thể xứng với. hắn chiếu khắp cái này hát cám động tiên, nhưng mà trừ cái này miệng luyện bảo cự đỉnh bản thân, lại không có phát hiện ma tôn có lưu lại cái khác thiên tài địa bảo. Hiện tại còn khó xác định là ma tôn tích xúc đã sớm toàn hao phi ở đây kiện bán thành phẩm bên trên, vẫn là có khác bảo táng tri địa, Trần Lạc Dương cũng chỉ có thể một bên phòng đoán bảo vật, một bên tìm kiếm manh mối. Với hắn mà nói, trước mắt hết thể đều vì sắp cùng thiên thiếu quân tiến hành đại chiến phục vụ. Món bảo vật này không triệt để luyện thành, cũng không sao. Trước mắt chính mình có thể khống chế thôi động nó liền đầy đủ. Trần Lạc Dương người tới cự đỉnh bên cạnh, yên lặng nhìn chăm chú lên cự đỉnh, cảm thụ trong đó phản phất ngủ say Lại hung ác ngang ngược đến cực điểm lực lượng khí tước. Hắn trầm tư một lát sau, rỗi ra một cái tay, ấn trên thân đỉnh. Chỉ một thoáng, phản phất có vực sâu, trực tiếp đem tinh thần của hắn thôn phệ. Cả người hoàng hốt dưới, thần hồn phản phất đã xuất hiếu, bị hút vào ba chân cự đỉnh. Ở trong đỉnh, một cái đen nhánh ảm đạm quang cầu nhẹ nhàng trôi nổi. Mà tại trong quang cầu, thì là một tôn giống như là đen nhánh bảo tháp tồn tại, như ẩn như hiện. Thân tháp không hoàn chỉnh, tàn khuyết không đầy đủ Thậm chí liền hình dạng đều không hợp quy tắc, để người thậm chí muốn hoài nghi cái kia đến tụt cũng phải trang một tòa tháp. Nhưng lúc trước dọa người khí thức, chính là từ tòa này đen nhánh bảo tháp bên trong truyền ra. Chân Lạc Dương thần hồn bị nhức cẩm, phản phất muốn bị hút vào trong đó. Vạn Hạnh, hắn đã sớm chuẩn bị. Đỉnh bên ngoài ma tôn lột xác, tựa hồ nhẹ nhàng chấn động một cái. Thu ảnh hưởng này, cái kia đen nhánh bảo tháp khí diễm tựa hồ tạm thời dừng lại một nháy mắt. Thừa này cơ hội, Chân Lạc Dương thành công ổn trấn định tâm thần. Đem thần hồn thu hồi chính mình thể xác. Hắn buông ra đặt tại ba chân cự đỉnh bên trên bàn tay, yên lặng tồn thần điều tức thổ nạp, một lần nữa vững chắc tâm thần. Mới mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng đối với Trần Lạc Dương đến nói, đã quen tay hay việc. Chính là như thế này, một lần lại một lần phản phất trên mũi dao hành động, để hắn đối với ma tôn Lỗ Sắc cùng Hắc Ám Động Thiên hiểu rõ càng phát ra xâm nhập. Trình lý suy nghĩ, tổng kết thu hoạch lần này về sau, Trần Lạc Dương thở ra một hơi thật dài, sau đó xuất trung ương đại điện. Ở một bên thiên điện bên trong, có thể phát hiện Việt Đông Lai cũng chính đang yên lặng tu luyện. Người có lẽ rất không đường đắn, nhưng với tư cách đồng chủ nữ hoàng bên ngoài, đương kim trẻ tuổi nhất cự đầu cường giả, Việt Đông Lai thiên phú tiềm lực chi cao, không thể nghi ngờ. Trần Lạc Dương có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương nửa năm này nhiều đến nay, đợi tại Hắc Ám Động Thiên bên trong, tựa hồ ẩn ẩn đạt được một ít trận giận dát. Nguồn gốc từ cái này Hắc Ám Động Thiên bên trong ma tôn lưu lại khí tức dẫn dắt. Đối phương tu vi cảnh giới vốn là đủ cao. Thiên Tư Ngộ tính lại mạnh, dù chỉ là một chút dẫn dắt, đều có thể thu hoạch vô tận. Cố gắng tiến lên một bước luôn luôn khó khăn nhất. Một số thời khắc, điểm này dẫn dắt có lẽ chính là đột phá bình cảnh mấu chốt. Lại thêm, Biệt Đông Lai vốn là có một tờ thiên thư tại tay, gần đây không ngừng phòng đoán, đồng dạng có chỗ tăng tiến. Trần Lạc Dương trong lòng hoài nghi, thời khắc này Biệt Đông Lai có lẽ cách cách đột phá đề thẳng, chỉ kém tầng cuối cùng giấy cự ly. Trần Lạc Dương không có quấy rầy đối phương, thẳng đi hướng nơi khác. Xa cách trung ương đại điện một mảnh cung điện nhóm bên trong, Trần Lạc Dương tiến về trong đó một gian đại điện, sau đó trở về bọc hậu trong đỉnh viện. Ở đâu, một cái thiếu nữ áo trắng chính khoanh chân ngồi tinh tọa Thiếu nữ mở mắt ra, trông thấy Trần Lạc Dương, đứng dậy hành lễ, Trần giáo chủ. Nhìn đến thanh thanh cô nương khôi phục không tệ. Trần Lạc Dương đi bộ nhạt nhã, đi vào trước người nàng, trên dưới giỏ xét độc ở nơi này ứng thanh thanh. Nào chỉ là khôi phục không tệ. Trần ngỗ người giờ phút này trên mặt lạnh l Trong lòng thì có chút im lặng, bởi vì trước mắt ứng thanh thanh, rõ ràng là thứ 18 cảnh, võ thánh đỉnh phong tu vi cảnh giới. Lúc trước thần châu hạo thổ nàng dẫn thiên ngoại một kiếm chém giết phù tăng đảo võ thánh về sau, thứ 15 cảnh thực lực nháy mắt rơi xuống đến đệ lục cảnh. Đã khôi phục hai đoạn ký ức, thậm chí cũng vì vậy một lần nữa thất lạc. Nhưng ở trần lạc dương mang nàng cùng kiếm hoàng đảo vong cơ gặp nhau về sau, nàng lại tìm về chính mình một đoạn ký ức, liền mang theo lúc trước hai đoạn cũng chậm, chậm khôi phục Mà nương theo lấy ký ức khôi phục, nàng Tu Vi cũng bắt đầu tăng vọt. Theo Trần Lạc Dương, đối phương Tu Vi biến hóa không nên xưng là để thằng tiến bộ, mà là cùng ký ức một dạng khôi phục mới đúng. Cảnh giới của hắn tăng trưởng cũng không phải là tiến hành theo chất lượng, mà là từ đệ lục cảnh đến thứ 9 cảnh, lại đến thứ 12 cảnh, thứ 15 cảnh, thẳng đến thứ 18 cảnh, một lần một cái lớn bậc thềm đột nhiên vọt lên tới. Trước đó té ngã càng thấp đệ lục cảnh, cũng không có có ảnh hưởng nàng khôi phục ba đoạn ký ức sau thực lực Tu Vi manh th Một đường đến võ thánh đỉnh phong mới dừng lại. Trần mẫu người khẳng định đối phương đối cảnh không đơn giản, đồng thời đầy đủ hoài nghi số tuổi thật sự cũng không phải là vẻ ngoài bộ dáng. Khôi phục Khá tốt đi. Ứng thanh thanh nghe Trần Lạc Dương, trên mặt lại có chút hiện ra vẻ mở mịt. Nàng xuất thần nhìn qua phương xa hắc ám động thiên bên trong một mảnh cung điện. Bất quá Trần Lạc Dương cảm giác tầm mắt của nàng, chỉ là tại nhìn chăm chú hắc ám. Nơi này để ngươi cảm thấy không thoải mái. Trần Lạc Dương lạnh nhạt hỏi Kiếm ý của đối phương, cùng ma tôn hắc cám đậu tiên, ẩn ẩn đối lập, ở nơi như thế này cảm thấy khó chịu, mới là chuyện đương nhiên tình trạng. Không, nơi này rất tốt. Ứng thanh thanh vô ý thức đáp. Hơi hơi dừng một chút về sau, nàng nói khẽ, trên thân thể có chút không thoải mái, nhưng nơi này rất an bình, ta ở chỗ này rất tốt. Trần Lạc Dương lắp đầu, nếu như ngươi chỉ là không muốn gặp người, ta tự nhưng vì ngươi an bài. Ứng thanh thanh nghe vậy im lặng. Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn đối phương. Cái này hát cám đầu tiên, đã bị kiến tạo thành ma tôn chỗ ở, tự nhiên không phải tùy tiện người nào đều có thể đi vào. Hết lần này tới lần khác trước kia liền không có người hầu một loại tồn tại, Trần Lạc Dương cũng không dễ an bài. Trên thực tế, nếu như hắn không tại, vậy trong này bình thường tổng cộng liền hai cái người sống. Một cái biệt đông lai, một cái ứng thanh thanh. Mà song phương lẫn nhau ở giữa, còn không tiếp xúc. Nửa năm này nhiều thời gian bên trong, ứng thanh thanh tuyệt đại đa số thời điểm, đều là một người một mình. Ở đây không có nhật nguyệt, không có sinh mệnh hát cám bên trong. Nhưng Trần Lạc Dương nhìn ra được, đối phương không có nói sai. Nàng đúng là nơi này đợi đến bình thản tự tại. Hoặc là phải nói, khách quan với bên ngoài hồng Trần Nhân Gian, nàng ở chỗ này càng thêm tự tại. Qua đi làm cái gì, sẽ ảnh hưởng ngươi bây giờ quyết định. Trần Lạc Dương tùy ý tại trong đỉnh viện trên băng ghế đá tọa hạ ngươi lo lắng cho mình sẽ mất khống chế. Ứng Thanh Thanh nói, hiện tại ta có thể đèm không chính mình, nhưng ta lo lắng về sau. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn đá mặt bàn, nhiều hứng thú nhìn lên trước mặt thiếu nữ áo trắng. Hắn đồng nhiên cười lên, nhìn đến ta trước đó nói chúng. Ứng thanh thanh ngay vậy, nhét lên bờ môi. Trong óc nàng hiện lên lúc trước còn tại thần châu hạo thổ lúc, Trần Lạc Dương. Người có hay không nghĩ tới, người mất đi ký ức trước, khả năng so bản tọa càng lãnh khốc hơn tàn nhẫn cũng khó nói. Sau đó, chính là chính mình khôi phục một chút ký ức, một vài bức hình tượng như đèn kéo quân trong đầu hiện lên. Cái kia khắp cả người phát lạnh cảm giác Một lần nữa bao phủ nàng. Từ Trần Lạc Dương góc độ nhìn lại, ứng Thanh Thanh giờ phút này hai mắt thất thần, không có tiêu điểm, thân thể dường như hồ tại run nhẹ nhẹ, cả người phản phất lâm vào ác mộng. Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn đối phương, đánh bàn đá ngón tay, dōng nhiên dừng lại. Thanh âm im bặt mà dừng. Ứng Thanh Thanh ngược lại đã tỉnh hồn lại. Sắc mặt nàng có chút trắng bệnh, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Lạc Dương, có chút hư nhược cười cười, "Cảm ơn Trần giáo chủ." Trần Lạc Dương ánh mắt không có chút rung động nào chỉ là sông nàng nhẹ nhàng lắp đầu. Ứng thanh thanh thân thể nhiều chút ấm áp, nàng hơi trầm mặt sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói ra, ta, ta giết rất nhiều người, ta nghĩ không ra bọn hắn đến cùng là ai, nhưng ta có thể trông thấy rất nhiều rất nhiều người. Ta nghĩ không ra vì cái gì, nhưng, nhưng ta lúc ấy phản phất không có hận ý cũng không có phẫn nộ, ta nghĩ, bọn hắn cũng không có gây bất lợi cho ta, không có uy hiếp được ta, thế nhưng là ta đem bọn hắn để ở Thiếu nữ thanh âm nước quãng, nói đến đây, cuối cùng lại nói không được. Trần Lạc Dương thần sắc bát phong bất động, võ giả còn là phàm nhân. Ứng thanh thanh cười khổ, võ giả, nhưng ta cảm thấy không có phân biệt. Có. Trần Lạc Dương tùy ý nói ra, ta không chủ động sát thương phàm nhân. Ứng thanh thanh ngay vậy, nhất thời ở giữa yên lặng, tốt nửa ngày sau mới tiếp miệng nói ra, Trần Giáo chủ có nảy tâm, là thường sinh phúc, chỉ là... Chỉ là... Trần Lạc Dương nhìn về phía nàng, võ đạo chi tranh, người giết ta, ta giết người, đều là chuyện rất bình thường, người tử hồ không tiếp thụ được Ứng thanh thanh nói, ta cảm thấy người không phạm ta, ta không phạm người, tương đối tốt. Người không phạm ta, ta không phạm người. Cái này thoại bản thân không có vấn đề. Trần Lạc Dương gật gật đầu, bất quá, có cái tiền đề. Đầu tiên ngươi muốn có thể đánh được đối phương, nói cái này lời nói mới có phân lượng. chương 551, biến hóa. Cái gọi là đánh thắng được, ngược lại không nhất định thật nhất định phải có thể thắng được đối phương, nhưng ít ra làm cho đối phương có kiên kỵ. Chỉ nói ngươi tại thần châu hạo thổ kinh lịch. Bản thân ngươi cần phải đối với cái này có chỗ trải nghiệm. Trần Lạc Dương nhìn xem ứng Thanh Thanh, ngữ khí hờ hợt. Ứng Thanh Thanh nao nao, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tổng hội đụng tới so với mình lợi hại người. Nàng nói được nửa câu, thanh âm bỗng nhiên thấp xuống, nhớ tới lúc trước tại Thần Châu Hạo thổ thời đã từng cùng Trần Lạc Dương đàm luận qua cùng loại chủ đề. Trần Lạc Dương bình tĩnh nhìn thiếu nữ áo trắng liếc mắt, lạnh nhặt nói, sở dĩ so ngươi lợi hại nhân chủ động xâm chiếm ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Không thể chơi vào Tổng lẩn tránh lên, thực sự không trốn thoát, mặc kệ có đánh hay không được qua, cũng chỉ có liều chết đánh một trận Ứng thanh thanh đáp. Bên thắng chính là bên thắng, kẻ bại lại kiên nghị bất khuất cũng là thua. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, trên đời này lớn nhất bản thân lửa gạt một tròng, gọi là tuy bại nhưng vinh. Ứng thanh thanh mím môi, nàng đại khái đã minh bạch Trần Lạc Dương muốn nói điều gì, nhưng vẫn là hít sâu một hơi nói ra, thật không phải là đối thủ, cũng không có cách, duy hết sức mà thôi. Sự đáo lâm đầu mới phàn nàn không có cách. Sớm đi làm cái gì rồi?" Trần Lạc Dương không nhanh không chậm nói ra, khách quan mà nói, ta càng thích nhìn đối thủ bất khuất vùng vây dây chết. Ưng Thanh Thanh có chút im lặng, thật lâu về sau, nàng mới nhẹ giọng hỏi nói, "Đây chính là Trần giáo chủ ngươi chủ động bốc lên giết chóc, đánh đòn phủ đầu nguyên nhân sao?" Trần Lạc Dương cười cười. "Đương nhiên. Không phải?" Ưng Thanh Thanh khẽ giật mình, Trần Lạc Dương thì nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Giá tâm của ta là ta lương thực, dục vọng của ta là lực lượng của ta." Đạo đức thứ này Hắn cũng có, nhưng rất có hạn. Có lẽ, một đời trước lúc ban đầu là sinh hoạt bức bách, nhưng về sau, chính là mình chủ động không ngừng hướng lên. Hắn khát vọng chinh phục ngọn núi cao hơn. Sở dĩ không hiểu thấu đi vào thế giới này về sau, mặc dù tầng tầng lớp lớp nguy cơ to lớn tại thúc dục lấy hắn, nhưng tại ở sâu trong nội tâm, hắn chậm chậm bắt đầu hưởng thụ đây hết thảy, cũng hướng tới cao hơn đỉnh phong. Hắn cũng không phải là một cái ham võ hiếu chiến người, nhưng hắn xưa nay không phủ nhận, chính mình hướng tới sẽ đứng trên đỉnh cao nhất Tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Ứng Thanh Thanh kinh ngạc nhìn xem Trần Lạc Dương, ánh mắt phức tạp mà mơ mịt. Ngày xưa tại Thần Châu Hạo thổ lúc, hai người từng có qua cùng loại thảo luận. Chỉ là sau đó Trần Lạc Dương đối mặt hồng trần các thánh địa cường giả vây công, về sau lại từng tương trợ thiên hà một mạch, để Ứng Thanh Thanh có mấy phần ảo tưởng. Hoặc là nói, là chờ mong. Tại ngày xưa ký ức dần dần khôi phục, lại làm nàng sợ hãi thấp thỏm hôm nay, nàng ngược lại càng hy vọng Trần Lạc Dương so sánh với Di Vãng có chỗ khác biệt. Nhưng giờ phút này mấy câu nói nói một chút đến, không thể nói thất vọng, chỉ làm cho nàng tâm tư càng hỗn loạn. Sau một hồi lâu, thiếu nữ áo trắng hai mắt mới dần dần lần nữa khôi phục thanh minh. Nàng nhìn lên trước mặt thanh niên áo bào đen, sau một lúc lâu nói ra, người dạng này cũng có thể là chọc tới vốn là không có liên hệ cường địch, bằng thêm nguy hiểm. Trần Lạc Dương cùng ràng co, trên mặt điểm nhiên như không có việc gì, nhưng nghe đối phương nói chuyện nội dung, đáy lòng lại cảm thấy mấy phần ngoài ý muốn. Ứng Thanh Thanh thì bỗng nhiên cười khổ, chính mình lắc đầu, là, ngươi không sợ. Nàng than nhẹ, sống không ngủ đỉnh ăn, chết tức ngũ đỉnh nấu, đúng không? Trần Lạc Dương lần này không có mở miệng, chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt ứng Thanh Thanh. Thiếu nữ trên mặt toát ra vẻ mệt mỏi, đứng dậy hướng Trần Lạc Dương thi lễ, là ta tâm thần mình loạn, quấy nhiễu Trần giáo chủ, còn chậm trễ ngươi thời gian dài như vậy, thật xin lỗi. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn đá mặt bàn, ta không sao, ngược lại là ngươi. Cẩn phân rõ nội tâm mới là. Ứng Thanh Thanh yên lặng gật đầu. Trần Lạc Dương đứng dậy, đi ra ngoài, ngươi nghỉ ngơi đi, có gì cần, có thể cùng ta giảng. Tại Trần giáo chủ, Trần giáo chủ đi thong thả. Ứng Thanh Thanh quay người đưa mắt nhìn Trần Lạc Dương tại trong đỉnh viện biến mất. Nàng thật sâu thở dài một hơi. Nhất định muốn nói lời, tại nàng giác quan bên trong, hiện tại Trần Lạc Dương khách quan lúc trước tại Thần Châu Hạo thổ lúc, có mấy phần khác biệt. Ứng Thanh Thanh cũng vô pháp phán đoán, đây là bởi vì song phương quan hệ có biến hóa vẫn là chân lạc dương bản nhân có biến hóa. Nhưng càng làm cho nàng để ý là, nàng giật mình mình tâm tư, tựa hồ cũng có biến hóa. Nàng đông dạng không phân rõ, đây là khôi phục bộ phận ký ức nguyên nhân, còn là bởi vì mới người hắc bảo thanh niên kia mà sinh ra ảnh hưởng. Càng là như thế, trong lòng nàng càng là mở mịt thất thố. Trần lạc dương từ ứng thanh thanh sinh hoạt vùng cung điện kia nhóm sau khi ra ngoài, dừng bước lại, mặt mang do dự chi sắc, quay đầu nhìn qua cái kia mảnh hắc trầm tĩnh cung điện. Trước sau hai đời hoàn cảnh sinh hoạt đều để hắn cảnh giác rất nặng. Dựa theo trước đây cùng ứng thanh thanh tiếp xúc, đối phương vừa rồi cảm xúc biểu hiện, không giống giảm bạo. Nhưng hắn không biết đối phương ký ức khôi phục tình huống đến tột cùng như thế nào, khôi phục nhiều ít, khôi phục cái gì nội dung. Sở dĩ hắn khó mà phán đoán đối phương bên trong là có phải có biến hóa. Chính mình đã từng hí nhiều trần mốt người, mới phản ứng đầu tiên là, thiếu nữ mặc áo trắng kia biểu hiện ra hết thảy, có phải hay không diễn xuất tới. Nếu như là, phản cũng chẳng có gì. Nhiều nhất là đối phương diễn kỹ thật tốt, ở bề ngoài hắn nhìn không ra đầu mối. Nếu như không phải, cái kia tâm tư của thiếu nữ biến hóa, liền rất ý vị sâu xa. Trần Lạc Dương thu hồi nhìn về phía cung điện nhóm ánh mắt, quay người một lần nữa cất bước, xuất hát cám động thiên. Rơi đi hát cám động thiên, trở về cổ thần giáo tổng đàn trên đường, Trần Lạc Dương tâm tư một mực chuyển không ngừng. Tàn sát đại lượng võ giả. Hắn không xác định những thanh thanh lời nói võ giả đến tột cùng cái gì cấp độ. Nhưng dựa theo đối phương thực lực tu vi cái này loại sâu không thấy đáy, nhìn thấy mà giật mình khôi phục, hắn khinh hướng với cho rằng ứng thanh thanh lời nói võ giả, thực lực tu vi không thấp, thậm chí là rất cao. Không nói đến trước kia chân chính nàng thực lực tu vi cụ thể như thế nào, vẹn vẹn hết hạn trước mắt thứ 18 cảnh bộ dáng, trải qua được nàng xuất thủ người liền ít nhất là võ thánh mới được. Võ đế cảnh giới người, chỉ sợ đều không chịu được nàng tập trung lực lượng một tiếng giống. Đối phương tu vi lại thấp, nàng liền lên tiếng đều không cần, nhìn đối phương liếc mắt Đối phương chính là người chết. Nếu như trở lên giả thiết thành lập, như vậy nàng là ở đâu tru diệt đại lượng võ đạo cường giả đâu Trần Lạc Dương trong lòng suy tư. Chuyện này, từ một phương diện khác ngồi vương ứng thanh thanh cũng không phải là hồng trần bên trong người. Hồng trần giới gần ngàn năm đến, như thế tàn bạo giết chóc, trên cơ bản chỉ có trước đây đại gia liên thủ đối kháng diệp thiên ma lúc kia. Lại hướng phía trước đẩy trong lịch sử, cũng chưa từng đi ra ứng thanh thanh nhân vật như vậy. Như vậy, nàng đến từ nơi đâu? Khi hòa giới Thanh vi giới, Sơn hải giới, Sa bà giới, vẫn là hoàng tuyển giới, lại hoặc là có khác thế giới khác. Trần lạc dương ánh mắt có chút sóng động một cái. Nếu như đối phương vẫn là hạo thiên thần kiếm cái kia con đường, ngược lại là khả năng cùng hy hòa giới có quan hệ. Nhưng là bây giờ nhìn đến, ứng thanh thanh kiếm đạo cùng hy hòa nhật Diệu chỉ tốt ở bên ngoài, chật nhìn có lẽ có tương tự tương thông chi địa, kỳ thật bên trong khắc lạ. Nếu như nhất định muốn tìm tương quan chỗ, Ngược lại là khả năng cùng nhìn nhất không đắp bên cạnh hoàng tuyển U minh có quan hệ. Bất quá không phải chính tương quan, mà là hoàn toàn tương phản tương đối. Đây là trùng hợp sao? Trần Lạc Dương Trầm ngâm không nói. Hắn trở về cổ thần giáo Tổng Đàn, trở lại thần Ma Cung. Mới vừa đến trong cung, liền có Trương Thiên Hằng đến cầu kiến, bẩm giáo chủ, man hoang cấp báo. Giảng. Trần Lạc Dương sau khi ngồi xuống nói. Vâng, giáo chủ. Trương Thiên Hằng bẩm báo nói. Thiên Hà Lao Kiếm Tiên trước mắt vẫn như cũ tại man hoàng cùng man hoang bách tộc vua ngọa lòng xa dây dưa, trong truyền thuyết có Hạc Tiên ẩn hiện tương trợ Lao Kiếm Tiên, nhưng trước mắt vẫn chưa chứng thực, trong giáo huynh đệ chính gấp rút tìm hiểu. Trần Lạc Dương nghe vậy, ngón tay nhẹ nhàng đánh chấu ngồi tay vịt, khẽ gật đầu. Hạc Tiên, trong truyền thuyết cùng Lao Kiếm Tiên, Đông Chu Nữ Hoàng, Tiểu Tây Thiên Phổ Thuệ Phương trưởng Thiên Cơ Tiên sinh đám người cũng xưng Hồng Trần Chính đạo 10 đại cường giả tồn tại. Hồng Trần cự đầu giả phần lớn là một phương đỉnh tiêm thế lực người chỗ tể, độc lai độc vãng người là số ít. Thời thế hiện nay, trên cơ bản là bốn vị. Diệp Thiên Ma, Việt Đông lai chuyện này đối với kỳ hoa sư đồ bên ngoài, còn có có thể cùng Thiên Hà, Huyết Hà tranh phong bắc minh chi kiếm. Vị cuối cùng, chính là Hạ Tiên, giống như nhàn vân giá hạc một bên không có chỗ ở cố định, vân du tứ hải, cũng ít cùng người liên hệ. Bất quá, nàng cùng Thiên Hà lão kiếm Tiên có chút giao tình. Trình độ nào đó cũng có thể xem như lão kiếm tiên nhìn xem trưởng thành hậu bối. Chỉ là kỳ nhân khi thì bế quan khi thì du lịch, hành tung quá mức phiêu hốt lại tùy tâm sử dụng, rất ít nhúng tay hồng trần bên trong sự tình. Trước đây chính Dương thành đại chiến cùng thiên hà, huyết hà chi tranh, thiên hà đều chưa từng liên hệ với nàng. Lần này nhìn đến may mắn gặp dịp, vừa vận đụng tới lão kiếm tiên có thương tích trong người cùng man hoang lên xung đột, sở Dĩ Hạc tiên đâm một tay. Mặc dù phía dưới người bẩm báo tin tức còn còn chờ chứng thực, Nhưng đã lao kiếm tiên lưu tại Man hoàng đã lùi, cái kia hơn phân nửa hạc tiên xuất thủ nghe đồn là thật. Bằng không trọng thương trong người lao kiếm tiên, sợ là gánh không được trước mắt tộc vương. Đông Chu bên kia động tinh đâu?" Trần Lạc Dương hỏi. "Bẩm giáo chủ, Đông Chu phong thanh gấp rất nhiều, bất quá Đông Chu nữ hoàng tựa hồ không hề rời đi ý tứ." Trương Thiên Hằng đáp. Trần Lạc Dương gật đầu, "Được, đi xuống đi." Trương Thiên Hằng lui ra, Trần Lạc Dương ngồi suy tư. Hạc tiên có thể hay không địch nổi tộc vương trước tạm bất luận? Nhưng ít ra nàng hiện thần, giúp lao kiếm tiên ổn định trận cước, có thể không có có nỗi lo về sau tiếp tục lưu lại man hoàng, cùng man hoang vật tay. Đông chu nữ hoàng lưu tại đông chu trên mặt đất, không có lớn ngoài ý muốn, thiên hà cũng rất khó loạn đứng lên. Bác hải yến nhiên sơn bên kia nhìn đến lại muốn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Chuyện này đối với Trần Lạc Dương đến nói ngược lại không quan trọng. Với hắn mà nói, trọng điểm là tộc vương cùng lao kiếm tiên đều tạm thời bị vấp tại man hoàng, không dành tìm đến cổ thần giáo phiên phức Trần Lạc Dương an tâm xem náo nhiệt liền đi. Cần thiết suy nghĩ người, tại với đông chu bên kia, muốn hay không cho bác Hải Yến Nhiên Sơn giúp nắm tay, để lửa đốt lên tới. Trần Lạc Dương suy nghĩ một lát sau, đứng dậy suốt đại điện, Lặng yên không một tiếng động ở giữa, đi vào thần ma cung bên trong tạm giam phạm nhân nhà tù chỗ. Đi đến một gian tù thất bên ngoài, hắn lặng lặng trong quan sát. Trong phòng, là một cái bị giam cầm nữ tử. Nữ tử này bị giam giữ, lộ ra mấy phần chật vật, nhưng thần sắc bình tĩnh vinh không sợ hãi Hai mắt nhắm nghiền, phối hợp điều tức thổ nạp. Chính là bị Trần Lạc Dương thu hồi một thân cổ thần giáo tuyệt học tu vi hiến Minh Không. Giờ phút này, nàng tựa hồ đã bình phục trong cơ thể loại loại loạn tượng mang tới thống khổ, hô hấp đều đặn kéo dài. Trần Lạc Dương yên lặng nghe nàng hô hấp thổ nạp, cảm thụ trong đó vận luật ảo diệu, sau một lúc lâu, âm thầm gật đầu. Chương 552: Chờ trực thời cơ. Sớm tại Trần Lạc Dương lấy Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp tức đoạt tiến Minh Không một thân cổ thần giáo tuyệt học thời điểm, Hắn liền ẩn ẩn cảm thấy, lúc ấy Yến Minh không mặc dù thống khổ, thế nhưng là từ đầu đến cuối tỉnh táo chấn định. Đối phương, thậm chí tại trái lại thừa cơ thể ngộ hắn thâu thiên hoán Nhật Đại Pháp. Yến Minh không đương nhiên không có khả năng nhờ vào đó học được thâu thiên hoán Nhật Đại Pháp, nàng cũng cho tới bây giờ không có tính toán như vậy qua. Mục tiêu của nàng, kỳ thật tại với mượn trần lạc dương thâu thiên hoán Nhật Đại Pháp làm làm tham khảo, lên loại suy hiệu quả, đi đánh hạ nàng tu hành vô cực huyết hải cửa hải khó. Mặc dù từ tinh cung chủ nhân nơi đó đạt được vô cực huyết hải bị chuyển, nhưng muốn học có thành tựu lại không phải một chuyện dễ dàng. Thôn thiên ma công, vô cực huyết hải, thâu thiên hoán nhật đại pháp ba đại thần công tại hồng trần giới tiếng xấu rõ ràng, người người nghe đến đã biến sát. Mọi người sở dĩ miễn cưỡng còn có thể nhẫn, mấu chốt ngay tại với cái này ba loại thần công tu luyện độ khó đều cực cao. Cùng một cái thời đại, đem người tu luyện có thành tựu toàn bộ cộng lại, khả năng đều góc không đủ hai tay mười ngón số lượng. Trần Lạc Dương có thể tu thành Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp, có tương đương một bộ phận nguyên nhân tại với hắn thể ngộ ma tôn xuất thủ võ học ý cảnh đạo lý. Yến Minh không mặc dù Thiên Tư ngộ tính chắc tuyệt, nhưng muốn luyện thành vô cực huyết hải, cũng cực kỳ gian nan. Khoảng thời gian này đến nay, nàng ẩn ẩn sờ đến mấy phần nhập môn con đường. Nhưng cự ly chân chính đăng đường nhập thất, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp đạo lý ý cảnh cùng vô cực huyết hải khác lạ, nhưng đối với nàng mà nói Hoặc nhiều hoặc ít có thể có chút đá ở núi khác có thể công ngọc hiệu quả. Là Lấy phát giác chính mình cũng không phải là trước mắt Trần Lạc Dương đối thủ, bị phế đi cổ thần giáo võ học không thể tránh được tình huống dưới, Tiễn Minh không giữ vững tỉnh táo, rất nhanh điều chỉnh tự thân tâm tính, trái lại tập trung lực chú ý, thể ngộ Trần Lạc Dương Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp động tác. Mặc dù một thân tu vi vặn mẹo hút đi, mang đến to lớn thống khổ, nhưng nàng cắn răng vững vàng chịu được. Chư ý nghĩa đặc thù như Lai Ma trưởng bên ngoài, mất đi cái khác nhiều năm tu luyện tuyệt học. Đối với nàng mà nói, chỉ phản phất gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, trong lòng không khởi điểm tích gọn sóng. Trần Lạc Dương lúc ấy mơ hồ phát giác được điểm này, cũng không khỏi được gâm thầm khen ngợi. Đồng thời, hắn không có can thiệp. Yến Minh Không cái kia một chút sơ khu môn kính vô cực huyết hải, hắn đồng dạng không lúc đích. Nói cho đúng đến, đó chính là hắn hưu tâm lưu cho Yến Minh Không. Trước mắt, Yến Minh Không điều tiết ổn định tự thân về sau, yên lặng tồn thần tĩnh dưỡng. Bên ngoài biểu mặc dù nhìn không ra điểm đặc biệt, Nhưng Trần Lạc Dương đã phát giác đối phương trong cơ thể tại vận chuyển Ma Công, chính là vô cực huyết hại. Đồng thời, ẩn ẩn nhưng, dần có dần dần tăng cường xu thế. Cũ thì không đi mới thì không tới. Tiến Minh không rõ ràng thực sự bách phế đái hương phế tích bên trên, nhu cầu phá rồi lại lập. Trừ Minh kiếm ba thức bên ngoài, nàng khác tu làm căn cơ đều hủy đi, giờ khác này ngược lại lớn mạnh trong cơ thể biển máu, phản phát sinh ra một cái vực sâu không đáy Trần Lạc Dương mỉm cười. Đây chính là hắn mong muốn kết quả. Đương nhiên, hắn không xác định Yến Minh không làm như vậy nhất định có thể thành công. Nếu như phóng không tự thân, phế công trùng luyện liền nhất định có thể luyện thành vô cực huyết hải, cái kia vô cực huyết hải đã sớm tràn lan. Đây chỉ là tranh thủ đến một cái khả năng cơ hội. Có thể thành công hay không, còn muốn nhìn bản nhân thiên tư cùng vô cực huyết hải phù hợp trình độ. Yến Minh không dựa vào tự thân, mơ hồ lấy ra một chút môn đạo, Trần Lạc Dương mới phát giác được nàng có lẽ có thể thử một chút phương pháp này, có mấy phần cơ hội. Đương nhiên, Có cơ hội, đồng dạng không có nghĩa là bản nhân liền có thể quyết định. Dù sao Yến Minh không bây giờ một thân tu vi, cũng tính kiếm không dễ. Trần Lạc Dương không biết bản thân nàng có hay không nghĩ tới biện pháp này, có thể hay không hạ định quyết tâm này. Nhưng cái này không trở ngại hắn giúp đối phương hạ quyết tâm không phải. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, vô cực huyết hải đại thành về sau, nàng tiếp xuống tiến bộ độ khó liền không lớn lắm. Bất quá như vậy phải đợi nàng có thể chạy khỏi nơi này, lấy được được tự do về sau lại nói Trước mắt khẳng định không có chuyện dễ dàng như vậy, trước ngoan ngoán đợi đi thôi. Trần Lạc Dương quay người rời đi tu thất, chỉ bảo Lưu U Minh thập nhị kiếm cùng vô cực huyết hải, cứ như vậy hắn liền có thể nhìn xem thuần túy U Minh thập nhị kiếm, tại Yến Minh không tu luyện hạ có thể có như thế nào thành công cùng tiến bộ. Yến Minh không trên môn kiếm thuật này ngộ tính, được trời ưu hái. Từ lúc ban đầu lĩnh ngộ một thức minh kiếm kiếm ý, đến bây giờ ba thức minh kiếm tụ tập đầy đủ, Trần Lạc Dương cảm giác nàng có hy vọng đem kiếm ý thôi diễn ra chân chính chiêu thức. Trước mắt thứ 16 cảnh nàng đã có thể thắng qua thứ 17 cảnh huyết giả vũ, ngắn ngủi cùng thứ 18 cảnh thương lam thiết chống lại. Khi nàng tu thành chân chính U Minh chi kiếm, sức chiến đấu lại đem để thăng tới trình độ nào? Càng mấu chốt chính là, ở trong đó cùng hoàng triều giới, phải chăng có liên quan? Trần Lạc Dương có chút nhíu mày, trong lòng suy tư. U Minh thập nhị kiếm tiềm lực vô tận uy lực vô hạn không giả, nhưng hắn từ đầu đến cuối chưa từng thật buông tay buông chân dụng tâm tu luyện. Nguyên nhân không tại với thiên hạ, huyết hạ mà tại với hoàng tuyển giới, tại với vị kia trong truyền thuyết minh tôn. Bản tôn không tu luyện, phân thân được hay không đâu. Quan sát tiến minh không tình huống bên này thu hoạch trực tiếp tình báo, như không có gì đáng ngại, ngược lại là có thể để phân thân huyết ám thiên thử một chút, bất quá vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Trần Lạc Dương vừa đi vừa tính toán. Hắn trở về chỗ mình ở, cũng bắt đầu tính tọa tu luyện. Giáo chủ giang uy bế quan không ra, cơ bản giáo vụ liền do hắn cái này phó giáo chủ thay mặt làm thống lĩnh. Trần Lạc Dương sinh hoạt Khôi phục trước đây nửa năm qua trạng thái, một bên chỉnh đốn giáo vụ, bồi dưỡng mình thân tín đắc lực người, một bên tiếp tục tự thân tu luyện. Trừ ra lệnh cho thủ hạ giáo chúng tiếp tục chú ý man hoang các nơi động tĩnh bên ngoài, hắn vẫn chưa có động tác khác. Man hoang đại địa bên trên, chiến cuộc không ngừng biến hóa.